Ngụy Thế Triều mới vừa đi đến cha mẹ trước, Thúy Bách từ bên ngoài phòng giống nhau mà chạy đến chủ tử, phu nhân trước mặt, báo, cứu lao ra rời thuyền. Lại Vân Yên thấy Ngụy Thế Triều đi vào, chấn ăn mà Triều hắn cười cười, nhìn về phía cạnh cửa. Thương Tùng lập tức đến gần. Lại quá sẽ liền qua đi. Lại Vân Yên nghiêng đầu hỏi bên người người một tiếng. Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ cầm hạ đầu. Hoàng thượng phải đợi người từ trên thuyền toàn hạ tề, mới có thể tiến hành ban thưởng, đến lúc đó phủ trạch mới có thể bị ban cho tới. Lại Vân Yên lường trước này tiến hành phong thưởng đến thật dài một hồi, liền chiều Thương Tùng nói, cứu lao ra bọn họ ở trên thuyền vô dụng quá nhiều ít như thực, ngươi đi chuẩn bị chút điểm tâm, một lát hảo mang qua đi. Đúng vậy. Thương Tùng lui xuống, cùng cứu lao ra báo một tiếng, nói ta một lát liền qua đi. Lại Vân Yên xoay người Thúy Bách. Đúng vậy. Tư nhân vợ chồng cùng công chúa Phu Thê ngồi ở một bên, nghe lại Vân Yên không ngừng ở phân phó, mấy người đôi mắt như có như không hướng nàng bên này phiêu. Lại Vân Yên làm như không thấy, thấy bọn hạ nhân lui ra sau liền cười nhìn về phía nhi tử. Ngụy Thế Triều ngẩn ra một chút, nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, hỏi lại Vân Yên nói: "Mẫu thân, nhạc phụ một nhà là?" Lại Vân Yên chiều hắn chân ăn cười, đang muốn mở miệng, liền nghe bên người người nhàn nhạt nói: "Hiện tại Tây mà Sở Kiến phụ trạch không nhiều lắm, tư đại nhân một nhà đến tạm thời ở ta phủ trú hạ." Dứt lời, Ngụy Cẩn Hoàng nhìn về phía tư nhân, "Tư đại nhân ý hạ như thế nào?" Hoàng đế sở mang đến vương chờ quý công quá nhiều. Mà phủ trạch quá ít, ban thưởng xuống dưới, tư nhân tuy vị trọng, nhưng vẫn là lâm không đến hắn cái này quan văn. Hoàng đế cũng cố ý làm tư ra ở tại ngụy Phủ. Bọn họ chủ hạ đã là xác định vững chắc, nhưng ở bọn họ chủ hạ phía trước, bọn họ dù sao cũng phải minh bạch bọn họ là ở tại nhà ai chung. Nhưng bằng ngụy Đại Nhân an bài, tư nhân nhắc tay chắp tay thi lễ, thật là cung kính. Ngụy Cẩn Hoàng cầm hạ đầu, tư nhân làm hạ quan cử chỉ, hắn cũng như vãng tích giống nhau đương hắn quan trên trường hợp có lệ nhưng không thân thiện không có thân là thông gia thuộc lạc lại vân yên nghe xong ngụy cẩn hoàng nói khỏe miệng phất khai cười nhạt nhìn về phía ngụy thế triều tư thiếu lúc này còn ôm nhi tử đứng ở cạnh cửa chờ lại vân yên phát lệnh tới gần lại vân yên đón nhận nhi tử có chưa cười khổ mặt trong lòng khẽ thở dài đối ngụy cẩn hoàng nói ngài không ôm một cái tôn tử ngụy cẩn hoàng nghe vậy ân một tiếng đối ngụy thế triều hòa hoãn lên đồng tình ngươi đi bế lên hữu lại đây ngụy thế triều ôm ngụy thượng hữu lại đây Ngụy Cẩn Hoàng liền hắn tay nhìn tôn tử vài lần, thượng hưu tiêu tổ phụ tổ mẫu, Ngụy Thế Triều ôm hai tuổi nhi tử, miệng gian ôn nhu địa đạo, đôi mắt lại không ngừng mà nhìn không dỗi tay cha mẹ. Ngụy Cẩn Hoàng chưa từng có gặp qua hắn tôn tử, chợt thấy đến hắn, đánh giá đến cũng thật là cẩn thận. Qua một hồi lâu, cảm thấy này tôn tử một nửa giống Thế Triều, một nửa giống này mẫu, khả năng Ngụy Tư hai nhà hơi thở gần, nhã khí quá đồng, tiểu tôn mặt mày toàn thanh nhã vô cùng, nhưng thiếu vài phần có chưa không khí sôi động linh động. Thượng hữu Mỹ Thượng hữu mới vừa đã khóc, đã là mệt cực. Ngụy Thế Triều ôm quá hắn khi hắn đã buồn ngủ không ngủ. Lúc này nghe được phụ thân nói, hắn cũng vẫn là thật là ngoan ngoãn mà kêu một tiếng Tổ phụ Tổ mẫu. Tiêu to khi, hắn thượng mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau, cũng không có nhìn hắn Tổ phụ Tổ mẫu. Này loại thần thái, xem ở Ngụy Thế Triều trong mắt là dáng điệu thơ ngây nhưng câu, xem ở Tư gia người trong mắt cũng là chịu mến tiểu nhi một đường nhận hết số này. Lại Vân Yên cũng cảm thấy này, tiểu tôn nhìn này muốn có ngủ hay không bộ dáng cũng có vài phần đáng yêu. Nào liêu quay đầu nhìn đến ngụy cẩn hoàng kia không mặn không nhạt mặt, nàng ở trong lòng nhữ một chút mi. Ngụy đại nhân, trong lòng sợ là có hắn đo. Nhưng này dạy con cũng hảo, giáo tôn cũng thế, hiện nay cũng không phải chuyện của nàng. Nàng ngốc không được mấy ngày cũng là phải đi, cũng không thật nhiều lo chuyện bao đồng. Ông trở về trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sân ồn ào, bọn họ mới vừa nói thượng nói mấy câu. Không ngờ có người lại đây cùng Ngụy Cẩn Hoàng báo sự. Không bao lâu, Ngụy Cẩn Vinh lại người tới thỉnh Ngụy Cẩn Hoàng đi cảng bến tàu, Ngụy Cẩn Hoàng kêu thương Tùng lại đây, làm hắn an bài hảo tư ra người, lại chiều công chúa vợ chồng tố cáo cái tội, liền muốn mang lại Vân Yên đi bến tàu. Nương cũng đi. Ngụy Thế Triều theo sát bọn họ đứng dậy vội vàng đứng lên, lời này thốt ra mà ra. Vẫn là không đợi lại Vân Yên trả lời, Ngụy Cẩn Hoàng đi trước trả lời hắn, người cậu ở bến tàu. Hắn nhìn Ngụy Thế Triều Lời nói vẫn là mang theo vài phần từ phụ ôn hòa, hôm nay ngươi thúc phụ nhóm đều ở bên tàu, trong nhà việc liền từ ngươi định đốc, thương tùng ở, có cái gì không biết liền hỏi hắn. Hài nhi tuân lệ. Ngụy thế chiều nhìn về phía mỉm cười không nói mẫu thân, kêu lên một tiếng, nương. Lại vân yên nghĩ nghĩ, chiều chờ ở cạnh cửa bạch thị vây vây tay, đệ thức phụ, ngươi lại đây. Bạch thị nhẹ ngắm liếc mắt một cái bên cạnh người lại thập đường, rũ mắt nâng dụ tới rồi lại vân yên trước mặt, đại tàu. Trong nhà nội vụ hiện từ ngươi vinh thím quảng, muốn cái gì liền hỏi nàng muốn. Lại vân yên rất lời, đỡ bạch thị vai làm nàng ngẩng đầu lên, nhu hòa mà đối nàng nói, mắt thấy trong nhà đã nhiều ngày muốn nhiều thượng nhiều người như vậy, nhưng đợi lát nữa ngươi nhi tử cũng muốn về nhà, ngươi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền nhiều phân phó chút hạ nhân đi làm, ngàn vạn mạc lầm khách quý sự. Bạch thị nghe tới nghe qua, nghe minh bạch cái kia khách quý hẳn là chỉ công chúa này một nhà. Hiện tại, tư thị còn đứng ở nàng phía sau. Cái này đương ra chủ mẫu còn không có làm nàng tiến lên nói qua thân thiết lời nói. ngụy Bạch Thị trong lòng đâu dạo qua một vòng, cũng biết tư ra ra tới vị này ngụy Phu nhân tưởng trưởng cái này ra, sợ là không dễ dàng như vậy. Mà nàng ở cái này ra nói chuyện được thời điểm sợ vẫn là có rất nhiều. Bởi vậy, Bạch Thị thiếu thân phúc lễ, em dâu biết được, nhưng thỉnh đại tẩu yên tâm Lại vân yên hơi hơi mỉm cười. Lúc này ngụy cẩn hoàng xoay người hướng nàng, đỡ tay nàng, đỡ nàng qua ngạch cửa mới bông. Lại vân yên lúc này bắt tay đáp thượng hắn khủy tay, đi theo hắn ra đại môn đi trước bến tàu. Bến tàu ly ngụy phủ không xa, đi qua đi tốt một hồi, mà cưới ngựa chỉ cần nửa nén hương. Hạ nhân dắt mã lại đây, ngụy cẩn hoàng huy tay háo làm cho bọn họ theo ở phía sau, không có cưới ngựa. Lại vân yên ở trong núi ngày đêm bò lên bò xuống, lòng bàn chân đều mài ra tầng hậu ra, sức của đôi bàn chân cũng không thể so văn tích, đi như vậy đoạn tử cũng không nói chơi, thả tốc độ cũng không chậm, nhìn cùng ngụy đại nhân bước đi còn nhất trí. Còn ta cùng tư ra quá thân mật tải hữu đều là người bên cạnh, thả cách khoảng cách, lại vân yên liền đã mở miệng, nhưng hắn từ trước đến nay không phải hồ đầu người. Trải qua ngụy cần hoàng vừa mới kêu phiên gõ, thế chiều hẳn là sáng tỏ nên cùng hắn nhạc ra bảo trì khoảng cách. Tây Hải chi thế, không có chỗ nào mà không phải là phụ thân hắn đua bác mà đến, lưu hắn ở tuyên kinh, cũng không phải là làm hắn cùng nhạc ra hảo đến so nhà mình còn giống người một nhà, lại đến Tây Hải ngồi mát ăn bắt vàng. Lại vân yên nghĩ tới nghĩ lui hẳn là vừa mới bến tàu thượng hữu khóc mà bị Tư Chu Thị ôm vào trong ngực an ủi nơi đó chọc giận Ngụy Cần Hoàng vô luận như thế nào ở Ngụy gia địa phương thế nào đều Lâm không đến nàng một cái nhà ngoại nhúng tay Tư Chu Thị quá không biết lễ sinh sôi quát nàng thể diện cũng tương đương hạ Ngụy gia mặt nhìn nhìn lại bãi Ngụy Cẩn Hoàng một lát sau mới đáp lời nói ngươi đừng nhọc lòng việc này ta có chừng mực ngươi đừng quên như thế nào hắn đều là con của ngươi lại vân yên khẽ thở dài Tuấn trách nhắc nhở hắn một câu. Ngươi đối hắn luôn là tâm địa nhất mềm. Ngụy Cẩn Hoàng túi đầu xem nàng, lời nói có điểm không thể lợi hà. Như thế nào hắn đều là ta nhi tử? Lại Vân Nhiên dứt lời nở nụ cười, ngẩng đầu hướng bến tàu thượng rộn ràng nhốn nháo đám người nhìn lại, cũng không biết ta huynh tẩu như thế nào. Tư gia sự, kỳ thật nàng không để ở trong lòng, tư nhân năng lực đã hết, tới này Tây Hải, cũng thả là tả hữu bất quá phụ thuộc xuống qua, đến nỗi nhi tử sở hỷ tư tiếu, cũng muốn tư Tiếu đem nàng này bà bà đương bà bà còn có nàng này bà bà thật đem nàng đương tức phụ người này mới là ngụy gia tức phụ nếu bằng không liền không tránh được thuộc hạ không đem nàng đương hồi sự chẳng sợ còn có cái thế triều thế nàng chống lưng nơi này cũng không phải là tuyên kinh hiện tại ngụy gia tồn tại mỗi một cái hạ nhân đều là quê quán đinh cũng không phải là như vậy hảo tống cổ chợt thấy đến lại Trấn nghiêm cùng tô minh phủ lại vân yên kinh ngạc nhảy dựng lại vô hồ vừa rồi cùng ngụy cẩn hoàng nhàn bước lại đây nhàn tản chi tâm Tẩu tử mới vừa cùng đầy mặt hát hoàng huynh trưởng vội vàng hành qua lễ, lại vân yên liền ngồi quỳ ở nằm ở mềm ghế trung tô minh phù bên người, ngón tay sờ soạng nàng biến thành màu đen ấn đường. Tô minh phù biết là nàng tới, phát lực hàm hàm trong miệng tham phiến, nâng lên mí mắt chiều nàng miễn cưỡng cười. Sao không người báo ta? Lại vân yên có chút tức giận, nhưng thấy ngụy cẩn hoàng đều có chút mẩn ngơ. Lại huynh, như thế nào như thế? Ngụy cẩn hoàng hạ lệnh làm dịch cao cảnh lại đây, hỏi lại chấn nghiêm. Lại chấn nghiêm trước không hồi hắn nói chỉ là chiều muội muội chỉ chỉ mặt sau, cậu tộc nhân ở kia. hắn ngón tay một chút, bên kia không người nhầm ra tộc nhân tất cả đều chiều bọn họ bên này quỳ xuống. một đường thức ăn không nhiều lắm, ngươi tẩu tử hết lại ra toàn lực, mới bảo toàn bọn họ lại chấn nghiêm ngồi xuống thân, yêu thương mà sờ sờ thê tử ra mua mặt, phía dưới liền giao cho ngươi. hoàng thượng sẽ thả bọn họ. lại vân yên chạm chạm tô minh phủ lạnh băng mặt, đem ở trong núi giữ ấm nón ngọc từ cổ kéo ra tới, đem ngọc liên cởi bỏ treo ở tô minh phủ trên người. Bọn họ đều đã chung trong cung bí độc, không lâu sẽ bệnh phát. Lại Trấn Nghiêm gợi lên khỏe miệng cười đến âm lãnh, "Trừ bỏ ngươi cái này đồ ngấp muốn, ai còn muốn?" Lại Vân Yên xem hắn, Khóc lại Trấn Nghiêm từ miệng gian bài trừ một chữ. Lại Vân Yên trong phút chốc từ trong ánh mắt rất ra nước mắt. "Tim sấm nam vương, còn có bên trong có nội gian, ngươi muốn cẩn thận biện đừng." Lại Trấn Nghiêm cũng đỏ hốc mắt, nhưng lại là nhìn thê tử bệnh nguy kịch mà đỏ. Kia xương giám thị bọn họ người nhìn đến hai anh em hai mắt dương rưng. Dường như không có việc gì quay mặt đi, nhìn về phía nhậm ra những cái đó quỳ trên mặt đất không dậy nổi kẻ cắp. Nhậm ra người bất hảo bất trung, không thể trung quân, vậy chỉ có thể chết. đại hoàng đế phong thưởng chúng trở vương đem qua đi đã là nửa đêm. Tây mà đồ ăn thiếu thốn, hoàng đế một hàng sở vận lại đây lương thảo sớm tại trên đường bị đi theo nhân viên hao tổn xong rồi. Tới nhiều người như vậy lại có nhiều như vậy khẩu muốn ăn cơm, thả toàn nửa đều là phú quý hoa ra tới người, cả đời ngày lành qua vô số khổ nhật tử lại là không có mấy ngày, đi theo hoàng đế tới thả nghe càng khổ nhật tử còn ở phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, không có mấy người có chạy trốn vui sướng. Chỉ có kia từ nông thôn ra tới, thả có năng lực tiến quân đội hạ đảng binh lại vừa thấy chạy ra sinh thiên, mỗi ngày còn có cháo loan canh thịt chắc bụng, cười đến không khép miệng được, nhưng ở ngưng trọng buồn dầu không khí, cũng chỉ dám nửa đêm ở trong ngộm trộm trung nhạc một chút. Ngụy Phủ bên này cũng chỉ đến ngụy Cẩn dẫn nghỉ ngơi. Ngụy Cẩn Vinh mang theo mấy huynh đệ đi lại ra giúp lại trấn Nghiêm bố trí phủ trạch, Thả đem chữ đã lâu lương thực dọn một nửa đến lại phủ. Lúc trước lại Vân Yên cấp Ngụy gia, Ngụy gia không có thể cho nàng, nhưng toàn bộ Thả có bao nhiêu mà toàn cho lại trấn Nghiêm. Ngụy Cẩn Hoàng cũng đem hắn sở thừa không nhiều lắm còn sinh hoàn cho Tô Minh phủ. Sáng sớm, lại Vân Yên cùng Ngụy Cẩn Hoàng từ lại phủ hồi phủ, trên đường lại Vân Yên ngẩng đầu nhìn nhìn nắng sớm nhẹ ra, nhưng tinh quang còn chưa rút đi không trùng, lẩm bẩm nói: Này Thái Bình Nhật tử lại không có. Ngụy Cẩn Hoàng Thế nàng nắm thật chặt trên người nàng áo choàng, đạm nói, "Thái Bình Nhật tử? Như ta sở nhớ không giả, ta nhớ rõ chúng ta chưa từng từng có." 177176. Sáng sớm, Ngụy phủ trong ngoài gia đình không ngừng đi vào bận rộn, rất nhiều người trên mặt đều có mệt mỏi, nhìn ra được một suốt đêm không ngủ. Ở một mảnh thỉnh an trong tiếng, Ngụy Cẩn Hoàng tặng lại Vân Yên vào phòng, chờ đến nha hoàn hầu hạ nàng dùng đồ ăn sáng, ngủ hạ mới cất bước rời đi. Đây là ngươi cùng thu hồng thúy bách bưng tới đông vũ cùng thu hồng dùng cháo loãng, nhẹ giọng cùng hành lang hạ cùng đứng ở cửa hiên đông vũ nói. Ngụy cẩn hoàng thân là gia chủ, cũng chỉ được một chỗ có tam gian phòng tiểu viện lạc, phòng ngủ cùng thư phòng trọng địa tất cả tại này, trừ bỏ hắn tùy hầu hai vị lóc buộc, người khác chưa đến truyền lệnh đều không được tới gần, lại vân yên sau khi trở về, sân có thể tiến trừ bỏ nàng, còn có nàng hai cái nha hoàn. đa tạ, đông vũ thiếu thân, tiếp nhận mâm, gác ở hành lang hạ bàn thượng Nhưng còn có cái gì muốn? Đông vũ lắc đầu, chỉ lời nói nhỏ nhẹ nói, phu nhân rất nhẹ. Thúy Bách sẽ, ám vệ ở viện ngoại che chở, còn xin yên tâm. Đông vũ lại thiếu thân, dựa xả nhà ngồi xuống, chậm dại uống cháo. Thúy Bách xem bàn lồn biên phô chăn đông, biết được nàng là muốn tại đây ngủ dưới đất hộ chủ. Hắn đôi mắt xẹt qua đông vũ thô tráng thô tay, trong lòng ẩn ẩn mà chịu đau một chút. Hắn biết, phu nhân mang theo các nàng ở trong núi nhật tử không hảo quá, nghe Duẩn Lao ra nói liền phu nhân đều phải chính mình tự mình động thủ thiêu xài lấy than, lại vân yên ngủ đến buổi trưa đứng dậy, đông vũ cho nàng xuyên nàng trước kia áo cũ, lại vân yên buồn bực một chút, hỏi nàng, không phải toàn đưa tới trên núi đi? có mấy thân đặt ở lao gia hồng xiềng, tùng quản gia vừa tới cho ngài đưa canh sâm khi nhắc nhở nô tỳ một tiếng, nô tỳ liền lấy tới, chủ tử mang mấy bộ hoa thường rất là đẹp đẽ quý giá, ra cửa gặp khách mặc vào rất tốt, ở trong phủ liền xuyên cũ thường thay đổi một chút, cũng miễn cho quá mức gây chú ý. Lại Vân yên nghe xong hơi hơi mỉm cười, siêm ý liền mà tốt, đông vũ cho nàng hệ đại lưng, thu hồng đem lạnh tham cháo phóng tới trên tay nàng, nàng uống lên hai khẩu, nghe thu hồng cùng nàng nói, tư phu nhân vừa mới tới hai tranh, nói muốn cùng ngài thỉnh an, ta trở về lời nói, nói ngài đêm qua giúp cứu lao gia dọn một đêm ra, một đêm không ngủ, đang ở ngủ. Lại Vân Nghiên uống tham cháo không ra tiếng. Nay tư Chu thị, hẳn là phục hồi tinh thần lại xin lỗi. Lao gia đâu? Nàng hỏi khác lời nói. Diện thánh đi. Đông Vũ Quỷ trên mặt đất thế nàng sửa sang lại làn mấy, còn có đại công tử phu nhân từ giờ thì đứng ở hiện tại, nô tỳ thỉnh cũng không thỉnh về đi. Thu Hồng gật đầu, lúc này cũng hẳn là biết ngài tỉnh. Quả nhiên, Thu Hồng dứt lời âm chỉ chốc lát, mới vừa bưng tới nhiệt canh sâm thương tùng liền ở cửa nhẹ giọng nói, phu nhân tỉnh không có. Thanh âm rất nhỏ, nghe cũng không nhiều người. Mấy năm nay, Ngụy Cẩn Hoàng bên người mấy người này đối nàng nhưng thật ra cung kính thuận theo dị thường, lại Vân yên cũng không hảo lấy mặt lạnh đối với bọn họ. Nghe xong Thương Tùng nói, nàng ra tiếng nói, tỉnh, vào đi. Nói, nàng ra nội nằm, bên ngoài nằm nhìn thấy cung thân đứng ở cạnh cửa Thương Tùng. Chuyện gì? Đông Vũ đi với hắn trước, nhàn nhạt hỏi. Đại công tử phu nhân làm ta tiến vào hỏi một chút, xem phu nhân có hay không tỉnh. Thương Tùng nói dừng một chút, lại nói, đại công tử buổi sáng dặn do tiểu nhân, làm tiểu nhân giúp đỡ hỏi một chút, hắn cũng hảo kịp thời lại đây cùng ngài thỉnh an. Hắn lời này vừa ra. Đông Vũ cùng thu hồng sắc mặt đều không đẹp, chỉ có lại Vân Yên méo kia chén tham trà uống xong, đạm nhiên xuất khẩu nói: "Đi đáp lời đi, vội ngươi đi." Thương Tùng thân là lão quản sự, trên người việc nhiều, nghe lại Vân Yên lời này cũng biết phu nhân làm hắn giao kém, lại thi lễ liền vội không ngừng mà lui xuống. Đông Vũ ngươi đi cạnh cửa truyền đại công tử phu nhân tiến vào. Lại Vân Yên dứt lời lời này, tự giác cũng chịu nha hoàn ảnh hưởng, hảo hảo tức phụ kêu đại công tử phu nhân, cái này liền nhi tử đều mang theo mới lạ năm đó ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới một ngày kia cùng không có khả năng giảng hòa ngụy cẩn hoàng giảng hòa lại cùng nhi tử cách xa như vậy đông vũ thiếu thân nhấp miệng ra cửa lại vân yên làm thu hồng đem cơm chưa dọn ra đi phóng bàn lùn tượng bãi làm thu hồng đem phòng ngủ môn đóng lại tư tiếu phía trên còn có cái công chúa tẩu tử hoàng đế thả tôn môn thần tiến vào kiểm chế ngụy gia lại vân yên hiện tại ở tại ngụy phủ trọng tâm chi trọng đừng nói phóng tư tiếu tiến ngụy cẩn hoàng phòng ngủ đó là làm nàng tiến viện Ngụy Cẩn Hoàng sợ là trong lòng đều có đo. Lại Vân Yên ngồi ở hành lang hạ đệm hương bồi hạ ăn khẩu tươi ngon canh trứng, không khỏi nói, cũng không biết lão gia khi nào trở về. "Ân." Thu Hồng có hiểu. Lại Vân Yên lại nếm hai khẩu, đem chung chén cho Thu Hồng, lấy cái ấm hơ ôn, đại lão gia trở về cho hắn dùng. Thu Hồng nợ nụ cười, không mấy khẩu, ngài liền bản thân dùng bãi. Lại Vân Yên lắc đầu, này gà rừng trứng có thể tìm mấy cái. Chúng ta Mãn Sơn tìm cũng bản không được mấy cái ra tới làm lao ra cũng nếm thử mới mẻ, nào thiếu được ngài này mới khẩu. Thu Hồng giở khóc dở cười, nhưng vẫn là rối tay tiếp nhận chung chén. Chiêu Đông Vũ mang đến đại công tử phu nhân hành lễ, đi tìm ấm hộp ôn chén đi. Tức phụ gặp qua bà bà, bà bà vẫn an. Tư thiếu vừa đứng với lại Vân trước, nhún người hành lễ, kia eo ngồi sủa mau đến trên mặt đất, tuy là như thế, cũng là dáng người yêu nhã. Ân, miễn lễ, đứng lên đi. Lại Vân yên cầm hạ đầu. Tư thiếu đứng lên. Nàng nhìn thoáng qua trước mắt này tức phụ, trước kia biết tư tiếu thực mỹ, hiện tại xem ra, này một đường phong trần cũng không chiết sát nàng mỹ mạo, nhìn nàng đi vào tới khi kia không nhanh không chậm bước chân, cũng nhìn ra được nàng định lực phi phạm. Này một đường tốt không? Lại vân yên hỏi nàng. Lao bà bà quan tâm, này một đường rất tốt, chỉ là khổ phu quân, vì ta chờ trước sau vội cái không đợi, tức phụ trong lòng thật là hổ thẹn. Tư tiếu nhỏ rộng địa đạo. Hắn hẳn là. Lại vân yên gật gật đầu. Đông vũ vì nàng lại thêm chén cháo, lại vân yên tùy ý đã mở miệng, thỉnh qua an, nếu là không có việc gì, liền hồi bãi. Tức phụ chưa bao giờ ở ngài trước mặt tận quá hiếu, tưởng nhiều bồi ngài trò chuyện, không biết được không. Tư tiếu nói càng nhẹ, nhẹ đến tựa như bị gió thổi nhu liếu, thanh âm tế nhu đến có nói không nên lời dễ nghe, nhưng không cẩn thận nghe liền nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Kia cũng hảo. Lại vân yên gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa, an tâm sử dụng thiện. Nàng này mới vừa uống xong cháo. Liền nghe viện môn ngoại có thanh âm ở nói, "Phu nhân, đại công tử tới." Mới vừa dứt lời, liền nghe thế triều thanh âm vang lên, "Nương, hài nhi tới cấp ngài thỉnh an." Lại Vân Yên nở nụ cười, Triều Đông Vũ nhìn lại, "Đại công tử vào đi." Đông Vũ buồn quỳ hầu hạ lại Vân Yên dùng nữa, lúc này đứng lên hướng ngoài cửa hô một câu. Lúc này, đầu đội tím quan, thân xuyên áo tím ngụy thế triều nước chảy mây trôi đi đến, "Nương, người chưa gần, thanh đã đến." Trên mặt có nói không nên lời vui sướng. Tới, lại vân yên nâng mặt mỉm cười nhìn về phía đã thành niên nhi tử, hắn thoạt nhìn tinh thần tỏa sáng, thoạt nhìn mấy năm nay giàn quá thật sự là không tồi. Nàng thân mình sau này phía sau phòng trụ tới sát, đông vũ kịp thời quỳ xuống, ở nàng phía sau tắt gối mềm. Lại vân yên thoải mái mà dịch thể. Thế chiều cấp mẫu thân thịnh an. ngụy thế chiều vừa đến trước mặt, liền ở nàng trước mặt quỳ xuống, lúc này hắn phía sau tư tiếu cũng theo sắt quỳ xuống, cùng nàng đầu cấp lương thịnh an. Lần này, bà bà từ miệng nàng thuận lý thành trương biến thành lương. Lại Vân Yên đang muốn làm cho bọn họ khởi, lúc này nghe được cạnh cửa có tiếng bước chân, nàng phóng nhãn nhìn lại, thấy Ngụy Cẩn Hoàng xải bước mà đi đến. "Cha." Ngụy Thế Triều ngầm đầu, nhìn thấy hắn kia mặt mang ôn cười phụ thân, ngữ mang kinh hỉ, ngài ra cửa đã trở lại. "Tới." Ngụy Cẩn Hoàng cười chiều hắn gật đầu, "Đứng lên đi." Nói, hắn xốc bảo ngồi xuống lại Vân Yên bên người, hỏi Đông Vũ, "Cháu nhưng còn có" Đông Vũ vội nói, nô tỳ này liền đi phong bếp. Lại Vân Yên nghe xong cười chiều nàng lắc đầu, ta dùng còn thừa điểm, làm lao ra trước lót ba hai khẩu. Đúng vậy. Không chê bãi. Lại Vân Yên cười nghiêng đầu, hỏi bên người người. Ngụy Cẩn hoàng ôn hòa mà cười cười, lắc đầu, cầm lấy nàng chiếc đũa ăn hai khẩu nàng dư lại đồ ăn, hỏi nàng, ngươi dùng xong rồi. Ân. Lại Vân Yên gật gật đầu. Ngụy thế chiều mang theo tức phụ đã khởi, đứng ở kia nhìn cha mẹ nói chuyện ánh mắt cũng trở nên ôn nu lên. Hắn không nghĩ tới, cha mẹ cảm tình đã trở nên tốt như vậy. Bất quá, mẫu thân giống như trở nên cùng hắn ngăn cách càng sâu, cứ việc nàng nhìn hắn tươi cười vẫn là như vậy từ ái, nhưng bọn họ chi gian khoảng cách xa hơn. Hắn lúc trước tiến vào chê cười cười đứng, cho rằng mẫu thân ở lập quy củ, nhưng hắn tiến vào đến bây giờ, nàng cũng không kêu hắn ngồi xuống. Nàng chưa từng đối hắn như vậy vững tâm quá. Người vinh thúc cho người chuyện gì làm. Nha hoàng ngân thức ăn đi lên. Ngụy Cẩn Hoàng chiều Ngụy Thế triều nói, cùng cần thúc một đạo đi trên núi giám sát phạt thụ. Ngụy Thế triều vừa nghe hắn do hỏi, sắc mặt lập tức một túc. Ngụy Cẩn Hoàng không nói chuyện, nhưng đem trên tay chiếc đũa chẩm dai gác gần nhất, dương mắt hỏi hắn, vậy ngươi hiện tại ở chỗ này làm gì? Hắn khỏe miệng cười lạnh xuống dưới. Ngụy Thế triều sửng sốt, Hải Nhi, Hải Nhi tưởng cấp mẫu thân thỉnh quá an lại đi. Ngụy Cẩn Hoàng nghe xong thẳng nĩu mày, hướng lại Vân Yên nhìn lại, lại Vân Yên cười cười, cũng không nói chuyện. Hồi lao ra, phu nhân cũng không có phân phó đại công tử hôm nay lại đây thỉnh an quỷ hầu thực Đông vũ đã mở miệng, ngữ khí cùng nàng bản gương mặt giống nhau đông cứng, chúng ta trong phủ người đều biết, phu nhân từ trước đến nay nhất không mừng vì chút lễ nghi phiền phức chỉ hoan chính sự. Hảo! Đông vũ như vậy nói chuyện, lại vân yên lập tức cũng có chút lang nhiên, vội trở nàng lời nói, nhưng vừa ra khỏi miệng, thấy quỷ Đông vũ lô mùi hơi co lại suốt, kia một khắc nàng nha đầu này trên người thương tâm tẫn lộ không bỏ sót, nàng ở trong lòng thở dài. Khẩu khí càng ôn hòa một ít, cùng Thế Triều nói, đi giúp ngươi cẩn thúc bãi, hắn gặp qua thánh giá sau liền lại về trên núi vội đi, ngươi đi thế một chút, làm ngươi thúc trở về ngủ ngon. Nói thấy Thế Triều cứng con bất động, nàng bồi thêm một câu, ngươi thúc ở trong núi đã co ba tháng, mỗi ngày ngủ không được hai cái canh giờ, người đều gầy một nửa, còn hảo ngươi đã đến đến rồi, thế thế hắn cũng là tốt. Ngụy Thế Triều vừa nghe, trong lòng tư tình nhi nữ khoảnh khắc đều không, quỳ xuống mà hổ thẹn nói, Thế Triều đã biết này liền đi trên núi làm cẩn thúc xuống núi nghỉ tạm. hắn không quên hắn là tộc trưởng trường tử, chỉ là tối hôm qua có tưởng ở mẫu thân trước mặt nhiều liêu chút thê tử cười cười sự, hắn biết lấy mẫu thân yêu thương hắn tâm, còn có nàng trước kia cùng hắn nói qua nói, nàng tất sẽ hảo hảo đối đãi cười cười. chỉ là ngày hôm qua nhạc mẫu đắc tội nàng, hắn sợ mẫu thân có cái gì hiểu lầm, liền nghĩ ở nàng trước mặt đem nói rõ ràng. nương nghị thế chiều xin lỗi mà nhìn về phía lại vân yên, mà hắn nương ôn nhu mà mỉm cười nhìn hắn. Làm hắn một chút cũng không xem không rõ nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đi thôi. Ngụy Cẩn hoàng trán ghét mà lại Vân Yên phía sau gối mềm trố nhích lại gần, mặt mày có nói không nên lời thất vọng. Ngụy Thế chiều kia vừa mới đi vào tới còn lửa nóng tâm, lập tức liền lạnh, đôi mắt nhìn về phía trước kia đem hắn đương mệnh đau đông vũ, lại thấy nàng lãnh lạnh mà quay mặt đi, không xem hắn. Chợt thấy cha mẹ thân nhân mừng như điên qua đi, trước mắt hết thảy hoàn toàn rõ ràng lên, bọn họ cũng không giống hắn giống nhau vui sướng với bọn họ gặp lại. 178.177 Ở đi phía trước, tư tiếu tiểu tâm mà nhìn lại Vân Yên liếc mắt một cái, lại Vân Yên phát hiện, trên mặt mang theo vẫn thường đạm cười đi chấp Ngụy cẩn hoàng vùng đúa. Cha, Nương, Hải Nhi lui xuống. Ngụy thế chiều cho bọn hắn dập đầu, lại Vân Yên nhẹ cầm hạ đầu, nhìn kỹ đồ ăn trên bàn tốt 5 tốt 3 món ăn, cũng không đi xem hắn, bên miệng tươi cười bất biến. Đối với Nhi tử, nàng không có bên người nha hoàng như vậy nhiều cảm xúc, nên giáo thế chiều nàng trước kia đều dạy mà ở cái này dung chuyển nhân đại, mỗi người đều buôn về phía trước chạy, không nói đến phía dưới nhân vi mỗi ngày sinh kế hối hả đến có bao nhiêu gian khổ, chính là thái tử, cũng ngày ngày đàn tâm kết lự, liền ngụy ra mấy tiểu bối, hiện nay vừa ra tay đã có ngàn đều vạn mã chi thế, đã có thể độc chắn một phương, thế chiều nếu là không cùng chi nhất đạo, cha mẹ hắn lại lợi hại. Lại đau hắn cũng không làm nên chuyện gì, hắn sớm hay muộn sẽ bị bỏ qua ở sau người. Thân phận của hắn cứu được hắn nhất thời, cứu không được hắn một đời. lại nói. Người trưởng thành, luôn có như vậy một đoạn thời gian sẽ coi tình yêu vì hết thảy, Tổng hội vì này đầu góc mê mỗi mấy năm, hiện nay hắn vì tư tiếu thần hồn điên đảo đến bỏ qua chút đồ vật, cũng không phải không thể lý giải. Con người không hoàn mỹ, hung chi hắn vẫn là không trải qua quá nhiều người trẻ tuổi. Chỉ là, ở người khác đã ở phi thời điểm, hắn còn tại chỗ đặc bộ, thượng lưu tại ngày xưa Onu, nàng dạy hắn nhiều như vậy, hắn điểm này đều nhìn không ra, nàng cũng là không lời nào để nói chung quy là chính hắn lộ muôn chính hắn đi, chỉ có tự mình trải qua qua, khổ mới biết được đau, ngã thảm mới biết được chính mình góp chân không xong, này một ít, đều là yêu cầu chính hắn minh bạch, nàng cũng không thể lại đỡ hắn đi, nếu bằng không, chờ hắn bên người này mấy cái có thể hộ hộ người của hắn không có, về sau nếu là có điểm khúc chiết, sợ là sẽ thảm hại hơn. An No lại nghỉ, lại vân yên tặng khẩu đồ ăn đến Ngụy Cẩn Hoàng trong miệng, đỡ hắn lên. Ngụy Cẩn Hoàng dương mắt xem nàng, mãn nhãn tang thương khô hải. Cho hắn điểm thời gian đi, đạo lý hiểu được lại nhiều, không đi trải qua vừa lận liền sẽ không minh tâm khắc cốt. Cung Ngụy Cẩn Hoàng thất vọng so sánh với, lại vân yên liền có vẻ vân đạm phong kinh nhiều, chúng ta không phải cũng là như vậy lại đây. Nhưng Ngụy Cẩn Hoàng làm nàng đỡ ngồi thẳng thân, không đi lấy nàng đưa qua đũa. Nhưng hiện tại thế chiều, tuyệt thành không được Ngụy ra hạ nhậm tộc trưởng. Lại vân yên nhìn không người tiếp nhận đi bạc đũa nửa sẽ, sau một lúc lâu thở dài, năng giả cư thừa bãi. Ngụy Cẩn Hoàng nghe xong lông mày hợp lại ở một khối, kia bùn đặt lên bàn tay nhân nàng lời này lập tức liền rất tới rồi trên đùi. Lúc này mang theo Thương Tùng đi đến hành lang hạ Ngụy Cẩn Vinh lập tức ngừng bước chân, đứng ở thềm đá trước không dám động. Đi lên bãi, Lại Vân Yên quay mặt đi, thấy được hành lang hạ Ngụy Cẩn Vinh, đạm nhiên cười một chút. Trường huynh, tẩu tẩu. Ngụy Cẩn Vinh theo lời đi lên, ngồi, ở hắn hành lễ phía trước, Lại Vân Yên đánh gây hắn, Ngụy Cẩn Vinh liền không có khách sáo ở bọn họ đối diện ngồi xuống, cầm trong tay nâng quyển sách phóng tới trên bàn, do dự mà nhìn thượng ở ăn cơm huynh tẩu hai người. Andy lại vân yên lần này đem chiếc đua nhét vào ngụy cẩn hoàng trong tay, quay đầu đối ngụy cẩn vinh có việc nói với ta. Ngụy cẩn vinh nhìn trước mặt tẩu tử, trước mắt cái này phụ nhân có tái nhợt mặt đỏ tươi môi, làm nàng cả người giống có chứa hung khí huyết kiếm, mặc kệ phía trước có gì người chặn đường, nàng đều sẽ dương lên tay, nghĩa vô phản cố mà phép qua đi. Lúc này đây, không nghĩ tới liền thế chiều năng đều ngụy cẩn vinh rốt cuộc đã không hề là năm đó bị hắn cái này tẩu tử kinh sợ đến không phục hồi tinh thần lại người hắn ngồi xuống ổn ổn tâm thần liền mở miệng tự nhiên địa đạo quyển sách đã tạo hảo đây là toạc sách đây là gia quyến nội sách thỉnh huynh tẩu xem qua một chút lại vân yên gật đầu tiếp nhận hắn lấy tới hai buồn quyển sách đem tộc sách phóng tới ngụy cẩn hoàng trong tầm tay nàng cầm nội sách nhìn lên cần du em dâu không có tới nàng thiên quyển sách hỏi đã với lộ trung thân chết bệnh Này từ đâu? Lại Vân Yên nắm sách tay dừng một chút. Dưỡng trên đời triều Tức phụ bên người nói đến, Ngụy Cẩn Vinh tinh tế nói lên, vốn dĩ nói hoàng hậu có như vậy cái ý tứ giao cho sầm Nam Vương phi chiếu cố, bất quá thế triều hiển tức tiếp tồn đức qua đi, cùng thượng hưu dưỡng ở một khối. Lại Vân Yên mỉm cười lên, khỏe mắt Tế Văn cũng nhíu lại, hiện ra hai phân thiệt tình, nàng quay mặt đi cười cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói một tiếng, tức phụ nhưng thật ra cái có khả năng. Ngụy Cẩn Hoàng hãy còn dùng đứa không nói. Đã nhiều ngày làm Cẩn Du trở về nghỉ ngơi mấy ngày, phái cái chi kỷ lão mụ tử, hảo hảo chiếu cố nảy ra hai. Lại vân yên không cho là đúng quay lại mặt, chiều ngụy Cẩn Vinh nói. Hảo! Lúc này ngụy Cẩn Hoàng gắt đúa, cầm tộc sách bay nhanh lên, ngụy Cẩn Vinh thấy thế nói, trong đó có 9 người bệnh nặng, đại phu nói kéo không được mấy ngày, nhưng cũng biết ở sách chung. Nào mấy cái! ngụy Cẩn Vinh liền từng bước từng bước mà nói ra. Dứt lời, ngụy Cẩn Hoàng tăm đầu. Đông Vũ đã bay nhanh thu thập chén đũa đi xuống, ở trên đó gác lại thượng bút mực, Ngụy Cẩn Hoàng để bút viết tự, túi đầu không nói. "Tẩu tẩu, nội quyến ngài với gì ngày làm các nàng lại đây thỉnh An?" Ngụy Cẩn Vinh liền hỏi lại Vân Yên tính toán. "Ngày sau, trước làm các nàng nghỉ hai ngày." Ngoại quyến đâu?" Lại Vân Yên dương mắt, ánh mắt hờ hững, xem ta nào ngày có rảnh. Có rảnh liền thấy, không rảnh không thấy, có rảnh không, rảnh, đến nàng định đoạt. Ngụy Cẩn Vinh lĩnh hội, đã biết, kia sầm Nam Vương phi kia lại vân yên lắc đầu hoàng hậu không chịu kiến ta phía trước ta sẽ không đi thấy vương phi cũng sẽ không chịu kiến ta nàng hiện tại đang ở ngụy gia da, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ cấp ngụy gia da chiêu họa đã biết ngụy cẩn vinh xem nàng nói cái gì đều nói được minh bạch cũng sáng tỏ nàng ở dưới chân núi sẽ không cấp ngụy gia da chôn mầm thai hỏa ý tứ liền cười cười lại vân yên xoa xoa ngạch cười một chút cạnh cửa nhi lúc này lên tiếng vang thúy bách cấp đi đến quỳ gối hành lang hạ liền đối lại vân yên nói phu nhân Dưỡng tâm trong vườn người không được. Lại vân yên chi đầu thế nhưng nói không ra lời, hợp với phun nạp mấy tài ăn nói thần sắc bình tĩnh hỏi Thúy Bách, như thế nào cái không được pháp. Toàn nửa phun ra máu đen, bạc lao ra nhìn như là không được Thúy Bách không ngừng mà dập đầu. Lại vân yên đốn rắc trước mắt không ánh sáng, nàng nhắm mắt lại, cảm giác linh hồn của chính mình có một nửa bay ra thân thể, lạnh như băng mà mà nhìn kia lâu không mở miệng ngực cào hạt mà chảy nùng đến biến thành màu đen huyết. Mà này một nửa linh hồn thờ ơ mà ở một bên nhìn một nửa kia chính mình, một chút tiến lên hỗ trợ ý tứ cũng không có. Ngay sau đó, tay nàng bị người gắt gao mà nắm ở mang theo vết chai dày trong tay, kia đại trưởng nhất đến nàng phát đau, lại vân yên mở mắt ra, nhìn đến Ngụy cẩn hoàng véo nàng người chung, nàng chiều hắn cười cười, hít một hơi thật sâu phương ra. Dễ đại phu đi qua, thấy nàng hồi qua thần, Ngụy cẩn hoàng hỏi phía dưới quỳ thúy bách, đi qua. Đi thư phòng đem trăm độc hoàn lấy qua đi cấp bạc lao ra ăn vào. Thúy Bách sừng sốt. Mau đi. Ngụy cẩn hoàng ngữ khí biến hàn. Đúng vậy. Thúy Bách lần này phi dường như chạy thượng bậc thang, hướng bên kia thư phòng chạy tới. Kia đồ vật, ngươi cũng không hai viên đi. Lại Vân Yên chống đầu, nàng tâm phiền ý loạn thật sự, liền đem trước mắt nổi sách khép lại. Không ngại. Lại Vân Yên dừng một chút, quay đầu lại ta cho ngươi đưa hai viên lại đây. Ngươi dường như cũng không có bãi. Ngụy cẩn hoàng khôi phục bình thường ôn hòa, giọng nói còn mang theo điểm ý cười. Chế chính là, ta điểm này năng lực vẫn là còn có lại Vân Yên nói đến này, tự giác khẩu khí quá lớn, tự dễ mà cười cười, bất quá phương thuốc tử tuy còn nơi tay, nhưng liêu không đồng đều, chế ra tới cũng không có trước kia như vậy hảo chính là. Ngụy cẩn Vinh vẫn luôn túi đầu không nói, nghe thế ngẩn đầu chiều lại Vân Yên nói, tẩu tử nếu là thiếu cái gì kêu đông vũ các nàng lại đây lấy chính là, hiện tại tuy không thể so từ trước nhưng nhà chúng ta nhà kho có chút đồ vật vẫn phải có làm khó dễ ngươi nghe xong ngụy cẩn vinh lời này lại vân yên sắc mặt hảo lên nói chuyện khi nàng đôi mắt không ngừng mà hướng thư phòng bên kia xem nhìn đến thúy bách phủ hộp ngọc ra tới nàng nhìn chằm chằm vào hắn hướng bọn họ đi tới tiểu nhân này liền cấp bạc lao ra đưa đi thúy bách ở bậc thang chỗ cho bọn hắn quỳ xuống nói đưa gật đầu mới vừa rồi đem hộp ngọc tàng hảo liền vội vàng ra cửa lãnh hộ vệ đi an trí nhậm ra người dưỡng tâm viên Đợi lát nữa ta qua đi nhìn xem. Ngụy Cẩn Vinh đợi một hồi, thấy lại Vân Yên không đứng dậy, biết nàng không tính toán qua đi, liền đã mở miệng. Đừng đi. Lại Vân Yên lắc đầu, sinh tử có mệnh. Nàng đều không đi, làm Ngụy ra người đi làm gì. Hoàng đế lấy nhậm ra người sinh tử bức nàng đi cầu hắn, nhưng nàng là cái vững tâm, ai tồn tại, nàng liền mang ai đi. Tẩu tẩu, Ngụy Cẩn Vinh có chút không đành lòng. Lại Vân Yên lắc đầu, một chút, nàng đột nhiên đứng lên, tiêu to. Đồng Vũ Thu Hồng. Ở vườn Thái Dương chỗ cùng nàng tỉnh tẩy làn váy hai cái nhà hoàn bay nhanh chạy tới. Lại Vân Yên đem bên hông phong kiếm một phen chịu đi ra ngoài. Đồng Vũ, lấy ta kiếm, làm đồng lao ra chờ không ta lệnh, không được xuống núi, ngươi lấy kiếm cho ta thử thủ, một cái đều không được cho ta xuống núi. Thu Hồng ngươi đến tin trở về thay ta truyền lệnh, mau đi. Đồng Vũ Thu Hồng lần này chưa kịp hành lễ, liền ở lại Vân Yên sắc bén trong ánh mắt bay nhanh tiếp nhận kiếm chạy như bay đi ra ngoài Tiêu Cẩn dẫn hộ đến nửa đường. Ngụy Cẩn Hoàng, Triều Ngụy Cẩn Vinh nhìn lại. Ngụy Cẩn Vinh không kịp nhiều lời lời nói, liền phi chân ra sân. Lập tức, toàn bộ sân liền còn lại bọn họ hai người, còn có chờ ở cạnh cửa thương tùng. Không cần chúng kế mới hảo. Toàn thân lực đều giống bị rút ra, lại vân yên vô lực mà đỡ cái bàn ngồi xuống. Nếu là truyền tới đồng biểu đệ trong thai, nghe huynh trưởng ly chết không xa, bất luận tiến đến hành thích vua báo thù, vẫn là tới Ngụy gia cùng nàng chạm mặt cứu tộc nhân, đều chỉ biết chúng hoàng đế kế Đến lúc đó nàng lại có thiên đại năng lực, cũng cứu không được bọn họ bất luận cái gì một người. Ngụy cẩn hoàng đi theo chậm rãi một lần nữa ngồi xuống, nơi này không phải tuyên kinh, tin tức chuyển ra đi không nhanh như vậy, ngắn ngủn mấy ngày cũng chuyển không đến ngươi trong núi người trong hai Lại vân yên lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng còn không phải là như thế, thật là quan tâm sẽ bị loạn, không cấm tự phúng mà kiểu kiểu khoe miệng. Ngày nào đó ta nếu là không còn nữa Ngụy cẩn hoàng ôm qua nàng vai, lại vân yên ở trên người hắn lại gần một hồi. Tâm bình khí hỏa mà cùng hắn nói, xem ở chúng ta này thế còn phu thêm một hồi tình phân thượng, giúp ta giúp đỡ nhậm ra một chút, cũng xấu cũng cho bọn hắn lưu mấy cái căn. ngươi nói được hay còn sớm sau giờ ngỏ ánh mặt trời đã đánh tới bọn họ trên đầu, nàng kẹp ở tóc đen trung tóc bạc ở thái dương hạ phát ra trói mắt quang, ngụy cẩn hoàng đỡ nàng đứng lên, nắm tay nàng hướng cạnh cửa đi đến, chúng ta lộ còn xa. 179.178 Ngụy Cẩn Hoàng mang theo lại Vân Yên đi gặp lần này tới mấy cái ngụy gia chủ sự giả, lại Vân Yên sẽ ở hắn phía sau túi đầu nghe bọn họ nói chuyện, cũng không sen mồm. Chờ đến phải đi, một đám lại tới cùng nàng thấy lễ, lại Vân Yên cười, vừa rồi túi đầu dịu dàng rút đi hơn phân nửa, không nhanh không chậm hỏi cập nhà bọn họ mang đến bao nhiêu người. Chúng chủ sự giả đều giản ngôn trở về lời nói, lại Vân Yên vừa ra ngụy gia này an trí ngụy gia các chi phủ đệ lại môn, liền cùng Ngụy Cẩn vinh nói, dựa theo đầu người đưa chút thịt cá qua đi. Tiêu đi Thanh Thực Liêu cũng đưa đi một ít. ngụy Cẩn Vinh cười chắp tay thi lệ nói là, tuy nói đưa hiện tại là ngụy ra tổ lương, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ không có hại, hắn này trưởng tẩu tính tình này, xưa nay không yêu chiếm này những tiểu tiện nghi, nói muốn đồ vật, tổng hội tìm biện pháp còn trở về. Tuy nói nàng cũng là người một nhà, nhưng nàng rốt cuộc không phải bình thường phụ nhân, ngồi ở trên núi nàng, lén không biết năm có bao nhiêu ai cũng không biết đồ vật. Nàng đã nhiều năm trước phái tới Tây mà đóng giữ gần trăm cường đạo Hiện tại chính là còn có một nửa còn sống. Ngụy Cẩn Vinh vui tươi hớn hở mà cười, lại Vân Yên cũng rất có điểm bất đắc dĩ mà cười cười, ngụy gia người thăm dò nàng tính tình, biết được nàng không mừng đánh cười mặt người, ở thời điểm này rút đi thanh cao, làm nàng thúc thủ đi vào khuôn khổ. "Ai, hiện giờ ở trong tay các ngươi vẫn là chiếm không được nhiều ít tiện nghi." Lời tuy nói như thế, nhưng lại Vân Yên vẫn là vãn nổi lên ngụy cẩn hoàng cánh tay, đẹp đẽ quý giá diễm lệ trên mặt mang theo cười, nhìn không ra ưu sầu. Ngụy Cẩn Hoàng im lặng, cũng chưa đi xem nàng. Tây mà trống giống nhiều mấy và người, khai quách ra tới thổ địa không lớn, trên đường tất cả đều là các phủ lui tới người, bọn họ đi ở trên đường, có người nhận ra Ngụy Cẩn Hoàng, xôi nổi hướng bọn họ hành lễ. Tới Tây mà nhân thân phân toàn không thấp, nhưng so Ngụy Cẩn Hoàng thân phận cao kia mấy cái tất cả tại hiện tại trong hoàng cung, hiện tại Ngụy Cẩn Hoàng vừa đi ở trước công chúng, khom lưng quỳ xuống đất hành lễ người liếc mắt một cái nhìn lại chính là một tảng lớn. Ngụy Cẩn Hoàng ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua, Xem đến thật là nghiêm túc, lại vân yên tạm thời đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, nhưng nàng nhìn những người này, tựa như thấy được từng trương buồn máu mồm to ở đại dương xin cơm ăn. Hoàng đế thái tử ra bọn họ dù sao cũng phải nghĩ cách uy no bọn họ, bọn họ cũng đến có năng lực làm hoàng đế cảm thấy môi sống bọn họ đáng. Nói đến, hoàng đế nếu là đối bọn họ mấy nhà thân thiện điểm, đối nhậm ra lại ra không như vậy nhiều nghi kỵ chi tâm, dùng kẹo cây cây hống bọn họ, lại vân yên cũng không nghĩ cùng hoàng tộc đối nghịch, nàng là cái thức thời. Chỉ cần hứa trong vòng trăm năm bọn họ mấy nhà nên đến, nàng sẽ không có gì tâm Nhưng hiện tại, đừng nói hoàng đế muốn theo chân bọn họ không qua được, bọn họ cũng tưởng cùng hắn không qua được. Nhưng lại Vân Yên cũng biết tình cảnh hiện tại cũng là thế cục cho phép, khắc cư hắn sở tuyên quốc có một cái ngụy ra là đủ rồi. Nếu là ngụy lại nhậm tam gia đều ở, đổi ai ngồi ở trên cùng cái kia vị trí đều không an tâm. Nhưng là liền tính là hoàng đế ra, hắn cũng không có khả năng mọi mặt chú đáo, đả kích đại tộc, hắn bên người còn phục mánh hổ. Cam không cam lòng với đem nhưng đến nơi chắp tay nhường lại nhưng không nhất định. Này sau này, thật là Thái Bình không được. Hai người hồi phủ, lại ra bên kia tới người, nói phu nhân hảo một ít, thỉnh cô nại nại chớ có lo lắng. Vậy là tốt rồi. Lại vân yên trở về lời nói, lại liệt danh sách, đưa đi chút sự vật, cung cấp đông vũ cùng thu hồng hài tử tặng chút an vật qua đi. Nàng đau lòng hai cái nha hoàn, còn dựa vào tuyệt lại tam bọn họ, nghĩ xong việc cũng vẫn là muốn đem bọn họ hài tử mang về. Sau này chính là nàng bại, nàng cũng sẽ thế này mấy cái hải tử tìm cái an cư chỗ, làm cho bọn họ an tâm sinh sản hậu đại. Cùng ngày tịch khi Ngụy Cẩn Du trở về phủ, mang theo hải tử lại đây thỉnh an. Ngụy Cẩn Hoàng không ở, lại vân yên thấy bọn họ. Kia hải tử đã cô 8 tuổi, thật là sợ nàng, thỉnh quá an lui về phía sau đến Ngụy Cẩn Du phía sau lôi kéo phụ thân hắn tay áo, túi đầu không dám nâng lên. Này hai cha con, thấy nàng, một cái so một cái còn giống lao thử thấy miêu. Lại Vân Yên trong lòng buồn cười, trên mặt không mặn không nhạt hỏi ngụy Cẩn Du nói mấy câu, khiến cho bọn họ đi rồi. Này hai cha con lại là giống cực, vừa ra khỏi cửa, nhất trí mà Tùng vai bật hơi, này vừa mới gặp mặt phụ tử nhân có cộng đồng kiêng kỵ sợ hãi người, giờ khác này giống đến không thể lại giống như. Đi theo bọn họ bên người thương Tùng giờ khóc dở cười, cũng không biết bọn họ Du láo ra như vậy sợ cực kỳ phu nhân. Nhị lao ra, phu nhân vẫn là quan tâm ngại. Thương Tùng nhịn không được ở ngụy cẩn du bên người nhẹ giọng nói một câu. Bên ngoài kỳ thật có một chỗ đại lao gia thường thấy các gia lao gia tiểu thính, nhưng phu nhân làm cho bọn họ tới đại lao gia nội đỉnh thấy nàng, hầu hạ bọn họ người cũng là tinh tế lại là bọn họ tin được người, thức ăn cũng là phu nhân nói đối chiếu nàng làm. Phu nhân ăn chính là điều trị thân mình dự thiện, hiện tại không thể so trước kia, nhân xâm ăn một viên liền ít đi một viên, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể ăn, cho nên vô luận điểm nào, phu nhân đều làm đủ thân là trường tẩu. Đối hắn chiếu cố. Ta biết ngụy Cẩn Du gật gật đầu, nắm nhi tử quay đầu lại chiều Thương Tùng nói một câu, đại tẩu cũng là biết đến. Hắn chỉ là thấy nàng liền nói không ra lời nói, cũng không nghĩ nói ra cái gì cảm tạ chi ngôn. Quá vạn ân đoán đã đạm, nhưng thế nào đều thân cận không được. Sắp dùng bữa tối, Thương Tùng lại đây thật cẩn thận hỏi lại Vân Yên, phu nhân, có không làm tiểu công tử lại đây thình an? Lại Vân Yên nghe xong quả quyết sửng sốt một chút, ngày này xuống dưới. Nàng thật đúng là không muốn tìm này tiểu tôn tử lại đây thân cận. Tuy nói tiểu tôn sợ nàng, nhưng con trẻ vô tội, nàng không thấy, không thiếu được làm phía dưới người phỏng đoán nàng liền này tôn nhi cũng không thích. Chạy nhanh ôm lại đây. đông vũ thu hồng không ở bên người, lại vân yên trong khoảng thời gian ngắn đối bên người sự cũng không có gì đúng mực, cũng không biết có cái gì có thể thưởng này tiểu tôn nhi, liền phân phó thương tùng nói, têu vinh phu nhân cũng lại đây. Lại vân yên vừa đến tiểu thính ngồi xuống, bạch thị đã lại đây. Ngụy cẩn vinh sở trụ chi phòng bọn họ không xa, nhưng cũng không gần, nghĩ đến bạch thị vừa được tin cũng là bay nhanh lại đây. Người đã đến rồi, mau giúp ta ngắm lại, trong phủ nhưng có cái gì là cho thượng hữu chơi. Lại vân yên hướng nàng vẫy tay, miễn nàng lễ, cười nói, đường đa lễ, mau tới ngồi xuống, chơi. Thấy nàng trên mặt đều là cười, bạch thị thiếu thường lui tới đối nàng cảnh giác, nàng rốt cuộc cùng lại vân yên triều ở chung nhiều năm như vậy, hiện nay cùng nói đến lời nói. Có vài phần chị em dâu chi gian tự nhiên, Ngài sao nhớ tới việc này? Nếu không thưởng chút vật gì? Bạch thị nhìn xem nàng tả hữu, Thấy nàng hai cái đại nha hoàn đều không ở, Hiểu rõ cười, liền nói lên, Kho chung còn có mấy khối bảo ngọc, Trong nhà cũng có tay người người, Gọi bọn hắn vội một đêm, Đánh khối ngọc đai lưng, Ngài xem như thế nào? Khiến cho, lại vân yên gật đầu. Hiện tại tạm thời như thế, Lại dùng tâm, cũng đến xem ngày sau Hải tử cùng nàng thân không thân, Muốn hay không nàng này phân tâm. Chính là đêm nay đánh hảo, cũng là muốn tới ngày mai đi bạch thị biết không đến lâu ngày kia tiểu chất tôn liền phải lại đây, hôm nay liền cho hắn bao mấy ý tân ý phục trở về, lại ban hai quyển sách bãi. Lại vân yên mỉm cười, người nghĩ đến chú đáo. Chỉ là ta tới vội vàng, cũng không mang gì đồ vật, trong phòng đảo có một đôi sống lâu trăm tuổi bạc vòng tay, ngày mai liền cùng ngài một đạo đưa qua đi, ngài xem tốt không. Bạch thị thấy hồi lâu không thấy nhi tử, hai ngày này tâm tình hảo được ngay không tính. Thấy lại Vân Yên cũng không muốn cho nàng vừa tới con dâu phân nàng quyền, trong lòng càng là hân hoan vạn phần, cũng không tiếc hiện nay lấy lòng một chút vị này tổng mẫu. Bạch thị thức thời, lại Vân Yên liền xem nàng thuận mắt, khó được dôi thứ tay vô vô cánh tay của nàng, cho là khen ngợi. Tư tiểu ôm con trẻ lại đây, hành lễ khi trong lời nói có chút xấu hổ nhiên, thượng hưu lúc trước liền muốn lại đây thỉnh an, tức phụ sở tư không chu toàn, lúc ấy liền không có mang lại đây, mong rằng đường chớ nên trách tội. Lại vân yên lười đi để ý nàng trong lời nói chi ý, càng chẳng trách tội nàng chi tâm, đối nàng tới nói, nàng nếu là có kia tinh lực, cũng chỉ sẽ ngấm lại bạch thị bực này nhân tâm chung là nghĩ như thế nào, sao có thể đi để ý tư tiếu suy nghĩ cái gì. Nay tiểu cô nương quá không quan trọng gì, liền thế chiều đều không ở nàng truyền thừa, cái này tiểu cô nương càng là cùng nàng không có gì giao thoa. Vị này tiểu phu nhân về sau thế giới, một cái quản sự khó xử đều nhưng làm này khổ mà không nói nên lời, lại nhiều vài lần. Đó là liền cùng nặng, cái này bà bà nói vài câu giấu giếm lời nói sắc bén cơ hội cũng sẽ không có. Đem Hải Tử ôm tới cấp ta nhìn xem. Lại Vân Yên chiều Bạch thị cầm hạ đầu, quay đầu đối tư tiểu mỉm cười nói, "Lên bãi." Bạch thị đi qua đi Ô Ngụy Thượng Hữu, Ngụy Thượng Hữu quay đầu nhìn về phía mẹ hắn, thấy nàng gật đầu, mới chiều Bạch thị ruôi tay nhỏ. "Bất quá, đưa Bạch thị ôm tới rồi lại Vân Yên trước mặt, tiểu nhi rốt cuộc không có lòng dạ, sẽ không làm bộ, đầu nhắm thẳng Bạch thị trong lòng lựa toán. Đôi mắt đều không xem lại Vân Yên. Rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, lại Vân Yên không nghĩ dọa hư hắn, lại nháo hắn khóc một hồi, cũng không một hai phải ôm hắn, đành phải thầm than không mừng nàng liền không mừng bãi. Tuy là như thế, trong lòng vẫn là không thể thiếu có chút ảm đạm, nhưng trên mặt không hiện, bận tâm tiểu nhi thể diện cười cùng Bạch Thị nói, ta mà ác, tiểu hài tử nhóm xưa nay không mừng ta, vẫn là người ôm bãi. Bạch Thị dừng lại, một lát sau mới cười nói, nào có việc này, ngài chính là chúng ta tuyên triều có tiếng đại mỹ nhân gặp qua ngài ai có thể nói ngài mà đắc tiểu hai tử sợ người lạ quá mấy ngày thì tốt rồi đến lúc đó mỗi ngày quấn lấy ngài ôm ngài nhưng đừng ngại phiền tư tiếu lúc này đã gấp đến độ đi tới bạch thị bên người nghe được vinh thím lời này miễn cương cười nói đúng vậy nương thím nói chính là thượng hưu sợ người lạ quá mấy ngày thì tốt rồi lại vân yên không khó xử nàng tiểu hai tử quái tiểu nhân bọn họ cũng vừa gặp mặt mà thôi nàng cũng chưa từng đối hắn thân thiết quá Không mừng nàng, cái này chưa từng gặp mặt tổ mẫu cũng là bình thường việc, liền cũng cười nói, cũng là, quá mấy ngày liền hảo. Dứt lời, thường nghị thượng hữu một ít bạch thị theo như lời đồ vật, lại bận tâm thế chiều cảm tình, nàng lại đem chính mình mang xuống dưới trang sức thưởng tư tiếu một bộ. Nàng mang đến trang sức sáo sáo đều không ngừng giá trị liên thành, mang xuống núi kiến giá tiếp khách mấy bộ càng là dị thường tinh xảo hiếm lạ, thưởng cho tư tiếu này bộ phượng thoa thượng liền nạm ba viên trứng bù câu lớn nhỏ đỏ thám huyết ngọc làm chỉnh chi phong thoa rất sống động đến giống dục huyết trung phượng hoàng mị đến không gì sánh kịp Liên làm bạch thị thấy nàng sở thưởng chi vật ngạc nhiên đến đôi mắt trừng lớn kịp thời rút ra một con ôm tiểu hài tử tay che miệng mới không thất thú mà kêu sợ hãi ra tiếng tư thiếu nhìn gác lại ở hộp gấm một chi phong thoa tam chi nạm cùng sắc tiểu huyết ngọc bộ diêu lập tức liền quỳ xuống mà kinh hoàng địa đạo nương không được lại vân yên đang muốn cười ý tư tính mà khuyên hai câu nào liêu lúc này ngụy cẩn hoàng đi nhanh vào cửa. Vừa thấy đến trên bàn chi vật buồn bình thường sắc mặt đột nhiên đại biến, ngựa mang đồng phát tức giận đại đạo, thu hồi tới, này nơi nào là có thể tùy tiện thường người. hắn giống như trời nắng sấm sét giống nhau vang lớn vừa nói sau, tư thiếu trong tay nắm chặt khăn bỗng nhiên rơi xuống đất. 180.179 Ngụy cẩn hoàng đất bằng một tiếng hét to, cả kinh trong phòng ngoài phòng người đều quỷ gối trên mặt đất. Bị bạch thì ôm vào trong ngực tiểu nhi bị dọa đến hoa mà một tiếng khóc ra tới, cái này. Không nói là ngụy cẩn hoàng sắc mặt càng khó xem, liền lại Vân Yên cũng hơi nhíu nổi lên mi. Như vậy ai khóc. Hảo lại Vân Yên xoa xoa phát đau đầu, em dâu, ôm đi xuống bãi. Làm này tiểu nhi lại khóc tiểu đi, hắn này tổ phụ chỉ sợ càng là đối hắn xinh ghét. Người cũng đi xuống. Lại Vân Yên đối với quỷ trên mặt đất tư tiếu nói một câu, dựa vào trên bàn chi đầu, đầu chỗ trống, chỉ chưa đau đớn. Nương tư tiếu còn muốn nói lời nói. Đi xuống. Ngoài cửa tiểu nhi kia chói hai tiếng khóc một tiếng so một tiếng đại, lại vân yên rút đi ngày thường ngụy trang ôn hòa, nhắm hai mắt phi thường không kiên nhẫn mà quát một câu. Cái này tư tiếu, là thật không rõ vẫn là giả không rõ, bạch thị thân là nàng trưởng bối, nghe xong một câu cũng chưa nói liền đi ra ngoài, liền nàng còn có chuyện muốn há mộm. Xuẩn, là thật xuẩn. Liền nàng giúp đỡ nàng đều nhìn không ra, lại vân yên tưởng tượng cập là nàng đứa con này cho nàng tự tin, đối thế chiều thất vọng lúc này cũng che giấu không được. Nàng không phải đối thế chiều mấy ngày nay biểu hiện thật không ý tưởng, chỉ là tưởng tượng đến hắn là nàng sinh, những cái đó trách móc nặng nghề liền toàn ách khẩu, một câu cũng nói không nên lời. Lại Vân Yên đã phát giận, ngoài cửa đã có người bay nhanh tiến vào, không nói một lời, mạnh mẽ kéo tư tiếu liền đi ra ngoài. Tư tiếu trừng lớn mắt, bị người kéo đi người ở chợt hiện sát khí trong phòng liền hô hấp đều đã quên, kêu hoảng sợ mặt như là nháy mắt mất hồn phách dại ra. Sao lại thế này? Kia hoàn toàn làm không rõ trạng vốn người đi rồi. Lại Vân Yên mở mắt ra hỏi Ngụy Cẩn Hoàng. Ngụy Cẩn Hoàng còn lạnh mặt, chỉ là xem mặt nàng càng trắng vài phần, hắn sốc bào ở một khát sườn chủ vị ngồi hạ, dụ mắt không nói. Ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi suy nghĩ cái gì? Lại Vân Yên lại nặng nề mà xoa xoa cái chán. Ngươi hà tất cho nàng như vậy quý trọng? Ngụy Cẩn Hoàng đã mở miệng, khẩu khí lạnh nhạt. Ta tổng cộng liền như vậy mấy bộ, cấp nào bộ đều giống nhau. Lại Vân Yên hít một hơi thật sâu, tận lực không phát hỏa. Ngụy Cẩn Hoàng liếc nàng liếc mắt một cái, hướng ngoài cửa nhìn lại, tiêu một câu, Thương Tùng là lao ra, mới vừa bay nhanh đi ra ngoài Thương Tùng lại bay nhanh vào được, đến nhà kho lấy một bộ đồ trang sức, cấp thiếu phu nhân đưa đi, phu nhân thưởng. Ngụy Cẩn Hoàng dứt lời đầu hướng lại Vân Yên bên kia sườn sườn, ngươi còn không có lão, còn không đến tiêu lão phu nhân thời điểm, lại Vân Yên muốn dĩ bụng có hỏa khí, nghe xong lời này, trong lòng hỏa khí tan hơn phân nửa, chỉ dư vài tia dở khóc dở cười. Phu nhân. Thấy lại Vân Yên sắc mặt tốt hơn một chút, thương tùng không người hướng lại Vân Yên xin chỉ thị. Đi bãi. Lại Vân Yên gật đầu, này cũng coi như là cái bổ cứu, cũng coi như là cho Thế Triều thể diện. Thất vọng là thất vọng rồi, nhưng nên cho hắn, nàng cũng sẽ không thiếu cấp. Thế Triều luôn là ngươi nhi, này thân năm đó cũng là được ngươi cho phép vô luận như thế nào. Lại Vân Yên cũng không nghĩ ngụy cẩn hoàng đem đối tư tiếu bất mãn sinh sôi biểu hiện ra ngoài, ngươi lại không mừng, này nên cấp thể diện vẫn là phải cho. Ngụy cẩn hoàng nhìn kia bộ trang sức nửa sẽ không nói chuyện, một lát sau, hắn nhàn nhạt nói, không phải không cho, này cho cũng không biết kính sợ, cấp nhiều liền càng nhận không rõ. Tư ra là hoàng thượng đưa cho Ngụy ra, là tác lại đây, không phải đảm đương Ngụy ra chủ tử. Điểm này, tư nhân nhận được thành, nhưng nhìn dáng vẻ, tư tiếu không nhận rõ. Hắn không ở tiểu nhi kia tức phụ trên người nhìn đến cùng cái này ra tương xứng địa phương, không biết là quá bình thường vẫn là thật ngu xuẩn, không ngoan ngoắn cũng không ngạy bén, đôi mắt vẫn là mù. Bọn họ phu thê mang theo Thế Triều đi rồi như vậy nhiều địa phương, gặp qua như vậy nhiều tình đời, được đến chỉ là hắn say nằm mỹ nhân hoài. Trước kia ta cho rằng hắn có vài phần giống ngươi, nhưng hắn một chút cũng không giống ngươi. Giống ta? Lại Vân Yên cười lên tiếng, ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn giống ngươi. Thế Triều còn tuổi nhỏ liền hiểu đại nghĩa, tuy nói cũng thân nàng, nhưng càng thân cận nguy ra, bởi vì nàng giáo dục, hắn còn sẽ cùng nàng nói nàng không đối chỗ, cũng từ trước đến nay cảm thấy nàng không đối chỗ thật nhiều. Phụ thân vì nàng bất đắc di thiên nhiều, hắn tử nhỏ chính là giúp đỡ ngươi. Thế triều tuy cũng vì nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa từng có nghĩa vô phản cố giúp nàng chi tâm, nói rất đúng chỉ là ngoài miệng nói rất đúng. Nếu là thật tới rồi nàng muốn cùng ngụy cẩn hoàng quyết liệt kia một bước, hắn chỉ biết tuyển ngụy ra. Nói đến cũng là chúng ta sai lại vân yên bình tĩnh xuống dưới, lý trí cũng thu hồi, cẩn thận phân tích nói, chúng ta nhiều năm bất hòa, ta đối với ngươi nhiều có bất kính, ngươi đối ta cũng không thiếu lợi dụng, chúng ta làm không được. Hắn liền muốn làm đến, đối tư tiếu nhất vãng tình thâm, mọi việc tuần theo, đối tư gia cũng là chiếu cố rất nhiều, cùng tư tiếu huynh trưởng cảm tình hơn hẳn thân huynh đệ, này làm sao không phải có đền bù đời trước thiếu hám chi ý. Nàng cung Ngụy Cẩn Hoàng, Ngụy Cẩn Hoàng cùng nàng huynh trưởng lại chấn nghiêm, nhiều ít năm đều là minh hòa thuận, sau lưng lẫn nhau cắm đao, liền sợ đối phương bị thương không đủ đau, sau lại liền tính là liên thủ, vì chia đều ích lợi, nàng huynh trưởng cùng Ngụy Cẩn Hoàng lén cũng không thiếu đóng cửa lại đánh nhau, tồn nào đến hung Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa động kiếm luận sinh tử Đứa nhỏ này vốn không nên sinh hạ tới Nhưng lời này quá tàn khốc vô tình Một chút nhân tình vị cũng không có Nói ra ai cũng không thích nghe Lại vân yên liền chưa nói xuất khẩu Nàng mặt lộ vẻ thương hại ngụy cẩn hoàng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì Khoảnh khắc giết hầu ca ách Lời nói ý toàn xoay lại đây Thế nhưng thuận nàng lúc trước nói rằng Lại nhiều kinh điểm sự Có lẽ sẽ hảo Không thể làm cưỡng cầu được đến nhi tử cái gì đều không phải Đó là bọn họ con trai độc nhất, này một đời, hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử. Có thể tưởng tượng đến này, ngụy cẩn hoàng càng tâm như lao cát, nhi tử, tức phụ tôn tử, tất cả đều là hắn muốn, kết quả là lại không một cái thuận hắn tâm. Người nghĩ như vậy liền hảo. Lại Vân Yên cũng mệt, buồn không nghĩ nói thêm nữa, nhưng thấy ngụy cẩn hoàng dựa vào ghế trên mặt lộ vẻ buồn rầu chật liếc mắt một cái nàng trong lòng thế nhưng chịu đau một chút, nàng bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng, nói, nếu là không được liền thả hắn làm kia tiêu giao người bãi ta xem tư tiếu cũng không phải cái hư tài tình dung mạo cũng xứng đôi hắn tôn nhi nhìn yếu đi điểm nhưng rốt cuộc còn nhỏ sợ người là ai khóc điểm cũng là bình thường ai ngờ hắn về sau sẽ ra sao dạng có lẽ về sau sẽ so ngươi cùng thế triều còn muốn xuất sắc chỉ cần kia vợ chồng hai người phong đến hạ, liền theo bọn họ đi bãi bọn họ có bọn họ cách sống nếu có thể ân ái một đời làm sao không phải so với chúng ta may mắn hà tất kéo bọn họ hạ chúng ta này quán buồn lầy lặn hố Chúng ta là không thể không như thế mới cả ngày khoác khôi giáp tính kế, nhưng hắn là chúng ta nhi tử, làm hắn quá đến nhẹ nhàng một chút, cũng không hưởng công chúng ta làm cha mẹ một hồi. Ngụy cẩn hoàng rốt cuộc không phải nhi nữ tình trường người, nhất thời thương tâm qua đi liền cũng khôi phục bình thường lý trí, nếu là không thành sự, theo ý ngươi. Đến lúc đó, liền tính thế chiều xá không được này thân phận địa vị, hắn cũng sẽ không như hắn ý. Ngụy ra, không đoạn ở trong tay hắn, cũng tuyệt không có thể đoạn ở con của hắn trong tay. Vợ chồng hai người sát phạt quyết đoán thành tánh, ngắn ngủn vài câu trò chuyện với nhau, mặc kệ xá cùng không tha, như vậy hạ định luận. Như vậy, cùng lúc đó ở trong núi vừa lấy được thê tử tin, do dự mà muốn hay không hồi ngụy thế chiều không hiểu đến, hắn nhất thời tri thất, như vậy chặt đứt cùng cha mẹ cùng nhau đi lộ. Cha mẹ hắn đi được quá nhanh, đều không đợi hắn. Qua mấy ngày, dưỡng tâm viên bên kia người liên tiếp đã chết mười mấy cái, lại vân yên nghe dịch cao cảnh tới báo, nói vũ công tử từng gặp qua loại này dược. Biết có loại dược thảo đối hữu hiệu, liền thử thử, thế nhưng ở lâu rất nhiều người mệnh xuống dưới. Tuy nói độc không giải, nhưng nhưng nhiều kéo trường kỳ ngày. Dịch cao cảnh đi rồi, lại vân yên lắc đầu đối ngụy cẩn hoàng nói, ngươi phiên phiên từ xưa đến nay sách xử, nhìn xem trên đời này là hổ phụ vô khuyển từ nhiều, vẫn là hổ phụ có khuyển từ nhiều. Bọn họ nhi từ tới, chỉ lo đến thế hắn tức phụ chống lưng, không cùng nàng báo quá nhậm lại hai nhà sự, đang ở tây mà ngụy thế vũ, lại cả ngày canh giữ ở dưỡng tâm viên. So với cái người ngoài, thân sinh nhi tử còn không bằng người khác giải nàng đến nhiều, khi nào ở trong mắt hắn, nàng là cái sẽ vì khó cái tiểu cô nương người. Ở cưu ông ngoại nhất tộc sắp diệt tận thời điểm, hắn tưởng chính là hắn tức phụ sự, còn mang nghĩ, hắn nương cũng có như vậy nhiều nhàn rỗi cùng hắn chơi điểm này quá mọi nhà. Lại vân yên vì thế thật là buồn cười lại có thể bi. ngụy cẩn hoàng bị nàng lời nói đâm vào lỗ tai phát đau, dương mắt trừng mắt nàng. Trừng ta cũng vô dụng, người tốt nhất hiện tại liền làm tính toán. Lại Vân Yên đương hắn là chiến hữu, nói chuyện càng thêm thực tế. Không phải ta không xem trọng chúng ta nhi tử, mà là thời gian không nhiều lắm, không lâu ngày liền phải đại loạn. Ngươi cần thiết định từng cái nhậm tộc trưởng, lấy bị hậu hoạn. Ngươi tuyển ai? Ngụy Cần Hoàng không đáp hỏi lại. Lại Vân Yên cũng không gạt hắn. Tiểu bạc, ta bạc biểu đệ. Ngươi hiện tại liền xác định ngươi có thể mang đến hồi hắn. Ngụy Cần Hoàng hướng nội rụt rụt đôi mắt, nàng suốt ngày ở trong phủ, nha hoàn cũng phải đi ra ngoài, bên ngoài người cũng không ai tiến vào. Đã có thể như vậy nàng cũng có dự tính. Lại Vân Yên mỉm cười, này ngươi liền không cần lo lắng. Đúng không? Ngụy cẩn hoàng thói quen tính mà sờ sờ ngón tay. Lại Vân Yên liếp đến, ha ha cười một chút, lắc đầu cười nói, Ngụy đại nhân à, ngươi là thật sự không hiểu biết ta. Ta muốn chuẩn bị thật muốn làm sự, đó là không tiếc hết thể đại giới đều phải như nguyện mới hảo. Nhập tiểu bạc là cậu đương tộc trưởng ngồi dưỡng lên, nàng biết hết thể hắn toàn biết, thả quyết đoán không chút nào thua với hắn. Này một đường hắn nằm gai nếm mà sống đến hiện giờ, cũng không phải là vì tới chết. Thả nàng này đại biểu đệ trên người phụ có huyết hải thâm thù, trên người nhuệ khí so nàng càng sâu, còn có tiểu đồng tương trợ, này cùng hoàng đế có ngập trời đại thù hai anh em so nàng càng thích hợp kế tiếp chiến trường. Nàng là Ngụy gia phụ, trung gian khó tránh khỏi nhân cái này thân phận sẽ bị bó tay bó chân, nhìn chung trước sau, lần này đại động nàng nhưng xuất kích, vừa vận trước sĩ tốt, nhưng thành không được chủ lực. Lại Vân Yên đôi mắt mang cười, nhìn thẳng hắn đáy mắt Ngụy đại nhân, sợ chính là thành không được sự. Nàng ý có điều chỉ, Ngụy Cẩn Hoàng dừng một chút, nhàn nhạt nói, ngươi biết hoàng hậu muốn gặp ngươi nên đến lúc đó. Lại Vân Yên hồi đến cũng thật là đương nhiên. Ngươi cũng biết ta không nghĩ ngươi thân hãm hung hiểm, chúng ta không có khát lộ. Lại Vân Yên trầm mặc một hồi, sờ sờ trống rông bên hông. Hoàng đế muốn động, nàng thời gian cũng không nhiều lắm, chính là phía trước là điều tử lộ, nàng cũng là muốn bằng phẳng mà đi qua đi chịu chết. Nay đoạn thời gian liền định đi. Hạ đại, thế vũ khó được, cẩn vinh trưởng tử thượng còn nhìn không ra tới, ta cũng không biết này tính, nhưng nếu như có cẩn vinh khả năng, cũng có thể dưỡng chi, cẩn vinh không được, luật công, cẩn duẫn thắng qua với hắn, tuyển hắn không nên các ngươi này đồng lứa vinh đệ cảm tình, từ dưới đồng lứa tuyển sẽ tốt một chút. Nếu là định rồi, nàng cũng hảo mang mang ngụy ra người thừa kế, cũng coi như là đối trước mắt người này mấy năm nay đối nàng giữ gìn chi tâm có cái công đạo. Người nhìn chúng thế vũ. Ngụy cẩn hoàng nhìn trước mắt đã không biết đem viễn Lữ nghị đến có bao xa phụ nhân. Không phải, chỉ là theo ta được biết vừa nói lại Vân Yên lắp đầu, so không được người rõ ràng. Ngụy ra là của hắn, người nào có cái gì năng lực, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Ngụy cẩn hoàng lại sờ sờ ngón tay, nhìn thẳng hướng nàng, Vân Yên, người rốt cuộc làm gì tính toán. Lại Vân Yên tiết khẽ cười lên, người coi như ta ở giao đái gì ngôn bãi. Hoang đường. Ngụy cẩn hoàng chụp bàn dựng lên. Vội vàng hướng cạnh cửa đi đến, người ở lại trong phủ, hoàng hậu ta đây đều có cách nói. Lại vân yên cũng không lưu hắn, chờ hắn biến mất ở cạnh cửa, nàng rút đi trên mặt người, mệt mỏi khép lại mắt. Hắn có thể có biện pháp nào, thật cùng hoàng thượng đối nghịch. Nàng còn không có quan trọng đến này nông nỗi. Bất quá, hắn nhưng thật ra có thể giúp nàng điều tra rõ, hoàng hậu bên kia rốt cuộc là muốn bắt nàng cùng sầm nam vương phi làm sao bây giờ. Trúc vương ra bên kia còn đang chờ nàng ra tay, nàng thời gian thật không nhiều lắm. 181.180 Ngày này Thu Hồng mới vừa hồi, buổi chiều Thương Tùng tới báo, nói Duân Phu Nhân đã tới, dứt lời lại đi phía trước Tiểu đi rồi một bước, nói nhỏ, là đại nhân làm tới gặp. Lại Vân Yên cười gật đầu, đã biết, làm nàng tiến bảo. Thu Hồng chính cho nàng nhét chân, lại Vân Yên vô vô nàng đầu, đừng nghéo, đợi lát nữa ngươi làm Thương Tùng đi theo ngươi một chuyến, đi thay ta cho ta huynh tẩu thỉnh cái ăn, đem đại bảo Tiểu bảo Tiểu Đình Tiểu đang bọn họ mang lại đây, cũng cho ta thỉnh cái ăn. Lại Vân Yên nói đến nàng hai cái nhi tử cùng Đông Vũ nhi tử cô nương, Thu Hồng đỏ mắt, trong miệng nói, sợ là không ổn bãi. Cái gì không ổn? Lại Vân Yên cười xem nàng. Thu Hồng lắc đầu, nô tỳ đã biết. Lại Vân Yên nhìn nàng, trong mắt có chút thương cảm, đáng tiếc lại tuyệt đồng vũ gia đại bảo không có, các ngươi mấy nhà chính là theo ta cả đời a. Vì nàng vào sinh ra tử, vì nàng có ra về không được, nàng cho rằng cho bọn họ một cái gia, nhưng phu thê nhiều năm chia lìa, nhi tử cũng không thấy quá vài lần. Sau này liền hảo, lại vân yên tưởng, thế nào đều phải hứa cho bọn hắn một cái cả nhà ở bên nhau lúc tuổi già. Nếu bằng không, hưởng nàng trọng sinh tái thế, liền bên người mấy người này đều xin lỗi. Ngài đã nhiều ngày ăn được không? Thu hồng đứng lên, trong miệng còn đang hỏi. Hảo! Lại vân yên ngẩng đầu nhìn nàng nha hoàn, lúc này, nàng đôi mắt thoạt nhìn mới có ấm áp quang. Không giống ngày thường, chẳng sợ cười, cũng giống nông tầng hậu sương ngủ. Sơn Lai trường phủ mã thị gặp qua đại phu nhân. Đại phu nhân Kim An. Ngụy Cẩn Duẫn phu nhân vừa tiến đến, đầu thấp mắt nhìn trên mặt đất, đãi lánh nàng tiến nha hoàn dừng lại, nàng liền ngừng lại, quỳ xuống đất hành đại lễ thỉnh an. Hành pháp như trước hai ngày lại Vân Yên lấy tộc mâu thân phận tiếp kiến Ngụy gia sở hữu nội quyến khi giống nhau thận trọng. Đa lễ. Lễ nhiều người không trách, lại Vân Yên người kia là ai thủ buồn phận nàng liền xem ai thuận mắt, nàng thân thủ đỡ người lên, nhìn Kỵ Mã thị liếc mắt một cái. Mã thị sợ là làm lụng vất vả đến nhiều, khóe mắt hoa văn quá sâu. Nhưng nhìn ngũ quan, nhìn ra được nằm sau nhẹ thời điểm cũng là cái mỹ nhân. Mà nữ nhân này, sinh thế vũ thế tể. Thật là khó lường. Thế gian từ trước đến nay có nói mẫu bằng tử quý, nhưng cũng đến sinh ra giống mã thị như vậy nhi tử, đương mẫu thân mới có thể chân chính tiêu ngạo quý giá lên. Nàng mới vừa vì ngụy thế vũ nói lời nói, ngụy cẩn hoàng khiến cho mã thị tới gặp nàng, lại vân yên cũng nhiên biết lại đây. Hai vợ chồng thế, điểm này ăn ý vẫn phải có. Lần sau tới cũng đừng như vậy lễ nhiều. Tới, ngươi ngồi ta bên cạnh. Lại Vân Yên kéo nàng ngồi vào bên người, cùng ta nói nói, này một đường là như thế nào lại đây? Đúng vậy mã thị cảm kích mà chiều lại Vân Yên cười cười, đãi lại Vân Yên ngồi xong, nàng mới ngồi xuống, thả cũng chỉ ngồi ghế dựa bên cạnh, không đợi lại Vân Yên nói thêm nữa, liền từ mới vừa khai phá khi sự nói lên, Thánh Thượng Hạ chỉ nói muốn hướng Tây ngày ấy, trong phủ. Nàng không nhanh không chậm từ mở đầu nói lên, nói hơn một canh giờ, nói đến trời đã tối rồi. Trên đường cũng chỉ nghe lại Vân Yên phân phó uống lên hai lần thủy. Lớn nhỏ sự tình nàng đều nói cái đại khái, chỉ trần thuật sự thật, không trộn lẫn cá nhân quan cảm. Lại Vân Yên nghe nàng biết hầu đều ếch, thiên cung đen, cười kéo qua tay nàng, nắm ở lòng bàn tay vô vô, đi nghỉ ngơi bãi, ngày mai buổi sáng lại qua đây nói với ta. Mã thị nói là, lại Vân Yên thấy nàng cười rộ lên nói là, như vậy thoạt nhìn có vài phần hiền hòa, mã thị mới vừa lời nói, đa số toàn mềm ấm bình thản đó là nói đến kinh tâm động phách sự Không nội xúc, cũng rất ít kịch liệt, nhìn nhìn lại nàng bộ dáng, lại vân yên cũng biết này phụ nhân tính tình là bình. Tiếp ngày mai lại đến, mã thị thiếu thân, hồi bãi, lại vân yên mỉm cười gật đầu. Như vậy tứ bình bắt ổn, một chén nước có thể đoan đến bình người, có thể so nàng thích hợp đương chủ mẫu nhiều. Nàng chị nguy phủ, từ trước đến nay là ngày thường buông tay mặc kệ, phạm đến nàng trên đầu, không nói hai lời cũng chỉ quan sát, bị người lên án sở nhiều, vẫn luôn là bởi vì nàng là lại thị nữ. Sau lưng có cường thế thân phận, thả cây hành chi lộ có dựa vào nàng, Ngụy cẩn hoàng căn bản cũng là tổn tâm thiên hướng với nàng, Ngụy ra nhân tài phục nàng. Nàng ở Ngụy ra quyền lực, nay căn bản là cậy thế sát ra tới quyền lực, bị người lên án, bị người kiêng kỵ, cũng dễ bị người thu song tính sổ thanh toán. Đặc biệt, nàng còn có như vậy một cái thông tình đặc lý, lại khả năng chẳng làm nên trò chống gì như tử, chính là có tâm, chỉ sợ cũng là không cái kia năng lực quản được nàng phía sau sự. Nàng nếu là hiện tại không làm chút bổ cứu, nhiều năm sau nếu là như ngụy cần hoàng sở cầu như vậy táng ở hắn bên người, liền đơn hướng về phía nàng giúp sầm nam vương sự, nàng khủng sẽ bị hậu nhân đào ra nghiền xương thành cho. Nàng kỳ thật cũng không sợ sau khi chết không được căn bình, làm sự chính là chính là làm, hơn nữa đã chết chính là đã chết, quả nàng sau khi chết là cái dạng gì. Chỉ là đáp ứng rồi hắn, hắn cũng chỉ nói rõ cầu quá nàng này một cóc sự, nàng tồn tại khi không có khả năng không tính kế hắn cũng không có khả năng không lợi dụng hắn, sau khi chết cho hắn như vậy một cái kết quả, có thể không có gì bất ngờ xảy ra liền không ra bãi. Nàng hiện tại thi ân với Ngụy Cẩn Duẫn này một chi tộc, nhìn dáng vẻ, Ngụy Cẩn Hoàng cũng là muốn giúp đỡ nàng chứng thực nàng thi ân, Ngụy Thế Vũ nếu là được tộc trưởng chi vị, y liền Ngụy Cẩn Duẫn tính tình, ứng sẽ nghiêm lệnh tộc nhân bảo nàng. Mà hắn tưởng, hẳn là cùng nàng sắp xỉ. Nô tỷ gặp qua cô nãi nãi, gặp qua cô nãi nãi, cô nãi nãi hảo. Cô nãi nãi, cô cô nãi nãi hảo. Quỳ gối cuối cùng tiểu thiếu niên thấy phía trước hai cái đại ca đã hỏi trước an, hắn liền đem táo tử xả đến lớn nhất. Lại Vân Yên vừa nghe này vài tiếng cung kính lớn tiếng sưng hô, lập tức liền cười đến không khép miệng được, nàng vội tiến lên con lưng, khởi, khởi. Ai ra, này đều đã bao nhiêu năm, mấy năm nay gian, quá nhiều người thấy nàng đều đi theo thấy Diêm Vương ra dường như, rất ít có người như vậy sinh khí bừng bừng mà cùng nàng tình an. Ai đại bảo, ai tiểu bảo. Ngươi là đại bảo bãi lại vân yên lôi kéo trước mắt mấy phân cùng lại tam tương tự hài tử, cười nói bãi liền kéo hắn bên người, đây là tiểu đinh. Cô nãi nãi tiểu thư, ta là tiểu bảo. Không đến 10 tuổi, thân cao chỉ ở hai vị huynh trưởng bên hông lại tiểu bảo ở lại tiểu đinh phía sau trướng đỏ mặt, nhỏ giọng mà nói một câu. Là không giới ngươi, cô nãi nãi ôm đến nhiều nhất tiểu bảo. Tiểu thư, lại tiểu bảo đến quá lại vân yên nhiều nhất sủng ái, vẫn luôn đi theo hắn mẫu thân gọi bọn hắn cô nãi nãi kêu tiểu thư. Lúc này thấy lại Vân Yên còn nhớ do hắn, đứng ở cuối cùng hắn đem bước chân đi phía trước xây dịch, vẻ mặt hồng quang. Ai! Trước mắt mấy cái hải tử đều dương mắt xem nàng, trên mặt đều có cung kính cùng kính sợ, nhưng lại một chút cũng không bài xích nàng tới gần bọn họ. Lại Vân Yên nhìn bọn họ, thỏa mãn mà thở dài, chờ ta chờ đến lâu rồi bãi. Đều vào đêm, các người liền bồi cô mãi mãi dùng đêm thiệt bãi. Nô tỳ cái này kêu người đưa lại đây. Thu Hồng xoa xoa khỏe mắt Thủy Quang, cười nói. Đi bái. Thu hồng đi rồi, lại vân yên hỏi Đông vũ ra tiểu đinh, muội muội đâu. Ở phu nhân trước mặt hầu hạ, lao ra nói, lần trước muội muội cùng ngài gặp qua lễ, ngài nếu là tưởng nàng, lần sau trở về liền làm nàng nhiều bồi bồi ngài. Lại tiểu đinh lớn lên giống Đông vũ, nói chuyện khi cũng không có gì biểu tình, nhìn dáng vẻ, biểu tình cũng là giống. Sắc cũng là, các ngươi phu nhân ly không được nàng. Lại vân yên gật gật đầu, bưng lên điểm tâm âm, từng bước từng bước phân, một người hai cái, ăn trước một cái. Lưu một cái xuống dưới cho các người mẹ ăn. Nàng cười nói bãi, bọn nhỏ cũng đi theo cười rộ lên. Lại tiểu bảo càng là thẹn thùng mà cười, hắn giờ thấy tiểu thư lớn lên hảo, không giống ca ca muốn phân cho mẹ ăn, hắn là chuyên lưu chữ cấp tiểu thư, chẳng sợ đó là tiểu thư thưởng. Cha mẹ tiểu thư, bọn họ tiểu thư, liền cùng đại lao ra nói giống nhau, mặc kệ nhiều ít năm không gặp bọn họ, bọn họ cô mãi mãi vẫn là sẽ cùng trước kia giống nhau, có thể có bao nhiêu vui mừng bọn họ sẽ có nhiều vui mừng bọn họ, không cần phải sợ nàng. Sợ nàng, đều là chút không thích nàng người. Đều không thích nàng, tiểu thư làm sao đối bọn họ hảo. Phu nhân, dẫn lao ra tới. Lại vân yên mới vừa làm bọn nhỏ ngồi xuống dùng nữa, liền thấy thương tùng thấy môn, ở nàng bên thay nói, chờ ở bên trong đình ngoài cửa. Ân. Lại vân yên gắt trong tay bữa, đứng dậy cùng đối diện kêu bàn lại đại bảo bọn họ cười nói, chưa dùng. Cô nãi nãi tiểu hài tử nhóm toàn đứng lên. Lại vân yên đi đến cạnh cửa thấy bọn họ còn đứng, mặt mày càng là nhu hòa đều ngồi ăn, cô mãi mãi liền trở về. Nàng trở về nội viện, cô dưới đèn, Ngụy Cẩn Duẫn năm bên hông kiếm đứng ở trước cửa, túi đầu không biết nghĩ đến chuyện gì. Nghe được nàng tiếng bước chân, hắn hồi qua đầu. "Đại tẩu." Hắn hành lễ. Lại Vân Yên gật đầu một cái, lãnh bọn họ vào viện. "Ngồi." Hành lang hạ lưu chữ đèn, bất quá chỉ một trản, không sáng lắm. Thương Tùng lui về đến cạnh cửa, Ngụy Cẩn Duẫn đi theo nàng thượng bậc thang, ý, ý là nàng lời nói ngồi ở bàn lùn đối diện đã xảy ra chuyện. Không đợi hắn mở miệng, lại vân yên nâng thủy châm trà thủy khi trước đã mở miệng. Ngụy cẩn Tuấn tiếp nhận nàng truyền đạt nước trà, gật đầu một cái, dứt lời. Trong cung truyền đến tin tức, nói hoàng thượng đã phát hỏa, huynh trưởng bị thương. Bị thương, đầu bị nghiêng mực tạc phá, hoàng đế không kêu thái y yểm, nói là chảy đầy đất huyết. Truyền gia tới. Hoàng thượng truyền gia tới, vẫn là chúng ta trong phủ thám tử truyền ra tới. Lại vân yên dựa vào cây cột, cửa trước biên chờ thường tùng vây vây tay. Ngoài miệng đạm nhiên hỏi Ngụy Cẩn Duẫn, Ngụy Cẩn Duẫn nghe vậy diêu đầu, hắn nhìn một bên góc bàn, sắc mặt hôi thanh, khí sắc thật là không tốt. Thương Tùng lúc này đi tới hành lang hạ, Lại Vân Yên quay đầu chiều hắn nói, đến phía trước đem Thu Hồng kêu lên tới, "Vinh lão ra đâu? Hẳn là ở dùng nữa?" Thương Tùng bẩm, "Têu hắn lại đây, ở ngoài cửa chờ. Ta thay quần áo tiến cung, ngươi đi trước đánh cái ngủ gật, ta mang Cẩn Vinh đi một chuyến." Ngụy Cẩn Duẫn không nhúc nhích thân, vẫn là chỉ nhìn chằm chằm kia một góc. Làm sao vậy? Lại Vân Yên nhướng mày Huynh trưởng tiến cung phía trước, dặn bảo ta không được ngài ra phủ. ngụy cẩn dẫn thấp thấp mà đã mở miệng. Lời nói là chết, người là sống. Lại Vân Yên không cho rằng ngốp mà đứng lên, khơi màu khỏe miệng cười. Nếu không, ngươi cho rằng Hoàng thượng đối với ngươi huynh trưởng phát lớn như vậy hỏa làm gì? Đối với nhất không thể phát hỏa thần tử phát hỏa, đi như vậy một bước kém cờ, còn không phải là một hai phải thấy nàng sao. Trở về nghỉ một lát. Lại Vân Yên chiều phòng ngủ đi đến, ở trong một mảnh hát ám sờ sờ chính mình chống rông eo. Trôi này nhuyễn kiếm giao cho đông vũ, hiện tại triền ở mặt trên, chỉ là căn giải lụa. Thu Hồng nâng đèn lồng vào phòng ngủ, thấy được bọn họ tĩnh tọa ở ghế trên tiểu thư. Nàng vẫn không nhúc đích, nhìn thấy nàng mới nâng lên mắt. Tới, đem tử kim kia kiện áo ngoài lấy ra tới, thay ta mặc vào. Nha hoàn vào cửa, mới vừa trầm tư lại Vân Yên đứng lên, bên miệng cũng có cười. Ngài muốn đi. Thu Hồng túi đầu dầu dĩ mà nói một câu. ân. Lại Vân Yên chậm lên tiếng, dơ tay vì chính mình rút đi trên người tố bảo. Nên sắp đến nàng thượng chiến trường. Đại tẩu. Lại Vân Yên mới ra cửa phòng, liền nhìn đến đã đứng ở hành lang hạ Ngụy Cẩn Vinh. Lại Vân Yên nâng hạ mi, tới, vậy đi đi. Nói liền hướng bậc thang đi. Các ngươi đi xuống. Ngụy Cẩn Vinh huy tay háo, chiều hạ nhân nói. Thu Hồng cùng thương tùng lui đến bay nhanh. Ngụy Cẩn Vinh chiều còn ở đi tới lại Vân Yên nhấc tay chắp tay thi lễ, ngài không thể đi. Ân. Lại Vân Yên không đình bước chân. Ngài không thể đi Ngụy Cẩn Vinh vội vàng mà đuổi kịp nàng, đi nhanh chạy trốn vài bước, ngăn ở nàng trước người, ở ánh đèn không rõ trong đêm đen lớn tiếng tận nói, không cần ta nói rõ, ngài cũng biết ngài không thể đi. Lại Vân Yên nhìn hắn, bên miệng ý cười bất biến, nhưng kia gợi lên khỏe miệng lại như là ở thở dài, cho ngươi, ta có thể đi bãi. Nàng đem trong tay áo có dấu Cửu Long Lệnh hộp gấm cho Ngụy Cẩn Vinh. Cửu Long Lệnh cùng truyền Quốc Ngọc Tỷ là một cái tài chất, Ngọc Tỷ chỉ có một, mặt trên có cái khổng, Cửu Long Lệnh cũng chỉ một quả, nửa điều ngọc cọc mặt trên là Cửu Long sinh động như thật tiểu long. Năm đó khai quốc tiên đế ban cho Ngụy phủ là vì Ngụy gia chín lần cứu giá chi công. Nhưng một quả Cửu Long Lệnh chỉ có thể hướng Tuyên Quốc hoàng đế cứu một lần mệnh. Năm đó Ngụy Cảnh Trọng dùng cái này trong truyền thuyết Cửu Long Lệnh để lại nàng hiện tại ngụy gia mỗi người đều lo lắng nàng, dùng này cứu nhậm gia mệnh. đại tổ ngụy cẩn vinh chừng mắt hộp gấm không dám tiếp, một phen chiều nàng quỳ xuống. vậy ngươi tới bắt, đặt ở ngươi ta đây cũng yên tâm. lại vân yên cửa trước biên ẩn ẩn bóng giang nói, ngụy cẩn dẫn trong bóng đêm đi ra, than trì mặt ở trong bóng đêm có vẻ đáng sợ, hắn không đi tiếp hộp, cùng ngụy cẩn vinh song song quỳ xuống. ngài cầm, ngài đi bãi. lại vân yên cười ra tiếng tới, không lưng đem hộp phong trong tay hắn, ngươi thả lại ngươi huynh trưởng phòng sách bãi. Ngươi biết hắn quý trọng đồ vật đặt ở nào?" Dứt lời, đem hộp nhét vào trên tay hắn, thẳng khởi eo sửa sửa trên đầu cái châm cài đầu cùng sợi tóc, cười nói, "Ta cũng không phải toàn dựa nhà mẹ đẻ mới đi đến hôm nay này bước, thả cùng ta đi bãi, các ngươi huynh trưởng hiện nay còn chết không được, nhậm ra, cũng là chờ đến không được. Mọi người đều chờ đến không được. 182181. Lại Vân Yên là Ngụy Cẩn Vinh chọn hai cái lao bà tử cùng nàng đi, Thu Hồng quỳ xuống ôm chặt lấy nàng chân, ngài liền mang ta đi bãi." Người cũng không nghe ta nói. Lại Vân Yên sờ sờ nàng tóc, đạm hỏi. Thu Hồng khóc lên tiếng, buông lòng tay ra, đầu nặng nề khai ở trên mặt đất. Ở yên tính ban đêm phát ra có vẻ phá lệ đại tiếng vang. Lại Vân Yên không đi quản nàng, nhấc chân ra bên ngoài. Một đường tới rồi đại môn, tiến tiền viện khi lui tới bận rộn người hầu so nhiều. Một đường thỉnh an thanh vô số, lại Vân Yên mỉm cười gật đầu qua đi, thái độ thông rong tự tại. Nhưng thật ra nàng phía sau ngụy cẩn vinh, sắc mặt nghiêm túc. Dẫn tới hạ nhân không cấm tâm là âm thầm suy đoán không thôi, nhưng vừa thấy phu nhân kia sân vắng tản bộ bộ dáng liền an hạ hơn phân nửa cái tâm. Có lão ra phu nhân ở, thiên đại sự đều không phải chuyện này. Trên đường lại vân yên đoàn người xảo ngộ sầm nam vương đội ngũ. Lại vân yên ngồi trên lưng ngựa, đối từ một khắc trên đường lại đây cùng bọn họ cùng đường sầm nam vương kinh ngạc nói, vương ra cũng muốn tiến cung. Phu nhân cũng là sầm nam vương lược đứng mày Đúng vậy. Nay đại buổi tối sầm Nam Vương so lại Vân Yên còn kinh ngạc. Đúng vậy, đi đến so vãn, cũng không biết Hoàng hậu có thấy hay không. Lại Vân Yên làm như có thật mà thở dài. Ta cũng muốn tiến cung thấy Hoàng thượng, kia một đạo đi đi. Sầm Nam Vương gật đầu. ngụy cẩn vinh nhìn này hai người giả ý hàn huyên không tự kìm hãm được nhăn lại giữa mày. Hoàng thượng ứng cũng sẽ không quá nhiều khó xử ngụy ra, huynh trưởng trung quân chi tâm nhật nguyện chứng dám chỉ ở trưởng tẩu lời nói việc làm không đáng chu liền chi tội. Hoàng thượng cũng sẽ không thật ở huynh trưởng trước mặt huyết thanh trưởng tàu. Nhưng hiện tại Sầm Nam Vương liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. ngụy Cẩn Vinh mặc danh đối chung quanh tình huống có điều phát hiện, ngẩng đầu lên hướng tả hữu trên núi nhìn nhìn. Cái này làm cho lại Vân Yên đối với hắn chọn hạ mi, làm sao vậy? Ngụy Cẩn Vinh chiều nàng nhìn lại, không từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì không đối tới, liền lắc lắc đầu. Giá! Lúc này Sầm Nam Vương lánh hắn đội thân vệ thượng trước, lại Vân Yên cũng ngay sau đó đổi kịp lưu lại ngụy cẩn vinh tại chỗ lại triều an tĩnh đến quỷ dị bốn phía nhìn nhìn mới vừa an hạ tâm lại nhắc lên không thể so sầm nam vương vừa đến cửa cung trước đã bị thủ vệ thỉnh đi vào đứng trước cửa lại vân yên mang theo hai cái bà tử ở trong gió lạnh đứng hai nén hương mới có cung nữ tiến đến cửa hồng dẫn đường ngụy cẩn vinh đã làm sầm nam vương trước mang theo đi vào lại vân yên mang theo hai cái bà tử tới rồi hoàng hậu sở cư tê phượng cung lại vân yên buồn ngẩng đầu chấm dãi tiến điện liền cúi đầu chờ cung nữ đứng yên nàng ngồi sùm hơn phân nửa cái thân mỉm cười nói thần phụ ngụy lại thị gặp qua hoàng hậu hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế khi hoàng hậu nghe kia mềm nhẹ mang cười thanh âm bên miệng ý cười càng là gia tăng ngụy phu nhân đã tới miệt lễ tạ hoàng hậu ban tòa lại vân yên ngẩng đầu lên chiều ngồi ngay ngắn ở ghế trên thượng hoàng hậu nương nương hơi hơi mỉm cười nhiều năm không thấy ngụy phu nhân lại là chưa lão mỹ mạo như trước ra rồi lại vân yên cười lắc đầu Không thể so nương nương ngài, thật thật là cùng thần phụ lúc trước lần đầu tiên thấy ngài dáng dấp như vậy. Khi hoàng hậu thờ ơ mà đạm cười một chút, chờ lại vân yên ngồi xuống, liền chậm gì gì địa đạo, ngụy phu nhân ban đêm tiến cung, chính là có chuyện quan trọng. Hậu cũng mặc kệ tiền chiều sự, mà lại vân yên thân là nội phụ, liền tính là tới gặp hoàng thượng, nhưng ấn tình lý, cũng đến từ hoàng hậu nơi này đi một đạo, nhưng liền tính là thấy, lời này cũng không thể từ miệng nàng ra tới, nếu không khi hoàng hậu liền nổi danh mục đương trưởng sửa trị nàng nào bước đều không thể đi nhầm. khi hoàng hậu lao thần khắp nơi cùng nàng đánh thái cực, lại vân yên cũng cười chậm gì gì nói, không có gì đại sự, chính là nhất thời nhớ tới này đó thời gian cũng chưa tới cùng ngài thịnh an. trong lòng quái kho an, thiếp thân là cái tính nôn nóng, như vậy tưởng tượng cũng liền tới rồi. hoàng hậu nương nương chớ có trách ta đường đột mới hảo. nàng trợn mắt nói dối, kia nói chuyện chậm gì gì còn mang theo cười điệu, điểm nào giống cái tính nôn nóng, khi hoàng hậu cả đời cũng chưa gặp qua giống lại thị như vậy cả gan làm loạn phụ nhân. Ở kinh mục một chút sau, lấy khăn chắn miệng, tay chi giơ cánh tay ha ha nở nụ cười. Nàng cười đến thật là lớn tiếng, nhưng đôi mắt lại là lãnh. Khi hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lại thị, bên miệng ý cười lại một chút cũng không đạm, từ đâu ra cái gì đường đột, ngươi có như vậy phần tâm ý, bổn cung cũng thấy vui mừng. Thiếp thân đa tạ hoàng hậu nương nương thành toàn. Lại Vân Yên mỉm cười. Nơi nào? Khi hoàng hậu Vân Đạm Phong khinh địa chấn hạ môi, dứt lời liền dừng lại thanh, bưng lên trên bàn chén trà uống trà. Lại vân yên liền cũng không nói. Một lát sau, cửa cung ngoại có tiếng vang, một thái giám ở bên ngoài thật là sốt ruột địa đạo, nương nương, nương nương, nô tỉ có việc muốn báo. Vương sưng mới, chuyện gì? Đứng ở hoàng hậu bên người lão cô cô đi cạnh cửa, lạnh lùng hỏi. bẩm cô cô, là, là hoàng thượng ở chính sự đường té xỉu thái giám nói như là muốn khóc lên. Sao lại thế này? Hoàng hậu vừa nghe, từ thủ tọa đứng lên, lạnh lùng nói. Nàng thức dậy thế đại. Dũ ở kim quan thượng ngọc châu ở không trung bay múa, xứng với nàng đột nhiên sắc bén khí thế, chợt khi uy nghiêm bắn ra bốn phía. Bẩm hoàng hậu nương nương, là là bị ngụy đại nhân khí thái giám đã khóc dòng nói lên. Hoàng hậu vừa nghe, đôi mắt giao nhỏ giống nhau quát hướng về phía lại vân yên. Lại vân yên đã đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc đón nhận hoàng hậu ánh mắt. Hoàng hậu nhìn chăm chăm nàng, nàng toàn bộ hành trình vẻ mặt lăng nhiên chưa biến. Vài lần sau, khi hoàng hậu vung tay háo hạ thêm ngọc, lại vân yên lập tức thiếu thân. Khi hoàng hậu vội vàng đi đến cạnh cửa, gặp mặt không động tĩnh, nàng lạnh lùng mà nhấp hạ miệng, quay đầu lại đi. Ngươi cũng cùng lại đây. Đúng vậy. Hoàng hậu xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, lại vân yên bất động như núi mà trở về một tiếng. Cuối cùng là muốn nàng đi, còn quan như vậy cái tội danh. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng hậu sốt ruột mà vào cửa cung, lại vân yên đi đến quỳ trên mặt đất ngụy cẩn hoàng bên người dừng lại bước, trên cao nhìn xuống nhìn cái chán kết huyết vảy ngụy cẩn hoàng một hồi, mới quỳ gối hắn bên người lấy chỉ có hai người nghe được đến thanh âm hỏi, ngài là dùng cái gì biện pháp đem hoàng thượng ký hôn? Nói cho ta, ngốc xe ta cũng thử xem. Ngụy cẩn hoàng dừng một chút, chậm rãi như đầu, nhìn lúc này còn dám ngữ mang hài hước nàng, trong ánh mắt có một chút bất đắc dĩ, dường như đang hỏi nàng như thế nào tới. Ngụy đại nhân, Ngụy phu nhân, hoàng thượng tỉnh, truyền lệnh làm ngài hai người đi vào. Thái giám bay nhanh ra tới truyền lời nói, chưa cho bọn họ vợ chồng hai người nhiều lời lời nói đường sống. Tạ hoàng thượng. Ngụy Cẩn Hoàng nhấc tay chắp tay thi lễ, đỡ lại Vân Yên đứng lên. Lại Vân Yên nhân thể nhìn nhìn hắn cái chán, thấy miệng vết thương cực đại, huyết còn từ phùng tích trung ra bên ngoài không ngừng mà thấm, nhìn dáng vẻ cũng là không thượng dược, không khỏi nhíu như mày, mặt cũng lạnh. Không ngại. Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ nắm hạ tay nàng. Lại Vân Yên đạm đạm cười, sau này lui một bước, đứng ở hắn phía sau, từ hắn lẫnh nàng vào cửa. Tội thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương Ngụy Cẩn Hoàng đi vào, xúc bảo lại quỳ gối trên mặt đất. Thần phụ gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương. Hảo. Đứng ở trên long ỷ hoàng đế không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói, kêu đến chấm đau đầu. Lại Vân Yên đương tế dừng lại miệng, ngẩng đầu lên. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn chấm. Hoàng đế thanh âm càng thêm lánh khốc. Lại Vân Yên dương mắt, thấy cặp kia má hãm sâu, hốc mắt biến thành màu đen hoàng đế. Xem ra, hoàng đế quá đến cũng không so với bọn hắn hảo. Hoàng đế hai mắt lạnh băng uy nghiêm mà nhìn nàng. Lại Vân Yên không di động ánh mắt, vẻ mặt mặt vô biểu tình, hoàng đế bất động, nàng cũng bất động. Thật lâu sau đối diện sau, hoàng đế châm chọc mà nhếch lên khóe miệng, Triều vẫn luôn tính trạng không nói Sầm Nam Vương nói, "Vương đệ, ngươi đem vừa rồi lời nói lại cùng chấm nói một lần." Là Sầm Nam Vương giơ tay chắp tay thi lễ, "Thần đệ vương phi hiện tại bệnh nặng, thần sợ đem bệnh khí quá đến hoàng hậu nương nương trên người. Vương phi xưa nay cùng Ngụy đại nhân phu nhân tỷ muội tình thâm, Ngụy phu nhân trước kia từ trước đến nay thân mình không tốt, lâu bệnh thành ý Từ trước đến nay sẽ chăm sóc người, thần tưởng đem vương phi đưa đến nàng trong phủ, thế thần đệ chăm sóc một trợ. Ngụy phu nhân, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Đúng vậy, là, hoàng đế khỏe miệng tiểu đến càng là châm trọng, châm còn không biết ngươi có bực này năng lực, nếu là có này bản lĩnh, sao không lưu tại trong cung, thế chấm hầu hạ hoàng hậu một trợ. Lại vân yên không nói chuyện, ngươi không muốn, hoàng đế cười lạnh lên, lại vân yên vẫn là không nói chuyện. Lại thị hoàng đế âm chắc chắc mà kêu lại vân yên một tiếng Ngươi thật đúng là ta tuyên quốc đệ nhất phu nhân Nói không thấy hoàng hậu liền không thấy hoàng hậu Đó là chấm tự mình mở miệng là ngươi Nổi lửa, nổi lửa Lúc này, trống to thanh chật khởi Nổi lên bốn phía đồng la thanh càng là đánh chúng chói thai Đánh ai hoàng đế đang nói nói Sao lại thế này Khi hoàng hậu trương khẩu, lạnh mặt cửa trước biên người nhìn lại Nô tỳ này liền đi xem Hoàng đế lại chiều sầm nam vương nhìn lại tiến nửa túi đầu sầm nam vương lúc này nôn mặt nhìn về phía hắn hai người toàn mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng ở chiêng chống thanh càng lúc càng lớn gọi kinh hoàng thanh càng ngày càng lâu ngày sầm nam vương đã mở miệng mặt vô biểu tình mà đạm nói hoàng thượng khiến cho ngụy phu nhân thế thần đệ chiếu cô ta thê tiểu một trận bãi Người đây là ở uy hiếp chấm hoàng đế từng câu từng chữ mà từ kẽ răng bài trừ lời nói dứt lời mạnh mẽ mà hò khăn lên khi hoàng hậu mắt đều đỏ nàng đỡ hoàng đế vua hắn bối, đầu nặng nghề mà quay đầu đi nhìn về phía lại Vân Yên, trong mắt mạo ác độc quang, ngươi năng lực không nhỏ, vẫn là lưu tại trong cung hảo hảo hầu hạ bổn cung đi. Trúc Vương phi kia, bổn cung sẽ tự phái người thế sầm Nam Vương hảo hảo chiêu cố. Lại Vân Yên nghe vậy hơi sẩn, nghiêng đầu hướng Ngụy Cẩn Hoàng nhìn lại, quả nhiên Ngụy đại nhân sắc mặt cũng khó coi, hắn xanh mặt, trên trán như vậy một khối to còn ở mạo chút tơ máu huyết vẩy, bực này chật vật, ngày xưa Tiên Quân Chi Tư tấn tổn hại một nửa. Bên hai bên ngoài thanh âm lớn hơn nữa. Lại Vân Yên nhìn hắn, hắn lại làm lơ với nàng, ở hắn nhìn giữa không trung sau khi, Ngụy Cẩn Hoàng rốt cuộc động thân, bay thẳng đến hoàng thượng nhìn lại. Lúc này, Lại Vân Yên khẽ miệng hiện lên một đạo ý cười, nàng xoay đầu, chiều vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng bên này Sầm Nam nhẹ điểm phía dưới. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Sầm Nam Vương ở nàng sau khi gật đầu, chậm Ngụy Cẩn Hoàng nửa câu, "Têu hoàng đế." Hoàng đế từ Ngụy Cẩn Hoàng mặt nhìn đến Sầm Nam vương mặt, kia ánh mắt lanh đến tựa như dính độc dao nhỏ, "Vương đệ, Hay là ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Hoàng thượng, ngài ngàn con lương thuyền còn ở giang thượng đâu? Sầm Nam Vương vừa ra, hoàng đế cả người đều như là cương. Các ngươi cũng không tin, chấm, ở đêm nay là có thể đem các ngươi toàn giết. Một trận quỷ dị trầm mặt sau, hoàng đế đứng lên, xúc trước người án bản, ở một mảnh chiêng trống vang trời trong tiếng bạo giống. 183.182 Sắc thật, trong hoàng cung đều là hoàng đế nhân mã, hoàng đế giết bọn hắn đích xác dễ như trở bàn tay nhảy nhảy nhảy lúc này bên ngoài vang lên đất rung núi chuyển ba tiếng cung điện bởi vậy đều ríu vài hạng cắm ở trên cửa đèn cung đình có một chản rơi xuống đất thiêu rơi xuống đất lùa xa hỏa khởi cho khởi. ở một mảnh lung lay sắp đổ địa chân trung tất cả mọi người nhìn về phía muôn nhân đó là ngụy cẩn hoàng cũng hoàng sợ mà chiều cửa cung ngoại nhìn lại hoàng sợ thanh lớn hơn nữa ở một mảnh hoàng sợ đến cực điểm khủng hoàng trung lại vân yên lấy khăn lau hà miệng chiều hoàng đế nhìn lại chỉ chốc lát Địa chấn dừng lại. Là tiêu dược, bẩm hoàng thượng, là tiêu dược bên ngoài có quan viên đại chạy tiến vào, không phải địa chấn. Nói, hắn từ hắn trên chán chạy xuống dưới. Hoàng thượng bên cạnh, sầm nam vương nhàn nhạt mà đã mở miệng, ngài xem đêm đều thầm nên làm ta mang theo thê nhi đi trở về. Người tưởng ta chấm. Hoàng đế nhìn về phía sầm nam vương, lúc trước bạo nộ hoàn toàn bình tĩnh ở xuống dưới, ở trong chốc lát, hắn lại biến thành cái kia sâu không lường được hoàng đế. Người nhà còn ở trong tay hắn. Sầm Nam Vương không nghĩ cùng hắn cứng đôi cứng, đôi mắt nhìn về phía Lại Thị. Hắn phong cách hành sự sự Lại Thị không giống nhau, có chút lời nói, cũng chỉ có Lại Thị nói được, cũng làm đến ra tới. Hoàng thượng Lại Vân Yên cười cười, ngữ khí mềm nhẹ, ta tưởng Sầm Nam Vương ý tứ là, đêm nay nếu là Vương Phi không theo chúng ta đi, sao không đại gia cùng chết, hoàng tuyển trên đường đại gia cùng nhau làm bạn. Lại Thị, lần này, thay đổi khi Hoàng hậu đã mở miệng, nàng đứng dậy, đi bước một đi đến quỳ Lại Vân Yên trước mặt, đối mặt nàng hung hăng mà nhéo nàng cầm phẫn nộ mà nâng lên nàng đầu ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi uy hiếp được đại tuyên thiên tử đại tuyên vương triều lại vân yên liếc liếc hoàng hậu kia véo tiến nàng thịt trung phong lợi tựa đau móng tay không chút để ý nói nào dám bất quá nương nương sao không làm ta thử xem nàng lời này một lần hoàn toàn chọc giận hoàng đế hắn bước đi hạ điện tới một chân đá thượng ngụy cẩn hoàng mặt cắn răng đối ngưỡng ngã xuống đất ngụy cẩn hoàng một chữ một chữ địa đạo ngụy cẩn hoàng nhìn xem ngươi che chở sư phụ Ngươi cùng châm nói qua nhưng có một chữ tính toán. Nhưng có một chữ. Lại Vân Yên cầm con nhết ở hoàng hậu trong tay, dư quang, Ngụy Cẩn hoàng ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, có huyết từ trên mặt hắn chảy tới lại Vân Yên thấy được bên kia, khoảnh khắc chi gian, lại Vân Yên cảm thấy nàng hô hấp vì này cứng lại. Tại đây một khắc, nàng quay lại trong mắt, tay nắm lấy hoàng hậu nắm tay nàng, nàng đôi mắt nhìn thẳng khi hoàng hậu, bình tĩnh hỏi nàng, ngài xác định ngài không buông tay. Hoàng hậu lạnh băng cười, đang muốn mở miệng trong bụng lại kịch liệt đau xót nàng theo bản năng ỗ bụng chừng lớn mắt thấy hướng về phía lại vân yên lại vân yên đem nàng trong bụng trường thoa nặng nề mà rút ra tới hướng kêu thảm hoàng hậu nhẹ cầm hạ đầu thiếp thân xưa nay không yêu vô nghĩa người tới người tới mau tới người a cho chấm người tới đồng thời chi gian phản ứng lại đây hoàng đế khiếp sợ đến lời nói đều run lên ở bọn họ chạy tới khi lại vân yên nháy mắt trở tay đừng ở hoàng hậu đầu đem thoa chống lại nàng hầu ngoài cửa thụ vương chi tôn chỉ có chín tuổi tử bá chờ cầm trong tay trường kiếm đứng ở cửa vị này xưa nay trầm mặc ít lời tiểu hầu ra giờ cùng hắn chiều cao gần trường kiếm kia trường kiếm ở ban đêm phát ra màu xanh lục quang kia ba thức trường kiếm thượng tất cả đều là một xúc mất mạng cường đầu mặt sau sầm nam vương bốn cái cho phép tiến cung hộ vệ ở đạo thứ hai ngoài cung trước vượt mọi trông gai sách kiếm đuổi tới chính sự đường trong tay trường kiếm cùng tử bá chờ không có sai biệt tử bá đứng đường trước thái tử nhìn trước mặt tiểu nhi vẻ mặt hoang đường không tưởng là ngươi Trong hoàng cung vẫn luôn rửa vào gia da nữ nội ứng, không tưởng, lại là cái này lưu lại một mạng không có giết tiểu nhi, quả thật là dưỡng hổ vì hoạn, lúc trước ở thụ vương một nhà chết đi sau không nên niệm hắn niên ấu chưa đem hắn trừ tẫn. Quả nhiên nhất thời lòng dạ đàn bà, để lại cái vô cùng hậu hoạn. Sương phụ, ngươi dám động một chút, ngươi cũng sống không được. Hoàng đế vô về ngực hít sâu mấy hơi thở, ngón tay lại vân yên, khí phách tấn hiện. Lại vân yên túi đầu nhìn khi sau trong bụng chảy ra huyết cười một chút, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Nhàn nhạt nói, có hoàng hậu bồi, ta cũng không tính có mệnh, làm phiền hoàng thượng lo lắng. Ngụy Cẩn Hoàng đã đỡ mà đứng dậy, hắn làm lơ bên ngoài đám kia cùng tử bá chờ rằng có cầm đao thị vệ, ngẩng đầu hướng kia xương đen nồng đậm không trung đánh giá một trận, quay đầu trở về hỏi lại Vân yên, các ngươi hủy hoại Hổ La Sơn. Ân, Lại Vân yên lên tiếng, Hổ La là, là bọn họ tồn lương thảo nơi, nhưng hoàng đế đem trọng binh đều bố trí ở trong hoàng cung, hoàng cung phòng thủ kiên cố, sầm Nam Vương không làm gì được, chỉ có thể lui mà cầu lần. Hoàng huynh sầm Nam vương làm lơ ngụy cẩn hoàng nhìn qua ánh mắt toàn bộ cung điện trùng, liền số hắn nhất lao thần khắp nơi hổ la sơn lương thảo ta cầm đi ngươi ở Giang thượng lương thảo cho ngươi ngươi xem coi thế nào các ngươi đây là phản bội quân phản quốc hoàng đế giống hoàng huynh lại không phải ngày đầu tiên biết sầm Nam vương mặt là lá lãnh hà tất nhiều như vậy vương nghĩa làm hoàng hậu bạch lưu nhiều như vậy huyết phu hoàng ngoài cửa thái tử quyết định xông vào minh giật dừng tay trong mắt lục quang liếc mắt một cái. Hoàng đế trước mắt biến thành màu đen, xem cũng không xem cửa trước biên giống to. Thái tử dừng lại bước, nhìn đến sông vào trước mặt hai cái thân hầu như bùn lầy giống nhau mà ngã xuống hắn cùng tử bá chờ trước mặt, không bao lâu liền phát ra thanh tuổi hương vị. Thử xem, tử bá chờ thật sâu mà nhìn thái tử. Hắn không giống hắn cái kia vô dụng phụ vương, có thể cho tổ phụ tổ mẫu vì bọn họ bằng bạch chết đi, sống mơ mơ màng màng, tham sống sợ chết. Hắn đáp ứng quá tổ phụ mẫu, hoàng đế thiếu bọn họ. Hắn muốn chút nào không kém từ trong tay bọn họ đoạt lại. Bọn họ để lại cho hắn, một phân đều không thể thiếu. Hoàng thượng, giết bọn họ, giết, ôi hoàng hậu nói, ngăn ở lại vân yên tay ấn nàng miệng vết thương sau. Nương nương vẫn là bất tranh cãi. Lại vân yên khuyên hắn một câu. Ngươi, ngươi tưởng tự lập vì vương. Hoàng đế ngồi xuống long ủy, hắc không biến thành màu đen, sắc mặt tái nhợt đế vương ở hít sâu mấy khẩu lúc sau lại khôi phục bình tĩnh, vẫn là muốn giết chấm thay thế. Hoàng thượng cho rằng đâu? Sầm Nam Vương hỏi lại, Chấm cho rằng Hoàng đế nở nụ cười, chấm cho rằng ngươi vẫn là hỏi một chút người ám binh đi. Sâm Nam Vương đôi mắt tối sầm lại, xem ra Hoàng thượng biết ta ám binh thân ở nơi nào. châm cha không đến lại thì mấy người kia, còn cha không đến ngươi kêu bảng nhiên ám binh. Hoàng đế châm chọc cười, ngươi đương chấm nhiều năm như vậy giang sơn là bạch tòa, thì tính sao sầm Nam Vương lạnh lùng cười, không dao động, bọn họ liền tính không có, bổn vương Thê Nhi ở Liên Hảo, bất quá nếu là bọn họ đều không ở hắn nhìn hoàng đế, lần đầu tiên trong mắt chân chính nổi lên sắc khí, liền đường trách bổn vương cá chết lưới rách. như vậy, người đều phải phản. không phản, ngày sau hoàng huynh còn sẽ lưu ta một cái mệnh. sầm nam vương chê cười mà nhìn hoàng đế, hoàng huynh lại có nảy chờ lòng dạ. sầm nam vương. hoàng đế nhìn hoàng hậu đôi mắt không ngừng mà ở bế, hắn xoa cái chán, không ngừng mà xoa. cẩn hoàng nhắm mắt lại hoàng đế đột nhiên ra khẩu. ngụy cẩn hoàng ngẩng đầu xem hắn, ngươi sẽ không phản bội trẫm. Ngươi đáp quá chấm, ta lưu lại nhậm hai nhà, ngươi không phản bội chấm. Cùng chẫm, thái tử cùng tiến thối. Hoàng đế mở to mắt nhìn chằm chằm hướng hắn. Ngụy Cẩn hoàng bên miệng chảy từ kẽ răng chảy ra huyết, nghe vậy hắn đạm đạm cười, nhấc tay chắp tay thi lễ, nói, đúng vậy." Hắn dứt lời, vẫn luôn thờ ơ lại Vân Yên đôi mắt chớp chớp, kia hắc lùng đến giống ố yên lông mi ở không trung liên tiếp lóe vài hạ. "Lại thị, ngươi là muốn nhậm gia giải dược?" Lại Vân Yên ngẩng đầu, gật đầu. Kia hoàng hậu giật đâu? Hoàng đế lạnh lùng mà nết lên khỏe miệng. Lại vân yên cười cười, hơi phiến đầu, vương ra. Sầm Nam vương đã đi tới, ở Hoàng hậu miệng vết thương vừa muốn giải dược khi đã bị Hoàng đế quát bảo ngưng lại trụ. Trong cung có thái y y -hề. Hoàng đế âm tình bất định mà nói. Sầm Nam vương mới vừa ngăn tay lại động, hắn đem bình xứ dược giải tới rồi Hoàng hậu miệng vết thương. Quay đầu lại chiều ai đều không tin Hoàng đế phun nói, ta vương phi hải tử còn không biết ăn ngài nhiều ít dược. Hoàng đế nhìn hắn đầy mặt trầm biếm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, hắn đấy mắt, còn lẽ tử bá chờ trong tay trường kiếm lục quang. Tử bá chờ đứng ở cửa cùng lãnh binh thái tử giang co, một mảnh khói thuốc súng bị trung. Trúc vương phi cùng nàng ba trai một gái bị mang theo tiến bảo. Lại vân yên bắt cóc hoàng hậu đứng lên, cùng Trúc tuệ chân cách không gật đầu. Con trai cả, ngươi đi. Trúc vương phi chợt đầu. đúng vậy đại thế tử lĩnh mệnh tới rồi lại vân yên bên người. Trường khánh gặp qua yên gì? Lại vân yên gật đầu. Chúng ta muốn tới đại môn. Sầm Nam đại thế tử tiếp nhận bắt có hoàng hậu, trúc Tuệ Chân vừa đi đến bên người, Sầm Nam Vương liền ra khẩu. Lời này, hắn không phải đối hoàng đế nói, mà là đối Ngụy Cẩn Hoàng nói. Ngụy Cẩn Hoàng đạm cười một chút, hướng hoàng đế nhấc tay, "Hoàng thượng." Hoàng đế gắt gao mà bóp ghế cánh tay, thật dài sau khi, hắn tử khớp hàm bài trừ một chữ, "Chuẩn." Đoàn người ở vẻ mặt huyết ấu Ngụy đại nhân dẫn rất hạ thối lui đến đạo thứ nhất cung điện đại môn, ở thượng còn chờ nhậm ra bên kia gửi thư là lúc. Ở một chúng làm bao quanh vây quanh bọn họ binh lính chung, lại vân yên đi tới ngụy cẩn hoàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này trên mặt mang theo huyết nam nhân. Hắn đôi mắt thật là ôn hòa, bên trong còn có mấy phần ôn nhu. Lại vân yên từ hắn trong ánh mắt rời đi, nhìn hắn chật vật mặt cười cười, ta huynh trưởng kia, tạm thời phải nhờ vào ngươi. Lại ra chỉ có một huynh trưởng cùng nàng một lòng, lại ra đa số chi tộc tất cả đều là hoàng đế người, nàng không thể dẫn bọn hắn đi, huynh trưởng thân là tộc trưởng một bước cũng đi không được. Hắn tất cả khó xử chỗ, về sau cũng chỉ có ngụy Cẩn Hoàng giúp nàng bọc một ít. Này đó ngươi yên tâm, ta sẽ quan tâm hảo. ngụy Cẩn Hoàng gật đầu, hắn vươn tay cầm tay nàng, lấy khăn lau nàng trong tay huyết, túi đầu đạm luôn nói, chờ vạn sự an ngừng, ta liền tới tiếp ngươi về nhà. Có như vậy một ngày sau? Lại vân yên nhìn bọn họ giao triền ở bên nhau tay, nở nụ cười. Có, ngươi phải tin ta, ngươi tin ta một lần. Hắn thấp thấp mà nói, thấp tố hắn vẫn luôn muốn cho nàng tin một lần nói. Hảo, ta tin. Người đáp ứng rồi ta. Là, ta đáp ứng rồi. Niệm cập những cái đó đêm khuya ôm nhau khi tối tăm nói qua thiển luôn thấp ứng, lại vân yên túi đầu, nước mắt rơi trên bọn họ tương nắm trong tay. Bọn họ nào còn có cái gì tồn tại về sau, cố tình hắn một hai phải làm nàng tin. 184.183 Màn đêm hấp đủng, vây quanh bọn họ nhân thủ trung binh khí ở ánh lửa chúng phát ra lạnh băng hàn quang, trước mắt phụ nhân kia giọt lệ thủy tựa như hàn đao đâm trúng hắn ngực về sau liền chính hắn lại vân yên nhìn bọn họ tương nắm tay tưởng này thế dài dòng thời gian bọn họ nhìn đối phương từng người lương đeo trách nhiệm chậm rãi một lần nữa cảm giác đối phương chẳng sợ ích lợi không thể nhất trí bọn họ cũng nắm tay cộng đồng vượt qua quá nhiều cửa ải khó khăn trên đời này có lẽ không còn có so với bọn hắn càng minh bạch đối phương người, này thế thực sự có cá nhân thật sự có thể tiếp nhận nàng minh bạch nàng tàn nhẫn quyết cùng kiên trì biết linh hồn của nàng trông như thế nào đáng tiếc lúc này tới quá muộn ta hạnh hứa chuyện xấu làm được quá nhiều, người không tốt, mới dù sao cũng phải không được ta muốn nhất. Lại vân yên nâng lên cười chung mang theo nước mắt mắt, nhẹ nhàng mà rửa qua đi, chạm vào hắn lạnh băng mặt, ngươi hảo hảo. Nàng đã nói không nên lời cái gì dễ nghe lời nói, lần này bọn họ thật sự muốn phân biệt thời gian rất lâu. Ngươi tin ta. Ngụy cẩn hoàng rửa vào nàng mặt, nhàn nhạt mà nói. Ở hoàng đế bao quanh vây quanh bọn họ binh mã trùng hắn vẫn là như vậy nói. Lại vân yên cười đến nước mắt thống khóe mà rơi xuống. Ta nói, ta tin. Hắn còn có thể như vậy nói, đã đủ rồi. Lúc này hắn còn có thể ôm lấy nàng, đem nàng đương hắn thê tử, đã là hắn này thế cho nàng tốt nhất tình phân. Vì giờ phút này ôm nhau, hắn sẽ nên đón chúng quan đối hắn buộc tội. Hắn đã không hề là kiếp trước cái kêu minh mắt thấy nàng chịu làm khó dễ mà thờ ơ lạnh nhạt nam nhân. Nhưng vẫn là quá muộn. Nhầm ra người uống thuốc bị người mang đi khi, thiên đã trắng bệnh, ngụy ra bà tử tiến vào báo tin, hoàng đế từ ngản trong quân đi nhanh đón gió đã đi tới. Hắn uy phong lấm lấm nhìn về phía đứng ở thê nhi trước mặt sầm Nam Vương, lạnh lùng mở miệng, giang thượng lương thảo. Ta sẽ làm người lưu lại. Sầm Nam Vương một đêm không ngủ, nhưng nắm trong tay kiếm lực độ chút nào chưa giảm. Ngươi một câu liền muốn cho chấm tin. Hoàng đế khinh thường đến cực điểm. Ta binh mã không cùng ở Hoàng thượng trong tay. Ngươi còn muốn cùng chấm nói. Sầm Nam Vương dương mắt xem hắn, một vạn binh mã, Hoàng thượng, ngươi sẽ không dưỡng ta người đi. Sẽ không dưỡng, đó chính là sẽ sát. Sầm nam vương hoàng đế lạnh lùng mà cười, ngươi vẫn là cho chấm cái tin chính xác, này lương thảo ngươi là trả về là không bỏ, nếu là không cho chấm cái tin chính xác, chẳng sợ chính là hiện tại, các ngươi cũng ra không được. Sầm nam vương im lặng, chiều bọn họ phía sau phương hướng nhìn lại. Ẩn ở, ở bọn họ phía sau lại vân yên ách táo tử đã mở miệng, khiến cho ngụy đại nhân làm cái bảo, hoàng thượng ngài xem như thế nào. Nghe lại thị trong miệng còn ở tôn sưng, hoàng đế nghe xong ngửa mặt lên trời vớ vẩn mà cười to mấy tiếng ánh mắt như đao triều thần trong gió y quyết phiêu phiêu ngụy Cẩn Hoàng nhìn lại, thái Khanh, ngươi nói đi." "Thần nguyện ý người bảo đảm." Ngụy Cẩn Hoàng nhấc tay chắp tay thi lễ, nhàn nhạt nói, "Hảo, hảo, hảo." Hoàng đế liền nói ba tiếng hảo, một tiếng so một tiếng có chứa sát khí, nói xong lời cuối cùng một tiếng, đã là sát khí hướng đầu. Ngụy Cẩn Hoàng đạm nhiên nhìn hắn, ánh mắt như ngọc cô nhuận, "Thật là chấm hảo thần tử." Hoàng đế đôi mắt xẹt qua sầm nam thế tử lấy kiếm chống cổ hoàng hậu. Thanh âm càng nói càng nhẹ, cuối cùng một chữ nhẹ đến ẩn ở hắn miệng gian. Lúc này thần gió thổi đến càng nóng nảy, nên làm chúng ta ra khỏi thành môn. Sầm Nam Vương mở miệng nói, khai cửa cung, đưa Sầm Nam Vương. Hoàng đế ở nhìn chăm chăm Sầm Nam Vương sau khi nhàn nhạt, nhạt mà đã mở miệng, khai cửa cung, đưa Sầm Nam Vương thái giám giải lâu bén nhọn táo tử ở không trung vang lên, trong hoàng cung quân tiếng chống lúc này vang lên, một tiếng xa quan trọng hơn một tiếng. Đây là đưa tiễn tiếng động, cũng là chính thức khai chiến tiếng động. Sầm Nam Vương biết từ hôm nay hắn ra này nói cửa cung lúc sau, hoàng đế sẽ cùng hắn không chết không thôi. Nhưng cuối cùng hiệu chết về tay ai, ai chủ chìm nổi, không đến cuối cùng, ai có thể biết. Đa tạ hoàng thượng. Sầm Nam Vương nhắc tay chắp tay thi lễ, eo một loan, vương vàng mà cóng lên phía sau đã là không đứng được trúc vương phi, từng bước một đại khí vững bước đi hướng trước. Hắn phía sau, là túi đầu làm người thấy không rõ mặt lại vân yên mang theo tử bá trở cùng tiểu con chúa. Xâm Nam Tam Tử đệ nặng Hoàng hậu theo sát ở hắn phía sau, hộ vệ lấy kiếm quay chúng quanh bọn họ đi phía trước đi. Hoàng đế tương tùy Ngụy Cẩn Hoàng cũng đi ở hắn phía sau. Ngươi đi là chấm hảo thần tử. Ngụy Cẩn Hoàng liền ở hắn trong tầm tay. Hoàng đế hơi mang chê cười mà lại nói một lần. Hoàng thượng Ngụy Cẩn Hoàng thanh âm như thường ngày như vậy ôn hòa đạm nhiên, thần chỉ là ở tận thần khả năng, thần cũng hết vi thần khả năng. Nếu là thật đối hắn vô trung tâm, hắn đại nhưng thở ư lạnh nhạt, tính xem hai binh tương tiếp không chết không ngừng. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hoàng thượng vẫn luôn là minh quân, nhưng chính là quá anh minh rồi, mới không thích cho người khác để đường rút lui. Hết vi thần khả năng. Hoàng đế nhìn bị người lấy kiếm trông kéo đi hoàng hậu, từ khô cạn trong miệng bài trừ mấy tự. Nếu không phải bọn họ ra cửa cung, vây quanh ở cung thành nhất bên ngoài kia tầng, cùng sầm nam quân tương đối người đều là ngụy ra chi binh, bọn họ tay cầm binh khí, đao kiếm thẳng chỉ trong tay cũng nắm đao kiếm sầm nam quân. Vương gia binh mã đã vào cung môn, ngài nói có phải hay không? Hắn dứt lời, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Ngụy gia đóng tại tứ phương nhân mã. Rất xa kia khối bị Cố Tình cách ra trên đất trống, Ngụy Cẩn dẫn trong tay trường mâu cùng La Anh Hảo trong tay trường lẫn nhau mâu chỉ vào đối phương, bên người sát khí bốn phía. Hoàng đế lạnh lùng mà gợi lên khóe miệng, không để ý tới Ngụy Cẩn hoàng nói, Triều hoàng hậu nhìn lại. Hoàng hậu bị kiếm bức bách trật vật tất hiện, nhưng ánh mắt vẫn luôn kiêu căng tôn quý, lại vân yên ở trong đám người thoáng vừa nhấc đầu, Triều đã từ sầm Nam Vương trên lưng xuống dưới trúc tuệ phương nhìn lại. Trúc Tuệ Phương đón nhận nàng đôi mắt, chiều nàng một gật đầu, ý bảo nàng tới, đi theo Sầm Nam Vương phía sau chậm rãi chiều Hoàng hậu đi qua, chỉ liếc mắt một cái, lại vân yên liền cúi đầu, ẩn ở vây quanh ở nàng trong đám người, tự ra cửa cung nàng liền vô thanh vô tức, Tử Bá chờ bởi vậy nhìn nhiều nàng vài lần, kia xương Hoàng đế cùng Sầm Nam Vương nói phong thích Hoàng hậu sự, Tử Bá chờ chiều bọn họ nhìn lại, nhìn đến ngụy gia vị kia đại nhân nhìn về phía bọn họ bên này, cách hung, vị kia ở có năng sớm người tựa ở đối hắn mỉm cười. Tử ba chờ lạnh lùng mà hồi nhìn hắn, người nọ ở hướng hắn nhẹ cầm một chút đầu sau này lui một bước, không biết ẩn ở ai phía sau, làm người rốt cuộc tìm không thấy hắn. Hắn đi rồi. Hắn nói. Bên người người không có tiếng vang. Tử ba chờ quay đầu nhìn nàng, nhắc lại một lần, hắn đi rồi. Nàng vẫn là không nói gì, tử Bá chờ li nàng cực gần, hắn nâng lên lùn nàng không ít đầu, thấy được miệng nàng biên kia đạm đến không thể lại đạm mỉm cười. Tử ba chờ tức khắc hoảng hốt lên. Hắn nhớ rõ mấy năm trước. Hán tổ mâu ôm hắn nhìn bọn họ tổ phụ chết đi khi đó, dường như cũng như vậy trống rông cười quá, thật giống như có cái gì rốt cuộc đến không trở về đồ vật không có giống nhau. Người đừng khóc, nhớ tới đã từng thân nhân, tử bá chờ lầm bẩm, không biết là nói cho hắn tổ mẫu nghe, vẫn là nói cho trước mặt cái này túi đầu cười đến không thế nào đẹp phụ nhân nghe. Nàng vì sao không ngẩn đầu xem bá phụ liếc mắt một cái, mang binh trên đường trở về, ngụy thế tề hỏi huynh trưởng ngụy thế vũ, bá phụ liền nhìn nàng số mắt chỉ kém tự mình đưa tiễn nàng không nghĩ bị người nhìn đến ngụy thế vũ cười cười Cùng đệ đệ nói nàng không ngẩng đầu người khác liền ít đi liếc nhìn nàng một cái không người tưởng cập nàng là bá phụ thế tử ai không biết là nàng há lại nhưng bị thai trộm trông. nàng tưởng giả bộ hồ đồ ngụy thế vũ nhàn nhạt địa đạo kêu người khác cũng phải ấn nàng tới này đâu có thể nào ngụy thế tề sơn nhiên ân không có khả năng sao ngụy thế vũ cười cười ở không trung quang hạ roi lại chậm rãi chuyển trở về thủ đoạn đối với đệ đệ cười nữa một chút không có khả năng vậy đánh đến người khác khả năng có thể giáo hội người khác cái gì gọi là khả năng Ngụy Thế Tề nhẹ a một tiếng chiếu huynh trưởng lược Dương Hạ Mi ngươi liền nhìn Vinh Thúc phụ như thế nào xử trí bãi Ngụy Thế Vũ hiếp hiếp mắt khẽ cười lên nghĩ đến Bát Mâu dẫn hắn tiến cung trên đường đã là nói cho hắn như thế nào xử trí mặt sau sự a Ngụy Thế Tề lần thứ hai nhẹ a một tiếng lần này có vẻ hứng thú giạt rào rất nhiều lúc này bọn họ tới rồi ngã rẽ, hai huynh đệ muốn đi phương hướng bất đồng, ngụy thế tề ở cùng huynh trưởng phân nói phía trước hỏi lại một câu, đại ca, bọn họ thật sự tuyển ngươi. ngụy thế vũ không có trả lời trước hắn, hắn quay đầu. chiều ngụy thế chiều lúc này ngốc cái kia đỉnh núi nhìn lại, tộc trưởng vợ chồng ở trong cung sinh tử một đường là lúc, bọn họ duy nhất cái kia đích trưởng tử ở trong núi khủng là còn ở cùng hắn kiều thê viết điệp luyến hoa, đêm qua trong núi nổ mạnh cũng không biết có hay không bừng tỉnh hắn. có chút người liền ứng ngốc tại ôn hương. Ngụy Thế Vũ đem roi giải ném ở không trung, nhảy dựng lên tiêu sái lên ngựa, hung hăng chiều con ngựa phía sau vừa kéo, ánh mắt sắc bén chiều Ngụy Thế Tề nhìn lại, đi làm việc, giá. Hắn lời nói rơi xuống, mã đã bay qua mấy trượng, rơi lên một trận bụi đất, hắn phía sau đội thân vệ theo sát ngài thượng, mã quá thổ dương. Hôm nay Hoàng thượng không khỏi lâm triều, lâm triều sau, Ngụy Cẩn Hoàng chưa hồi phủ, Ngụy Cẩn dẫn liền mang theo Ngụy Cẩn Dung kể hết bái phòng các đại gia, có mấy nhà đóng cửa nói chủ nhân không ở nhà. Có mấy nhà ném bọn họ dâng lên lễ trọng, còn có mấy nhà tiếp bọn họ lễ. Thất Ca trên đường trở về, Ngụy Cẩn Dũng cùng Ngụy Cẩn Duẫn nhỏ giọng mà nói, "Không phải thực diệu." Nhìn dáng vẻ, ngày mai buộc tội tộc huynh tấu trương chỉ biết càng nhiều. Ngụy Cẩn Vinh nhắm mắt không nói, một lát sau nói, "nên Cẩn Dẫn ra mặt." Nhưng nếu là như thế, hoàng thượng chẳng phải là bọn họ thế có vẻ càng lớn, hoàng thượng càng là không có khả năng nhẫn bọn họ, liền làm bộ đều sẽ rút đi nửa tầng ra. Chỉ là làm Cẩn lộ cái mặt kế tiếp đã nhiều ngày, nên chúng ta ngụy ra trên giới nửa bước không ra, đóng cửa ăn ăn. ngụy Cẩn Vinh hốc mắt thâm móp méo đi vào, thanh hắc mí mắt làm hắn cả người có vẻ không có một chút tinh thần, nhưng hắn trong miệng nói vẫn là đâu vào đấy, một chút hoảng loạn cũng không, đến lúc đó, chúng ta liền chờ hoàng thượng như thế nào xử trí chính là. Hiện tại Hổ La Sơn Lương Thảo đã không có, mặt sau quân lương còn không có động, này trên dưới mấy vạn há mồm, có thể chờ được mấy ngày. Này Tây Mạ Vương chờ quý tộc cho dù có người đảo. Hiện tại cũng trăm triệu không tới phiên binh mã lương thảo đủ ngụy ra. 185184. Ngụy Cẩn Vinh tiến đại môn, liền thấy Ngụy Thế Triều bước nhanh đi lên vái chào rốt cuộc, "Vinh thúc phụ, Dũng thúc phụ." Đi vào nói. Vừa mới xuống núi đến trong phủ không lâu, Ngụy Cẩn Vinh chiều hắn gật đầu. Ngụy Cẩn Dũng dừng một chút, "Vinh đường huynh, ngươi thả đi nghỉ tạm một hồi, ta cùng với Thế Triều nói là giống nhau." Lúc này ở một bên Bạch thị trên mặt đã có cấp sắc, bất chấp Ngụy Thế Triều ở. Đợi Ngụy Cẩn Vinh nửa ngày, nàng mau dịch toái bước tới rồi Ngụy Cẩn Vinh trước mặt, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi một hồi bãi. Ngụy Cẩn Vinh sắc mặt lúc này thực sự khó coi, Ngụy Thế Triều sau này lui một bước, túi đầu im lặng. Ta đi trước một bước. Ngụy Cẩn Vinh chiều Ngụy Cẩn Dũng cầm một chút đầu, bị Bạch Thị đỡ trở về. Hắn xác thật tuy rằng nghỉ ngơi một hồi, không được lâu ngày hắn còn muốn đi làm việc, không có thời gian cùng Thế Triều quá nói nhiều ngữ. Dũng thúc phụ. Ngụy Thế Triều ngẩng đầu chiều người cười khổ, lại vào lúc này thấy hắn thân đường thúc từ trước mặt mang theo tôn đức từ trước người bước nhanh mà đi cần du ngụy cần dũng đuổi kịp trước hai bước ta về trên núi ngụy cần du nói rơi xuống rát xuyên ở ngoài cửa lớn trên đại thụ mã đỡ nhi tử lên ngựa đã tự hành rời đi ngụy cần dũng quay đầu lại ngươi xuống núi phía trước không trước cùng quản sự nói tốt cùng ngươi đường thúc thay đổi việc ngụy thế triều lăng nhiên ngụy cần dũng thấy hắn sững sờ quăng tay áo lắc đầu cha mẹ ngươi hiện còn ở bên ngoài ngươi về trước ngươi sân đi Không cần đi ra ngoài, nếu là gia phủ, cùng ngươi vinh thúc phụ cùng ta chờ nói một tiếng. Nói sau này đối chính mình bên người hộ vệ nói, đưa đại công tử trở về. Dứt lời, quay đầu liền đi, cũng không coi cách đó không xa tư thị hành lễ. Hiện giờ xem ra, chuyên lại huynh tẩu vô tình thế chiều vì đời sau ngụy thị tộc trưởng là thật sự. Ngụy thế chiều thấy thúc phụ bước nhanh mà đi, liền ngôn ngữ đều không nói nhiều một câu, hắn quay đầu lại, đối phía sau thê tử nói, ngươi đi về trước. Dứt lời xin lỗi triều thê tử cười vội vàng đi tìm thương tùng cái này trong phủ đại khái thương tùng có thể báo cho hắn một chút sự tình cái này trong phủ hiện tại lui tới người mỗi một cái đều không phải hắn tử kinh đô mang lại đây hắn đột nhiên hái hùng kiếp bĩ ẩn ẩn còn cảm thấy có một ít tuyệt vọng ngụy thế triều đi tìm đại quản gia tìm được nội viện lại bị báo cho thương tùng không ở trong phủ rất xa phụ thân hắn sân cũng bị phong lên hắn hướng phía trước đi qua mau tới cửa thời điểm thủ vệ ám vệ ra tới ngăn cản hắn Nói cho hắn không có lao ra phu nhân mệnh lệnh, ai cũng không thể tới gần. Ta cũng không có thể. Ngụy thế chiều giật mình trọng một chút. Đại công tử, thỉnh. Ám vệ chiều hắn chắp tay. Ngụy thế chiều sau này lảo đảo một bước, gắt gao nắm nắm tay mới đứng vững thân hình. Hắn về tới tiền viện, lui tới người hầu trừ bỏ cùng hắn hành lễ, quay lại vội vàng, không một lại đây cùng hắn người nói chuyện. Hắn lúc này mới phát hiện, mỗi người đều bận rộn như vậy. Hắn cửa trước biên đi đến, còn không có bước ra cửa. Đã bị theo sát người của hắn cản lại, đại công tử, không có vài vị lao ra lệnh, ngài hiện ra không được phủ. Ra không được phủ. Ngụy thế chiều quay đầu lại chiều hắn nhìn lại. Hắn dù sao cũng là tộc trưởng nhi tử, này phủ đích trưởng tử, hộ vệ không dám đối hắn vô lễ, chấp tay báo cho hắn tình hình thực tế. Đại lao ra còn ở trong cung vì chất, ngài đã đã hạ trận thủ sơn trở về trong phủ, vẫn là lưu tại trong phủ hảo. Vì chất. Ngụy thế chiều nghe tựa như nghe thiên thư. Ngụy Cẩn Dũng lưu lại hộ vệ gật đầu, phất tay hạ lệnh làm thủ vệ môn cấp kéo lên một chút, chặt đứt vị này đại công tử tầm mắt. Chính là Ngụy Thế Chiều túi đầu cười khổ, thanh âm tiểu đến giống như là ở tự nói, cậu biểu huynh đều nói, tới rồi tây mà, hoàng thượng liền sẽ lấy Ngụy lại hai nhà cầm đầu, làm sao? Mới không đến nửa tháng, cha sẽ vì chết. Ngụy Thế Chiều cấp cậu viết một phong thơ, lần này hắn đi trước tìm Ngụy Cẩn Dũng, cùng Ngụy Cẩn Dũng nói hắn phải cho cậu đi tin đi hỏi sự không biết lúc này bên trong phủ người khả năng phương tiện đi ra ngoài truyền tin. Ngụy Cẩn Dũng thật là kinh ngạc, hắn không tưởng, không đến một canh giờ, Ngụy Thế Chiều liền hồi qua thần, thả còn biết muốn lại đây hỏi hắn một tiếng. Hắn sắc mặt lập tức hảo lên, đối Ngụy Thế Chiều cũng không lúc trước nghe được hắn tự mình xuống núi như vậy lánh nạnh, đương nhiên có thể. Nói đã kêu Ngụy ra chuyên môn truyền tin lại đây, làm hắn đi lại ra truyền tin. Đã nhiều ngày, trong phủ trừ bỏ làm việc người có thể ra vào, còn lại người đều không được ra cửa. Ngụy Cẩn Dũng chiều Ngụy Thế Triều nói, "Phải đợi phụ thân ngươi đã trở lại mới có thể lại nói." Chất Nhi đã biết, vất vả thúc phụ. Ngụy Thế Triều ôn hòa điệu đạo, "Vừa lúc lại đây quấy rầy thúc phụ, còn có mấy cọc sự tưởng thỉnh giáo một chút thúc phụ." Dứt lời, Ngụy Cẩn Dũng lúc này cũng vui với trả lời. "Hôm qua trong cung chính là ra chuyện gì?" Nhìn Ngụy Thế Triều hoàn toàn không biết gì cả mặt, Ngụy Cẩn Dũng trầm ngâm một chút, liền đem tối hôm qua ngọn nguồn tất cả đều nhất nhất báo cho. Ngụy Thế Triều sau khi nghe xong, Mồ hôi lạnh đã ướt hắn đầy mặt. Nhưng, nhậm ngoại thái tổ nhất tộc không phải đã bị hoàng thượng ban cho mẫu thân quản giáo. Ngụy Thế Triều mồ hôi như mưa hạ, lá ban, nhưng trên người đều toàn mang độc, cần phục giải dược. Nhưng Ngụy Thế Triều ấp úng mà nói không nên lời lời nói. Ngụy Cẩn Dũng chiều hắn lắc đầu, trở về nghỉ tạm bãi. Ngụy Cẩn Dũng không tưởng giấu hắn ngụy Phụ sự, nhân lúc trước tộc huynh đã hạ quá lệ, chỉ cần Ngụy Thế Triều hỏi trong phủ việc, liền phải đối hắn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nhưng hắn hiện tại cũng hoàn toàn minh bạch vì sao tộc huynh hạ như vậy lệnh, tộc huynh vợ chồng lại phải làm ra từ ngụy ra kia mấy cái hổ bối chọn lựa người thừa kế quyết định. Bọn họ đứa con trai này không phải không đủ thông thuệ, chỉ là hắn phản ứng quá chậm, tại đây loại tùy thời đều nhưng thay đổi chiều đại cục diện, bọn họ đích trưởng tử cũng không phải cái kia thích hợp mang theo ngụy ra người tiếp tục đi xuống đi người. Cậu nói với ta cũng không nghĩ thế chiều nhắm mắt, thật dài mà thở ra một hơi, thúc phụ, ta có phải hay không bị bị lá che mắt. Cậu Đại Nhân nói với hắn hoàn toàn không giống nhau. Ngụy Cẩn Dung cũng không hiểu hắn nói, lập tức mà nhìn hắn trước mắt vị này giống như có chuyện muốn nói hiền chất. Ta nhìn đến tầm mắt quá nhỏ. Ngụy Thế Triều đã hết mong mà đem một đường sự tình tất cả tại trong đầu qua một lần, cậu bọn họ giấu diếm ta. Nhầm ra mưu phản, hắn cùng cậu thượng giá trước cầu tình, Hoàng thượng đem Nhậm ra bàn cho mẫu thân quản giáo. Hiện tại xem ra, hết thể đều quá mức thông thuận. Hoàng thượng mí mắt phía dưới. Ngươi làm lại lao ra trừ bỏ cùng ngươi nói chung quân chi ngôn, còn có thể cùng ngươi nói gì lời nói. Ngụy Cẩn Dung thật là kỳ quái mà nhìn hắn cái này cháu trai, vai tuổi tiểu hài tử đều phải ngẫm lại sau lưng nói, thế chiều, mậu thân ngươi không dạy qua ngươi này đó đạo lý. Là, là chất nhi không phải. Dâm một chút, Ngụy thế chiều khó khăn mà nuốt nuốt nước miếng. Hắn không có nghĩ nhiều, là bởi vì khi đó hoàng thượng tứ hôn, làm công chúa gả thấp cho tư tiếu, hắn còn tưởng rằng đó là trần an. Là hoàng thượng an bọn họ ngụy ra tâm, làm cho bọn họ biết, hoàng thượng theo chân bọn họ vẫn là thân. Nhưng hiện tại sự thật, cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Cưới công chúa tư gia, mà cho dù là ngụy ra cưới công chúa, cũng không thể nói chính là hoàng ân mênh mông quần cuộn. Ngụy thế chiều lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Có lẽ ở cha mẹ trong mắt, hắn sợ làm. Ngụy thế chiều trong đầu lúc này rõ ràng mà nhớ lại trước đó vài ngày mẫu thân nùng đến không hòa tan được gương mặt tươi cười, lúc này nhớ tới, mới phát hiện kia ý cười quá đồng giống như không như vậy cười nói, nàng mặt có thể lập tức lánh xuống dưới, sẽ căn bản che giấu không được trong lòng thất vọng. lại vân yên ở trong núi thu được đất bằng đưa lên tới tin, nói giang thượng lương thảo sắp nhập hải, ngụy cẩn hoàng đã tử trong cung trở về ngụy phủ. một hồi đến trong phủ liền ngất đi, hoàng thượng giam lỏng đại nhân kia mấy ngày, chưa sai người đưa thiện đi vào, tới truyền tin thúy bách mặt khác nói vinh lão gia tin trung khả năng chưa viết việc. lại vân yên cười lắc lắc đầu, cầm trong tay xem qua tin cho bên người nhậm tiểu bạc, hỏi thúy bách nói. Dễ đại phu là nói như thế nào? Dễ đại phu nói đại nhân rốt cuộc tuổi lớn, ngày thường tinh tế chiếu cố đảo sẽ không xảy ra chuyện, nhưng đại nhân thực sự ở trong cung bị lăn lộn khổ, vừa trở về liền phát ra sốt cao, nô tỳ ra cửa cho ngài truyền tin thời điểm. Đại nhân còn chưa tỉnh lại, có nói là khi nào tỉnh? Thúy Bách vừa thấy chính là không nghĩ đỉnh chỉ lời nói, lại vân yên biết nghe lời phải hỏi. Chưa nói, trở về nếu là hảo, cung cho ta đưa cái tin. Ai? Lần này Thúy Bách cao hứng mà ứng. Sắp đến cáo từ là lúc, Thúy Bách nhìn lại Vân Yên, ấp a ấp đúng mà như là có chuyện muốn nói. Còn có muốn nói? Lại Vân Yên xem hắn. Ngài không cho đại nhân viết phòng thứ a? Thúy Bách tiểu tâm hỏi. Lại Vân Yên bật cười lắc đầu, không biết, chờ đại nhân tỉnh lại, ngươi liền nói cho hắn ta khá tốt. Nói xong ôn hòa mà thúc dục Thanh hồi bãi, Thúy Bách không dám nhiều lời, lui ra bị người mông đôi mắt, vòng quanh con xuống núi. Vì sao không biết một phòng? Thúy Bách đi rồi, Nhậm tiểu bạc hỏi lại Vân Yên. Há là tư tình nhi nữ là lúc. Nhậm Tiểu Bạc không dám ngật bừa, nhìn hắn nói giỡn biểu tỉ. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện lại Vân Yên kỳ thật chưa nói cười, bất quá xem Nhậm Tiểu Bạc nghiêm túc mặt, nàng vẫn là đứng đắn lên, cùng hắn nhàn nhạt nói, "Này tin nói viết lên dễ, viết đến đuôi lại khó, đó là viết thượng một ngày, chỉ sợ cũng là khó ngăn cuối cùng một bút. Câu đầu tiên hẳn là nhất dễ viết, viết đến trung gian, tổng hội nhiều lời hai câu, ra sự việc tư lại nói lên lại là vài bút, đến cuối cùng như thế nào đình bút?" Lại đến tưởng tượng một trận. Như vậy một phong thơ, viết đến cuối cùng sợ cũng cảm thấy chính mình lại nhảy, cuối cùng cũng không nghĩ đưa ra đi, vẫn là không viết hảo. Lại nói, viết nhiều lại như thế nào, ngươi biểu tỷ phu cũng sẽ không làm chúng ta nhiều chiếm hắn mấy phần tiện nghi. Ngươi liền không lo lắng hắn. Lo lắng lại như thế nào? Lại vân yên mặc một chút, sờ sờ ngày ấy bị hắn nhết đến phát đau lòng bàn tay, chậm rãi nói, hắn là cái so với ta còn có thể nhẫn, hẳn là sẽ không chết ở ta phía trước. Nhậm tiểu bạc cân một tiếng, lại trọng đầu đem tin nhìn một lần. Hoàng đế lần này cần giấy thông hành phò mã lại đây bao vây tiêu trừ bọn họ, ngắm lại nhà hắn cháu họ đối tư ra người tình nghĩa, Nhậm tiểu bạc lạnh lùng mà cười một tiếng. Hoàng đế thật đúng là đặc biệt thiện với thao túng nhân tâm. 186.185 Tỷ tỷ ý tứ là Nhâm tiểu bạc tay trái gắt xuống tin, ngẩn đầu xem lại Vân Yên. Lại Vân Yên đôi mắt từ hắn chặt đứt hai ngón tay hữu trưởng sẽ qua, nhìn về phía chính trực trắng niên. Lại tóc sám trắng, mặt trình lao thái biểu đệ. Nàng chiêu hắn cười cười, tươi cười ô nhu, tựa như nhiều năm trước cái kia vừa thấy đến tiểu biểu đệ, liền sẽ vây tay làm hắn lại đây sờ sờ hắn tóc đại biểu tỷ. Hai đời, nàng đều rất thương yêu cậu này hai cái nhi tử. Nay một đời sau lưng, vẫn là nhậm ra không rời không bỏ đứng ở nàng phía sau, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ bọn họ. Tới liền đánh, lại vân yên hướng ghế sau nằm nằm, tiếp nhận hắn đưa qua ly nước, nhàng nhạt nói, có đi mà không có về tốt nhất. Nhậm tiểu bạc gật đầu, một lát sau, hắn nhìn thẳng lại vân yên nói, ngươi không cần sầu về sau việc. Nếu như thế chiều không thể làm được, bọn họ sẽ vì nàng làm được, bọn họ nhậm ra con cháu sẽ thế thế đại đại cung phụng nàng bài vị. Phía sau việc bị nhiều người như vậy nhớ thương, lại vân yên thật là buồn cười, nàng không cùng nhậm tiểu bạc nói sau khi chết phải về ngụy gia mổ, hiện tại còn không đến khi đó, lập tức liền vẫn là cười gật gật đầu. Nguy phủ. Ngụy Thế Triều là ở tư nhân kia nghe song cứu huynh muốn đi bao vây tiêu trừ mẫu thân một hệ việc, lập tức trong tay nắm chén trà thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hiền Thế Tư Nhân cười khổ kêu Ngụy Thế Triều một tiếng. Nếu là được không, hắn không muốn thân nhi cùng vị phu nhân kia đối thượng. Nhưng nhà bọn họ là hoàng đế trong tay thuận lợi, vạn sự thân không khỏi đã, không phải do người. Nhạc phụ, dùng Thế Triều đi trước một bước. Ngụy Thế Triều hít một hơi thật sâu, đem chén trà gắt xuống, chắp tay thi lệ muốn đi. Tư Tiểu vội vàng đứng lên. Triều phụ thân không người, đi theo hắn phía sau. Ngụy thế chiều đi được cực mau, một đường vội vàng, đi ra đại môn mới phát hiện thê tử cấp đi theo hắn phía sau, cái mũi thượng còn toát ra hãn. Trở về nghỉ tạm bãi. Ngụy thế chiều dừng lại bước chân, lấy quá nàng trong tay khăn lau lau nàng cái mũi thượng mồ hôi thơm, nhẹ giọng nói. Người muốn đi phụ thân kia. Tư tiếu nhìn hắn đôi mắt, trong mắt có chút sầu lo. Đúng vậy. Ngụy thế chiều chiều nàng cười cười. Tư tiếu hàm răng khẽ cắn miệng. Trong mắt đã nổi lên hơi nước, hắn có thể hay không gặp người. Hiện tại toàn phủ trên giới đều đã biết được, tộc trưởng vợ chồng đích trưởng tử không phải hạ nhậm tộc trưởng. Hạ nhân đề phòng nàng đã mất cái gọi là, chỉ sợ liên lụy hắn. Nàng hiện tại mới hiểu được, hắn mâu thân nhìn bọn họ hờ hững là chuyện như thế nào, vị phu nhân kia thậm chí lười với nhiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lúc ấy nàng còn tưởng rằng là không mừng với nàng cái này tức phụ, hiện nay nghĩ đến sau lưng ý tứ, mới thật là lạnh tấu tâm. Ở bọn họ hoàn toàn không biết thời điểm, nàng đã là từ bỏ Thế Triều, không có nói tỉnh, càng chưa từng chi sẽ một tiếng. Là ta xin lỗi ngươi." Tư Thiếu đã rớt ra nước mắt, nàng gục đầu xuống dùng tay nắm lấy miệng, mới không làm chính mình hoàn toàn thất thố. Ngụy Thế Triều đầy miệng chua xót, hắn ôm lấy nàng vô vô nàng gối, ngẩng đầu chớp chớp mắt, đem trong lòng khổ sở giấu đi đi, mới nói, "Trở về bãi." Hắn về phía sau đưa tới nha hoàn, nhìn đến nàng bên người nha hoàn tới gần thời điểm, hắn trong lòng lại giống như bị dao nhỏ cắt một dao. Hiện tại bọn họ bên người hầu hạ người, hắn cũng hảo, thê tử cũng hảo, đều là vinh thím phái lại đây người, mà không phải mẫu thân phái tới. Hắn mấy ngày nay mới hiểu được, sợ là từ dưới thuyền không bao lâu, nàng đã từ bỏ chiếu cố hắn. Nhiều năm người một nhà lại lần nữa đoàn tụ, hắn sắc thật mừng như điên, vừa thấy mặt liền nóng lòng làm mẫu thân tiếp nhận thê nhi, lại chưa từng hỏi qua nàng một đường có không vất vả. Mẫu thân từ trước đến nay trong ngoài không đông nhất, đó là đối với kẻ thù cắm đao kia mặt cũng là cười nhưng hắn chỉ nhớ rõ nàng là vạn sự đều sẽ lấy hắn làm trọng mẫu thân, lại đã quên nàng thích nhất bất động thanh sát xử quyết hết thảy, không cho bất luận kẻ nào lui chút nào đường sống tính tình. Phụ thân từng nói qua nàng thích nhất một người làm quyết đoán, nàng nếu là hạ quyết định, đó là sẽ không lại cho người ta lần thứ hai cơ hội. Hắn vạn lần không ngờ, có một ngày sẽ đến phiên trên người hắn. Mà hiện giờ nghĩ đến, lại cũng trách không được hắn nương. Bọn họ gần nhất, nàng thậm chí không có làm đông vũ thu hồng tới nói với hắn quá một câu. Hắn lúc ấy còn nói là nàng ở thử thê tử. Hắn rất muốn nói cho mẹ hắn, cười cười đối hắn tâm ý đã như hắn đối nàng giống nhau. Xem ra, hắn sợ là không có cơ hội đối hắn mẫu thân nói ra lời này. Hiện giờ, liền phụ thân đều đã không ở đối hắn có kỳ vọng. Hắn sợ là, chậm, cha. Ngụy thế chiều được lệnh vào phụ thân tiểu viện, hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ. Ngụy cẩn hoàng ngồi ở hành lang hạ lại vân yên từng ngồi quá vị trí, đạm nói, lên, ngồi bãi. Đúng vậy. Ngụy Thế Chiều ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện, sở tới chuyện gì, Ngụy Cẩn Hoàng gắt trong tay bút lông, sau này dựa vào hành lang trụ thượng. Hắn lương thích nhất nói chuyện liền sau này dựa, hắn là cho đến tây đi đường trung mới cùng giống nàng giống nhau thích hướng lưng ghế dựa dựa, dựa đến nhiều, mới hiểu được nếu là mệnh cực, sau lưng có cái đồ vật trống, tạm thời cũng sẽ không ngã xuống, kia khẩu dẫn theo khí liền cũng sẽ không tán đến quá nhanh. Ngụy Thế Chiều dương mắt, trước mặt phụ thân đã có một nửa tóc bạc, trên trán là kết vảy vết sẹo. Hắn hôm qua từ suốt cao trung tỉnh lại sau, thúc phụ nhóm ở hắn trong phòng nói chuyện một đêm sự. Hắn canh giữ ở viên ngoại, nhìn ngọn đèn dầu sáng một đêm. Hôm nay, hắn lại biết được cứu minh muốn chóc nạ mâu thân sự, mà bọn họ người một nhà tính cả công chúa thượng còn ở tại ngụy ra trong phủ. Trong đó, toàn nhân có hắn. Hai nhi là tới thỉnh tội. Ngụy thế chiều lại quỳ xuống, cấp phụ thân khái đầu, thấy trước mặt mệt mỏi đến cực điểm phụ thân, hắn khó nén trong lòng thống khổ đã đỏ mắt, khái xong đầu liền không hề ngừng đầu Hắn thanh âm đều là run rẩy, Ngụy cẩn hoàng nhìn hắn phát đỉnh, thật lâu sau vô ngữ. Nếu là sớm tới mấy ngày, ở hắn mộ thân tiến cung phía trước tới nói với hắn lời này, hắn đều sẽ bảo hắn. Đây là hắn cầu tới hài tử, hắn muốn là bất công với hắn. Tuyên kinh chưa bao giờ thái bình, tây hành chi lộ cũng là mưa gió không ngừng, hắn cho rằng hắn chuẩn bị ra sự ngần ấy năm sớm đã thành dụng cụ. Nào tưởng, hắn liền hắn nương một nửa cảnh giác thận trọng cũng không có học được. Tư phỏ mã chốc nã phản tác việc, người đã cảm kích. Ngụy cẩn hoàng thu mắt, nhàn nhạt địa đạo. Hải Nhi đã biết, mấy ngày nay, liền ở trong nhà hảo sinh ngấp bãi, nếu là không có việc gì, nhiều sao sao kinh sử. Ngụy cẩn hoàng nói đến này, nhìn hắn nương dùng quá bút lông một hồi lâu, mới tiếp theo đối kia quỷ xuống đất không dậy nổi. Hài Nhi nói, ngươi nương nói, làm ta hứa ngươi đi qua ngươi tiêu giao nhật tử, ngươi trở về lúc sau cũng nhiều suy nghĩ, ngươi muốn quá ngày mấy, nghị kỹ rồi, liền tới nói với ta bãi. Cha! Ngụy thế chiều lập tức đầu vóc trắng bệnh. Đầu nặng nghề khái một chút mà, chảy ra huyết. Nàng cuối cùng là vì ngươi tưởng. Ngụy cẩn hoàng tràn đầy ủ rũ mà nâng lên mắt, ánh mắt không gợn sóng nhìn trên mặt đất nhi tử. Nhân nàng sinh ngươi, ta cũng nguyện bảo ngươi một đời. Hắn ngồi dậy tới, lúc này hắn trong mắt có vô tận hiệu quạng. Nàng vì hắn sinh nhi tử, bọn họ duy nhất một cái nhi tử. Hắn sợ là không biết hắn đối hắn rốt cuộc có bao nhiêu thất vọng. Nhưng cho dù như thế, bởi vì hắn là bọn họ nhi tử, hắn vẫn là nguyện hưu hắn cả đời. Chỉ mong hắn sáng tỏ bọn họ khổ tâm, không cần tái phạm sai rồi. Tư gia việc, ngươi không cần lo cho, ngày sau có việc, phàm là có quan hệ tư gia, không cần tới gặp ta. Ngụy Cẩn Hoàng đoạn hắn về sau khả năng sẽ phạm sai lầm lộ, ngươi đã lập gia đình có nhi, muốn như thế nào che chở bọn họ, trong lòng cũng muốn hiểu rõ, chính mình nắm giữ đúng mực. Nay Ngụy gia về sau liền không hề là hắn Ngụy gia, hắn không hề là đời kế tiếp tộc trưởng, người một nhà nếu là ở Ngụy gia hảo hảo sống sót, vậy đến hảo hảo thủ Ngụy gia quý củ. Cha ngụy thế triều hết hầu giống bị người bóp nói không cũng lời nói tới, thượng hữu còn nhỏ. Hắn cũng còn nhỏ. Hắn nâng lên mắt, tuyệt vọng mà nhìn phụ thân hắn. Chậm, đã có người thay người thượng trên trường. Ngụy thế vũ hiện đã dẫn dắt 3.000 tử sĩ tử thủ ngụy ra kho lúa. Hắn lại liền nho nhỏ một cái trận thủ sơn cũng không bảo vệ tốt, kém đến quá lớn, không người có thể tin phục hắn. Hắn mẫu thân tuy là hoàng đế trong miệng phản tặc, nhưng tại đây trong phủ huy vọng chỉ ở sau hắn, nàng phản đại tuyên. Nhưng Ngụy Phủ lại không đem nàng đương phản tạc, mà nàng thân sinh nhi tử coi nếu thân huynh đệ cứu huynh, lại là bao vây tiếu trừ nàng chủ tướng. Người mẫu thân còn không biết có bao nhiêu thương tâm nhìn trinh lăng trên mặt đất Ngụy Thế Triều, Ngụy Cẩn Hoàng dò ra tay sờ sờ đầu của hắn, bị thương mà dắt khỏe miệng, đều do ta. Sống thêm một đời, cũng vẫn là xin lỗi thê nhi. Trong núi dã thú này đoạn thời gian như là đều ngủ đông, không có tung tích, ngày xưa đi với trong núi, luôn có thường xuyên vụt ra giã thú nhưng từ đại tuyên quân đội lục tục tới lúc sau hướng trong núi tìm chỉ gà rừng đều là việc khó đánh mặt sau lương thảo vừa vào tây mà ngụy cẩn hoàng hết người bảo đảm chi trách sầm nam vương giả ngu phái thủ hạ ngụy trang mã kim nhân đi đoạt lấy lương thảo nào tưởng hoàng đế sớm có phòng bị sầm nam vương người không địch lại hoàng đế thêm tăng binh lực cư hạ phòng đó là ra hạ sách phóng hỏa thiêu lương thảo cũng chưa thất thủ lại vân yên vừa thấy sầm nam vương thất thủ từ nhậm tiểu đồng xuất động ngụy trang hoàng đế người Cấp mã kim nhân sở hữu lương thảo binh khí, giá hỏa tới rồi hoàng đế kia. Xâm Nam Vương vừa được tin tức, quay đầu lại liền cùng Vương Phi chụp bàn nói, người kia tỉ muội quả thực chính là cái ngàn năm láo tặc, ta nói nàng cả ngày nhìn chầm chầm mã kim nhân vì sao chậm chạm không hạ thủ, nguyên lai chính là trở thời cơ này. Hai nước từng có hiệp định, mã kim nhân làm sao không biết có người ở trong đó giá hỏa, nhưng mặc kệ như thế nào, đoạt bọn họ lương thảo người bọn họ tìm không thấy có thể tìm được có lương thảo làm cho bọn họ vượt qua nguy cơ chính là ở tại đất bằng có được phong phú lương thảo tuyên quốc, Mã Kim Nhân nghĩ tới nghĩ lui, biết lúc này không nên cùng Tuyên Quốc phân rõ phải trái, liền sát khí tận trời hướng Tuyên Quốc kho lúa nơi đánh tới, trước đoạt lương thảo lại nói. Bọn họ thẳng đến Tuyên Quốc Mễ Thảo gửi nơi, hai bên binh lính tổn thương không ít, lưỡng bại câu thương. Lúc này, hoàng đế giận dữ, hoàn toàn không màng hậu họa, tính toán phóng hỏa công sơn, tính toán đem sầm Nam Vương cùng lại thị thiêu chết ở trong núi. 187.186 Hoàng đế muốn phóng hỏa công sơn, sắc cũng là thời cơ tốt, lúc này chính trực mùa hạ, trời hành vật khô, đại nghi phóng hỏa giết người. Phía dưới người phái cấp binh tới mật báo, lại vân yên bánh ít đi bánh quy lại, cấp ngụy cẩn hoàng hồi âm trung, làm hắn nói cho hoàng đế nàng nơi đại khái phương vị. Liên như trước thứ, nhắc nhở hắn cùng hoàng đế nói sầm nam vương không tổn hảo tâm mắt giống nhau. Hoàng đế không phải không biết sầm nam vương không tổn hảo tâm, cũng không phải không biết lại vân yên nơi đại khái phương vị Nhưng Ngụy đại nhân tại đây cơ sở thượng nói được tế một chút, này trung quân chi tâm trong mắt mọi người xung quanh, cũng vô pháp nói Ngụy đại nhân. Ai nói hắn ái thê như mạng? Không thấy hắn đại nghĩa diệt thân đến so với ai khác đều để bụng, so với ai khác đều nguyện ý xuất lực, nếu không phải hoàng thượng không cho hắn phái binh vây công, hắn sợ đều sẽ là Ngụy gia người tự mình ra trận. Vào lúc ban đêm Ngụy Cẩn Hoàng nhận được hồi âm, xem xong đem tin cho cùng hắn cùng đang ở thư phòng nghị sự đường đệ. Ngụy Cẩn Vinh xem bãi, ho khan vài thanh, đem tin đưa cho Hạ Đầu Ngụy Cẩn Duẫn. Ngụy Cẩn Duẫn xem bãi, mặt vô biểu tình cho hắn hạ đầu nhi tử Ngụy Thế Vũ. Ngụy Thế Vũ xem bãi, nhướng mày, chiều đại bá chắp tay thi lễ, đại bá mẫu ngụ ý là có đối sách. Hẳn là hai đời vài thập niên phu thề, Ngụy Cẩn Hoàng đối lại Vân Yên hành sự tắc phong sớm không có kinh dị chi tâm, so với có một số việc, lại Vân Yên giúp đỡ hắn bán đứng nàng chính mình việc này còn không tính là cái gì. Kỳ thật mấy năm nay nàng bình tĩnh cũng ảnh hưởng hắn không ít không bị viễn lữ gần yêu chi tâm áp suy sụp cũng là bởi vì có nàng ở đối lập bên người có cái đồng hành người chẳng sợ lập trường không nhất trí cũng so chỗ cao độc nhất người muốn hảo tẩu tẩu Ngụy Cẩn Vinh trầm ngâm một chút nâng mục nhìn về phía Tộc huynh, ý liền ngài xem là suy nghĩ gì đối sách Ngụy Cẩn Hoàng sờ sờ ngón tay nhẹ gõ hạ mặt bàn trầm tư một hồi nói hẳn là ăn miếng trả miếng bãi ăn miếng trả miếng Ngụy Cẩn Vinh nhún mày trời hanh vật khung Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nhìn ngoài cửa ôn hòa nói lại nói nàng chế hỏa dược so với chúng ta còn muốn lợi hại một chút ngụy cẩn vinh lập tức than nhiên lại hít một hơi thật sâu cười khổ mà nói tẩu tẩu ứng còn nhớ rõ nhà của chúng ta đóng giữ nơi bãi cũng không thể một tạc, tạc đến nhà mình hiện nay này tây mà thiếu một người chính là thiếu một phần lực lượng thúc phụ yên tâm ngụy thế vũ lúc này chiều ngụy cẩn vinh nhất tay ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh lần trước ngụy thế vũ liền đem hắn ngụy ra mấy chỗ phòng thủ nơi tế miêu ra tới mang cho nàng Ngụy cẩn hoàng nhìn khôn khéo tính kế càng hơn với hắn cháu trai, chiều hắn cầm một chút đầu. Nói đến, lại vân yên liền chờ hoàng đế động thủ, bao vây tiếu trừ sầm nam vương cùng nàng là yêu cầu binh lực. Hoàng đế nhân mã lương thảo đến đông đủ, binh lực so mới vừa tiến tây mà khi đầu tăng gấp đôi, mà sầm nam vương thiệt hại một nửa, rất là bất lợi, nhưng hai bên nhân mã đều từng người hiểu rõ, đối phương phái ra bao nhiêu người, trong nhà liền phải thiếu nhiều ít. Mà bọn họ ở nhân số thượng so ra kém hoàng đế, nhưng bọn hắn làm bị tấn công một phương. Hoàng đế ở minh bọn họ ở trong tối, thủ đoạn sử dụng tới muốn so hoàng đế nếu không nhưng chắc một ít. Cho nên, đưa hoàng đế 5.000 nhân mã vào núi, đem bọn họ nơi 5 tòa sơn đều làm hỏa công phạm vi là lúc, sầm nam vương nhân mã cũng xuất hiện ở đất bằng đánh bất ngờ. Hoàng đế bọn họ tới du thiêu sơn, phụ lấy thuốc nổ tạc sơn, sầm nam vương này phương cũng không chút nào yếu thế, hao hết lại thì vẫn tới mấy trăm cân thuốc nổ, đem cây mà còn không có kiến tốt mấy chỗ chạy phủ tạc cái nát nhừ. Bất quá nhân người chạy trốn mau. Lúc trước bọn họ mai phục thuốc nổ phản ứng so chậm, chết người không nhiều lắm. Hoàng cung chung quanh nhân có người gác, cũng không có gì tổn thất. Nay tương đối tới xem, sầm Nam Vương một phương liền tính đánh bất ngờ, phái ra nhân mã cũng bị đột giết không ít. Hoàng đế đến báo, cười lạnh cùng thái tử nói, ngươi xem bọn họ có thể tới vài lần. Đến lúc đó đều chết sạch, từ đâu ra người phản. Hoàng đế bên này dứt lời âm không bao lâu, kia bị vây quanh năm tòa sơn ở trong khoảng thời gian ngắn toàn thiêu lên. Cùng tư phỏ mã đồng thời trình chiến công bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư ở hỏa thế ở ngoài đều sờ soạng dâu cười, lệnh hai bên binh mã lui lại. Tam phương nhân mã tới khi bất đồng phương hướng, lui lại khi không ấn đường cũ hồi, lại lại thay đổi phương hướng, để tránh trên đường chúng mai phục. Chờ bọn họ rời khỏi sân gian, tam phương nhân mã ở dưới chân núi Đại Bình Nguyên tập hợp, nhìn phương xa hỏa thế thông thiên, tắc thanh liên tục, binh bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư túi đầu thi thầm, lão phu cảm thấy này trình quá mức lưu loát. Hợp với hai ngày bọn họ chưa tổn hại một binh một tốt nay không phải sầm nam vương cùng kia lại thị chi phong cư ông suy nghĩ nhiều công bộ thượng thư vớt dâu lắc đầu bọn họ cũng tưởng đối chúng ta đánh bất ngờ chỉ là bệ hạ sớm làm vạn toàn chi sách binh bộ thượng thư cảm thấy không quá thích hợp nhưng lúc này bọn họ đáp thủ cũng không hảo nói nhiều cái gì chỉ là trở về là lúc vẫn là vạn phần cẩn thận không dám thiếu cảnh giác tuy là như thế ở bọn họ sắp tới ngày thường sắp vào thành môn thời khắc đó thông thiên tiếng nổ mạnh vang lên công bộ Binh bộ 5000 nhân mã ở như là dục muốn hủy thiên diệt địa, tiếng nổ mạnh trùng sôi nổi ngã xuống. Không đến nửa nén hương, hoàng cung tuyên hoàng biết được hắn cửa thành cũng bị tạc hủy hoại. Lúc này Ngụy phủ, Ngụy Cẩn Vinh đứng ở Ngụy Cẩn hoàng phía sau, ở gác cao thượng nhìn phương xa, mở ra miệng đều đã quên hợp, hoàn toàn nói không ra lời. Đây là như thế nào phát sinh? Này muốn chết bao nhiêu người? Hoàng đế đều tức giận đến có bao nhiêu điên? Nhưng này mỗi loại, Ngụy Cẩn Vinh đều có thể từ trong đó xem hắn kia trưởng tàu mục tích. Ngụy Cẩn Dẫn cũng từ bên ngoài bay nhanh chạy và phủ bò vào lầu các phía trên. Trường huynh Ngụy Cẩn Dẫn nhấc tay chắp tay thi lễ không lương tiền đến. Ngụy Cẩn Hoàng đưa mắt nhìn cửa thành không nói. Trong cung người tới Ngụy Cẩn Vinh nhìn đến phía đông hoàng cung có cấp mã hướng bên này chạy tới. hướng sát mặt đạm nhiên Tộc huynh nhìn lại. Vang trời tiếng nổ mạnh dư vị còn ở người bên thay tàn ra. Không ngừng có người triều Ngụy phủ tối cao lâu vũ chạy tới. Ai mang nhân mã? Ngụy Cẩn Hoàng đã mở miệng quay đầu hỏi Ngụy Cẩn Dũng. La tướng quân cùng nhậm đại lao ra. Ngụy Cẩn dẫn đến gần, chẳng sợ lầu các thượng chỉ có mấy người bọn họ, hắn vẫn là đến gần rồi Ngụy Cẩn hoàng nhẹ nhàng mà nói, bọn họ phái tử sĩ thân phụ hỏa dược, nhân mã không ai sống sót. Hiện không biết có bao nhiêu tử sĩ mang theo không biết nhiều ít hỏa dược trong người, vây quanh cửa thành đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt vào xuất hiện ở cửa thành tường lần tới thành quân tốt, chỉ trong chốc lát chi gian, thay đổi bất ngờ. Ngụy Cẩn vinh ở bên nghe xong trắng bệ mặt, Ngụy Cẩn hoàng nhìn cửa thành, sắc mặt như cũ thờ ơ. Ai cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Chờ trong hoàng cung người vào ngụy phủ thông báo, Ngụy Cẩn hoàng nhấc chân xuống lầu, chuẩn bị tiến cung. Kia xương Ngụy Thế chiều chạy tới gặp được hắn, nhìn như thường lui tới đạm nhiên ôn hòa phụ thân trừng mắt hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không lời nào để nói. Chờ đến buổi tối, thanh toán thành biên thương vong nhân mã, tính toán xuống dưới, ở ban ngày kia chẳng không đến một chén trà nhỏ nổ mạch chung, lại có 2000 dư quân tốt tử vong, gãy chi tàn đầu xếp thành sơn. Tư gia trưởng tử tư không trong đó chặt đứt hai chân, cứu trở về tới khi nguy ở sớm tối. Ở trong phủ chủ trì việc nhà Ngụy Cẩn Vinh nhanh chóng quyết định, dục muốn đưa hai chân huyết nhục mơ hồ Tư Phỏ Mã tiến cung cứu trị. Thư nhân cầu tới rồi Ngụy Cẩn Vinh nơi này. Ngụy Cẩn Vinh quả quyết cự tuyệt, nói: "Tư Phỏ Mã dù sao cũng là hoàng tộc người trong, ta phủ đại phu bảo không được hắn mệnh, chỉ có thể đưa hắn đi trong cung làm thái y yề trấn trị." Ngụy Cẩn Vinh lời này tuyệt nhiên không phải nói thật, luận đại phu y y thuật cùng nhà kho trung dược liệu lúc này ngụy Phủ tuyệt không thua kém trong cung trưởng tử lúc này đã đổ máu quá nhiều đã không nên hoạt động thả đợi không được đi trong cung vinh lão gia coi như lão hủ cầu ngươi tư nhân vì trưởng tử chi mệnh ngày xưa thanh lưu nhất tộc hàn sĩ si nhất phái dẫn đầu người hướng ngụy cẩn vinh thấp đầu kia cũng trước cần hướng trong cung bẩm báo chúng ta mới hảo cứu trị nếu bằng không hoàng thượng trách tội xuống dưới ta chờ cũng không đảm đương nổi còn thỉnh tư đại nhân thứ lỗi ngụy cẩn vinh cũng triệu tư nhân chắp tay thi lễ là Còn Thỉnh Vinh lão gia đại lão hủ bẩm báo một tiếng. Tư nhân cũng biết Ngụy phủ sẽ không vì hắn chờ ra sai lầm, hai mắt rưng rưng, cũng chỉ có thể ấn Ngụy phủ quy củ làm. Ở Ngụy phủ người trong hướng trong cung báo tin Thỉnh Thái ý y là lúc, Tư Chu thị cầu tới rồi Ngụy Thế Triều trước mặt, Tư Thiếu đã là khóc đến mất đi. Ngụy Thế Triều ngẩng đầu nhìn trời, chảy hai hàng nước mắt, cuối cùng huy tay háo một lau mặt, đi Ngụy Cẩn Vinh chỗ. Nhìn thấy hắn, nghe hắn nói minh ý đồ đến, dùng yêu cầu trong phủ hiếm quý chi dược thế tư phỏ mã cầm máu. Ngụy Cẩn Vinh sắc mặt kỳ quái nhìn hắn cái này, chất nhi sau một lúc lâu chưa ngữ. Ngụy Thế Triều cầu một đạo, Ngụy Cẩn Vinh không nói, cũng không cầu đạo thứ hai. Ngụy Cẩn Vinh nháy mắt cũng ngồi qua thần, đã biết hắn chỉ là tận ý, cũng không bắt buộc, nhưng hắn vẫn là triều Ngụy Thế Triều có chút thất vọng mà diêu đầu. lôi thời nhi nữ tình trường không phải phúc, hắn lương hiện tại sống hay chết đều không hiểu được, cho dù là tận ý, hắn thân là con cái, từ đâu ra mặt thế tư ra cầu tình? Nếu là bị hắn cha biết lén đều không biết sẽ như thế nào tức giận. Thế Triều biết? Ngụy Thế Triều sầu thảm cười. Cùng ngày van chút thời điểm, Tư phỏ Mã tuy đã dùng hắn dược dừng lại huyết, nhưng vẫn là nhân đột phát sốt cao suýt nữa bỏ mạng, Ngụy gia tư gia người tiếng khóc rung trời, chờ đến Ngụy Cẩn hoàng trở về, từ hoàng cung mang theo hoàng đế ban cho các loại kỳ dược chọn một vài cùng Tư phỏ Mã ăn vào, mà đêm buông xuống phỏ Mã ra chuyển nguy thành an. Hoàng đế bên này vẫn là cứu Tư phỏ Mã, còn hạ lệnh làm Ngụy Cẩn hoàng hảo hảo tiếp tục chiếu cố Tư gia. Ngụy thế chiều một đêm không ngủ, ở sáng sớm khi đánh thức khóc ngất xỉu thê tử, sờ sờ nàng mặt, nhu hòa hỏi nàng, ta muốn đi phụ thân nơi đó, ngươi muốn hay không cùng ta đi. Tư tiêu khóc đến đôi mắt xưng đến thấy không rõ đồ vật, nàng mờ mịt mà nhìn hắn phu quân, không biết nảy ý. Cứu minh là ngươi huynh trưởng, nhưng thanh sơn trung chính là ta nương Ngụy thế chiều nhẹ giọng mà nói, ngươi nếu là không theo ta đi, cũng là được không? Nàng nếu là không rời đi tư ra, liền làm nàng lưu lại bãi. Ngươi là ý gì? Tư Tiếu hồi qua thần, khẩn bắt được hắn tay. Ta phải về ta phụ thân chỗ ngủ thế triều vớt nàng lạnh băng mặt, lúc này hắn vẫn là nhớ rõ nàng đáp ứng gả hắn khi mừng như điên, hoặc là cả đời hắn đều có thể nhớ rõ kia một khắc, ngươi có đi hay không? Hắn vẫn là phạm vào không thể cứu lại đại sai, liền như thúc phụ theo như lời nhi nữ tình trường đến lối thời. Hắn có lẽ không có trọng tới cơ hội, nhưng ở hoàng thượng rõ ràng dùng tư gia cùng hắn tình phân lợi dụng chia Liễu Ngụy gia cùng hắn mâu thân hiện nay, hắn thân là Ngụy gia con cháu bất tận Ngụy gia con cháu chi trách. Hắn lại có gì thể diện tồn tại hậu thế? Hắn rốt cuộc không thể chỉ vì nàng một người mà sống. 188187. Ngụy Thế Triều ôm đi Ngụy Thượng Hữu, Tư Chu thị đến tin, điên chạy tới dục muốn cản hắn, nhưng bị Ngụy gia hạ nhân, một cái lao bà tử ngăn ở phía trước. Ngụy gia lão bà tử ngăn đón Tư lão phu nhân, Tư phu nhân, thỉnh ngài chậm một chút. Thượng Hữu, Thượng Hữu. Tư Chu thị cuồng loạn mà kêu, kêu khóc Ngụy Thế Triều trong tay Ngụy Thượng Hữu. Tư tiếu nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nghẹn ngào hết hầu khóc đều, thế chiều, ngươi đây là đang làm gì, thượng Hữu ta Hải tử, đến nương nơi này tới. Hạ nhân ngăn cản nàng, Ngụy thế chiều trong mắt cũng có nước mắt, ý bảo nô tỉ buông tay, làm nàng lại đây. Thượng Hữu tư tiếu chạy tới muốn ôm khóc đến thê thảm Ngụy thượng Hữu Ngụy thượng Hữu cũng bắt tay dối hướng về phía nàng. Ngụy thế chiều không có đem hài tử cho nàng, hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, nhưng trong miệng thanh âm vẫn là mềm nhẹ, cười cười. Thượng Hữu không thể cho ngươi. Hắn chịu mến mà nhìn hắn ái nữ nhân, nói chuyện ngoài miệng hạ run run đến độ mau nói không nên lời lời nói, ngươi trong lòng minh bạch, đi theo ngươi, Thượng Hưu chỉ có thể là tử lộ một cái, ngươi chẳng lẽ hiện tại còn không rõ cha ta cùng ta nương, bọn họ liền ta đều cũng không nên, như thế nào vì Thượng Hữu bảo ngươi tư ra một nhà. Thượng Hưu không phải bọn họ tư ra hộ mệnh phủ, ngược lại sẽ trở thành bọn họ vật bồi táng. Hắn tỉnh ngộ đến quá chậm, nhưng nếu là lại chậm một chút. Bọn họ hài tử về sau đi con đường nào Loạn thế, nào có bọn họ bực này Người an cư lạc nghiệp địa phương Hắn thật thật là hoàn hồn đến chậm ngụy ra cùng tư gia bất đồng Tư gia tưởng chính là bắt lấy trước mắt một chút là một chút Nhưng bọn họ ngụy ra nhiều thế hệ vượng tộc Bọn họ tưởng tất cả đều là về sau Tưởng chính là thiên thu trăm đại Sẽ không vì một cái bất hiếu không hiển con cháu dừng bước Sẽ không, sẽ không tư tiếu cuồng lắc đầu Ngươi nương sẽ không Nàng là ngươi nương Liền ngươi cậu đều nói qua nàng tổng hội cho ngươi lưu đường lui ngụy thế triều nghe được toàn thân đều cương tư thiếu nói xong cũng không dám tin tưởng chính mình trong miệng nói ra nói vươn tay thân mình cũng cương ở cha mẹ kỳ dị trầm mặc chung vẫn luôn khóc thét ngụy thượng hữu cũng dừng lại nước mắt đem đầu vùi ở ngụy thế triều trước ngực sợ hãi mà nhìn hắn lương thế triều nhìn ngụy thế triều thống khổ nhắm mắt tư thiếu sợ hãi đến cực điểm mà trộm tới hắn không phải như thế ngươi biết tâm ý của ta tội gì ngụy thế triều khóc lóc nở nụ cười Hạ nhân thấy bọn họ phu thê còn ở lôi lôi kéo kéo, có đắc lực lao nô tỷ dối tay lại đây muốn ôm ngụy thế chiều trong tay tiểu công tử, trong miệng nói, đại công tử ngài là muốn đem Hải Nhi ôm đến dẫn phu nhân nơi đó đi bãi. Nô tỷ này liền ôm qua đi. Dừng tay, lui ra. Kia hạ nhân tay đụng phải ngụy thường hưu, tư thiếu vưu như bị đoạt tử mâu thú, hướng tới kia láo nô giống. Nhưng ngụy ra hiện tại trong phủ mỗi cái hạ nhân đều là chọn lửa kỹ cảng, đi đường vạn dặm trải qua đủ loại lịch kiếp sống sót bọn họ thấy sống qua sinh sôi người rơi xuống vạn trượng vực sâu cũng từng gặp qua dạ thu xé mở đồng bạn ăn cơm tư thiếu cái này không bị chủ gia thừa nhận thiếu phu nhân đối bọn họ uy hiếp lực còn không bằng bọn họ trên đầu một cái quản sự đại công tử kia lão nô chỉ nhận ngụy thế triều cung kính mà triều ngụy thế triều cong eo thu hồi tay ngụy thế triều hít một hơi thật sâu đem hải tử dối hướng về phía trước tư thiếu tới đoạn lại bị bên cạnh người chờ người lại đây kéo lại tay thế triều thế triều Phu quân tư tiếu thanh âm một tiếng thắng qua một tiếng thê lương. Ngụy thế chiều đem hải tử phóng tới lao nô trong tay, mãn nhãn buồn dầu quay đầu lại, cuối cùng là không đành lòng hỏi nàng, có không muốn cho bọn họ hải tử hảo hảo sống sót, chỉ có thể cố nén trong lòng cự đau, đi qua đi ôm lấy nàng. Đi, vẫn là không đi. Hắn hỏi lại nàng. Ta hải tử. Tư tiếu suy yếu mà mềm hạ thân thể, thương tâm muốn chết. Ngụy thế Triều so nàng càng khổ càng đau, cười cười, đó là con của chúng ta. Tư tiếu bắt lấy ngực hắn siêm y dì, hai mắt thất thần mà lầm bẩm: các người ngụy ra người sao có thể như vậy tàn nhẫn, một cái so một cái còn muốn ngụy quân tử, một cái so một cái không có nhân tính. Ngụy thế chiều buồn an ủi nàng đối tay vào lúc này dừng lại, hắn dừng lại tay, đem tư tiếu tử trong lòng ngực đẩy mở ra, hắn tinh tế mà nhìn thê tử liếc mắt một cái, đem nàng đỡ lên chẳng hảo, cuối cùng vông lỏng tay ra. Ngụy thế chiều túi đầu cầm khăn tay sát nàng nước mắt. Đối nàng cuộc đời lần đầu tiên dùng không mang theo chút nào vui mừng khẩu khí cùng nàng nói, đang ở ngụy ra, liền phải thủ ngụy ra quý củ, nếu là không tuân thủ, đó là có hoàng thượng ý chỉ, trong nhà người cũng là sẽ thỉnh nhạc phụ một nhà đi ra ngoài. Đến lúc đó, bọn họ thành hoàng thượng khí tử, đi đâu cầu cơm ăn. Hiện tại tuyên vương triều, phong vũ phiêu diêu tới rồi nhất bất an giai đoạn, bực này luận tướng, làm sao không phải một loại khác mặt thế. Tuy ngăn không được trong lòng không tha, ngụy thế triều vẫn là xoay người đi rồi. Hắn coi nếu như mạng thê tử sẽ không minh bạch, hắn đã mất đi hắn mâu thân, lại đi xuống, phụ tộc đều sẽ bỏ hắn mà đi. Nếu là lại quá chút thời điểm, nếu là đối hắn còn tổn cha mẹ chi tình cha mẹ đều không có, bực này luận thế, hắn nếu là không được tộc nhân tri tâm, ai tới hộ bọn họ mẫu tử về sau bình an. Nghe tại hạ nhân trong lòng ngực hải nhi nước nở thanh, nguy thế chiều từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm thấy chân chính cô đơn. Lại vân yên mấy ngày nay ban đêm chưa từng bế xem qua, mệt tới cực điểm. Thất thần đánh cái ngủ gật, chỉ chốc lát cũng sẽ bừng tỉnh lại đây. Lần này chết công đất bằng tuyên kinh, sầm nam vương kia có gần trăm người, bọn họ phái bốn mươi cái nhậm ra người. Bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hiệu quả kinh người, không đến hai trăm người, bị thương hoàng đế hơn hai ngàn người, còn đánh tới hắn cửa nhà, trong khoảng thời gian ngắn, chẳng sợ hoàng đế tức giận rung trời, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không điều tra rõ bọn họ chi tiết, này một hai tháng, hoàng đế sẽ không cường công. Ngày này lại vân yên đang ở ngủ gật. Sầm nam vương đại thế tử tới, đông vũ vào nhà nhìn đến chủ tử một chút một chút gật đầu, không nghĩ đánh thức nàng, ra cửa đối đại thế tử nói, thế tử ra có không chờ một chút, uống trước ly trà xanh. Nhà ở cửa sổ mở rộng ra, đại thế tử thấy rõ tay chi tại án chắc trước ngủ ga ngủ gật ngụy phu nhân, hắn gật đầu, trọng chị tại đây chờ yên gì liền hảo. Chỉ chốc lát, phòng trong lại vân yên đầu mạnh mẽ đi xuống một trác, như vậy tỉnh lại, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại khi nhìn đến sầm nam thế tử, không khỏi cười chiều hắn với tay chạy nhanh tiến vào. Thế tử đi vào tới, huy tay háo ôm bảo, không đợi lại Vân Yên nói chuyện, là được quỷ lễ, chất nhi gặp qua yên gì? Lên lên. Lại Vân Yên đứng dậy đỡ hắn lên, cười nói với hắn, từ đâu ra nhiều như vậy lễ? Hai người tương hướng tại án chắc biên ngồi xuống, lúc này Đông Vũ nghe được tiếng vang, từ đại môn biên sống nước chung đi tới cạnh cửa. Nhiệt hồ trà nóng lại đây, lại đoan một ít điểm tâm. Lại Vân Yên chiều nàng phân phó. Nha đầu đi rồi, nàng hướng thế tử nói. Tới như thế nào không cho nha hoàn đánh thức ta? Nghe nói ngài đã nhiều ngày nghỉ đến không tốt. Đại thế tử lại hỏi lại Vân Yên một câu. Ai, ra rồi, Giác nhẹ lại thiếu. Lại Vân Yên cười nói một câu. Ta nương cũng nghe nói đại thế tử cười cười nói, nói ngài này đoạn thời gian nghỉ đến hảo mới là lạ, nói ngài không thể so ta phụ vương, hắn là cái trời sinh chinh chiến, ngài là cái mềm lòng, những cái đó ra sĩ ngài đều đương nửa cái thân nhân xem, không có sợ là không biết sẽ như thế nào trách tội chính mình. Nhìn Nguyê Nương nói lại Vân Yên sờn nhiên, nếu là thật đương thân nhân xem, làm sao phải đi bỏ mạng, đều là nô tỳ, mệnh so con kiến nhẹ, ta niệm bọn họ vài tiếng, cũng bất quá là mèo khóc chuột, làm bộ làm tịch thôi. Tâm tàn nhẫn chính là tâm tàn nhẫn, quyết định là nàng làm, lại như thế nào cất nhắc chính mình cũng không thay đổi được sự thật. Tỷ tỷ, cạnh cửa truyền đến nhậm tiểu đồng thanh âm, tiến bảo, Lại Vân Yên tiếp đón hắn một tiếng. Từ sơn gian trở về một thân hắc hôi nhậm tiểu đồng tiến vào, tiên triều thế tử chấp tay gặp qua thế tử nhậm nhị thúc phụ đại thế tử vội vàng đáp lễ lại vân yên đứng dậy cấp nhậm tiểu đồng đánh đạn đánh trên người hôi vai cái trong không khí liền rơi lên vỡ vụn hắc hôi nhậm tiểu đồng trong miệng nói đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài liền không thay quần áo liền tới gặp ngươi. nhớ rõ lấy băng gạc chắn miệng đừng hút một cái mũi hôi thiếu không ít nuôi dưỡng rơi xuống không ít hôi đã nhiều ngày đi vào căn bản chính là không cái mới mẻ không khí hút biết nhậm tiểu đồng gật đầu tiên gì Những cái đó thiêu ra tới địa phương, ngươi thật tính toán trồng trọn. Đại thế tử không khỏi hỏi một tiếng. Bằng bạch đến, như thế nào không loại? Lại vân yên cười. Đại thế tử cũng không khỏi cười vài tiếng. Hoàng đế cho bọn hắn thiêu vài tảng lớn đất trống ra tới, sắc cũng coi như được với bằng bạch đến. Có thể trồng ra sao? Cái này địa phương có một loại lớn lên ở trong đất tiểu hát đống. Chính là lần trước ta đưa ngươi phụ vương những cái đó, ở hỏa tre chính là có thể ăn, cũng đỉnh no, ở trường không ra hạt cây trước. Chúng ta đến giữa này đó làm chủ lương, ta cũng là trước thử đủ loại, nếu là được không, các ngươi cũng loại một ít. Lại Vân Yên không tưởng giấu bọn họ bên kia. Hiện tại liền loại. Đúng lúc là lúc này. Lại Vân Yên gật gật đầu, không loại, mùa đông ăn cái gì. Nhậm tiểu đồng ngồi xuống, ba người lại nói chuyện chút sự, chỉ chốc lát đại thế tử đem ý đồ đến đều cùng nàng nói, liền đưa ra cáo tử. Lại Vân Yên biết sầm Nam Vương sự chỉ so bọn họ bên này chỉ nhiều không ít, cũng không lưu hắn, làm nhậm tiểu đồng đưa hắn xuất gốc. Tiến gì nhìn gầy không ít. Xuất gốc dọc theo đường đi, đại thế tử cùng nhậm tiểu đồng mở miệng nói. Lần này đi người, có mấy cái từ nhỏ cùng nàng, đều là nàng ban cho danh. Nhậm tiểu đồng mặt vô biểu tình địa đạo. Đại thế tử khẽ thở dài. Lần này đi tử sĩ đều là thương tàn người, toàn nửa cũng là sống không quá cái này mùa đông. Tuy nói như thế, như hắn mâu thân theo như lời, đây cũng là điều mạng người, chỉ cần tại đây thế gian tồn tại quá, luôn có để ý bọn họ chết sống người. Mùa xuân tới liền hảo. Mắt thấy liền phải đến xuất cốc chi khẩu, đại thế tử an ủi một câu. Nhâm tiểu đồng gật đầu, nàng sẽ không có việc gì. Thế tử cũng coi như nửa sáng tỏ hắn trong lời nói chi ý, gật đầu nhấc tay cáo tử. Nhâm tiểu đồng nhìn hắn dẫn người mà đi, lại trở về biểu tỷ chỗ ở, ở ngoài cửa dùng bên trong cánh cửa người nghe thấy thanh âm phân phó nàng đại nha hoàn, nấu ly an thần trà cấp phu nhân. Cái gọi là an thần trà chính là mê thần dược, uống một chén là có thể nằm hai ngày, lại vân yên nghe xong không thể nề hà mà cười. Nhưng ở thu hồng bưng tới nước trà sau, vẫn là uống một hơi cạn sạch. Nàng hiện tại còn không thể xảy ra chuyện, cùng hoàng đế trượng, còn có đến đánh. Ít nhất, nàng đến ngay qua cái này mùa đông. chương 188, hoàng đế lôi đình giận dữ khó tiêu, kêu lại chấn nghiêm tiếng cung, lại đem ngụy cẩn hoàng kêu đi vào. Lại vân yên vì đại tuyên phản tặc, hoàng đế lần này tức giận đến nói hai lần tội phải làm chu liền chính tộc, ngữ khí tức giận ngập trời, rất có muốn đem ngụy lại hai nhà chém đầu chi ý. Nay không phải hoàng đế lần đầu tiên lật lọng, ngụy cẩn hoàng nhưng chỉ túi đầu không nói, trong óc vẫn luôn nghĩ đến phải có như vậy mấy năm, hắn cùng nàng mùa xuân đi ngắm hoa, mùa hè ban đêm xem nguyệt, mùa thu cũng còn có lá rụng như thường, mùa đông bọn họ có thể ở trên giường nhiều ngốc một hồi. Hắn cả đời này, cũng liền muốn như vậy cái mấy năm. Như có thể có, đương nhiên đến hắn có thể tồn tại, nàng cũng tồn tại. ngụy đại nhân, thấy đứng ở phía dưới hai người đều không nói, hoàng đế chụp long ỷ từng câu từng chữ điệu đạo. Ngươi ngụy ra quyền thế ngập trời, xem ra hiện tại cũng không đem chấm để vào mắt. Ngụy cần hoàng dương mắt xem hắn, sắc mặt đạm nhiên. Hoàng thượng biết được lại thị vì sao như thế. Hắn nhàn nhạt nói. Hoàng thượng cái gì đều muốn, nàng liền quy thuận sầm Nam Vương. Lại bước đi xuống, này phía ngoài hoàng cung san sát đế để, ai đều vào ngày mai khả năng trở thành một cái khác lại thị. Hoàng đế giận mắt dục thoát nhìn hắn, một hồi hắn cười lạnh lên, đệ thấp thanh âm cười lạnh nói, ngươi đây là quái chấm bức ngươi. Dứt lời xoay mình lại giận dữ, ngươi bức chấm thiếu, không có hắn, lại thị sớm đã chết trăm ngàn lần. Ngụy Cẩn Hoàng chắp tay thi lễ cúi đầu, không hề ngôn ngữ. bọn họ khi nói chuyện, Thái tử ở một bên vẻ mặt cao thâm khó đoán. ở Dương Cung Bạt Kiếm thời khắc này, hắn đột nhiên đã mở miệng chiều Ngụy Cẩn Hoàng nói, Ngụy đại nhân, ngươi chung quân ái quốc chi tâm, đại tuyên trên dưới đều là cảm kích. Xin hỏi, ngươi vợ cả lại thị sở hành việc, ngươi cấp phụ hoàng cái gì giao đái mới là hảo. Nói hắn lơ đãng mà quét lại chấn nghiêm liếc mắt một cái, còn dựa vào đại nhân, lại chấn nghiêm tiến cung phía trước được ngụy cẩn hoàng dặn dò, làm hắn một chữ không nói. Thái tử chỉ đến hắn, hắn vai chào rốt cuộc như cũ trang người công, muội muội nói qua, không đến cuối cùng một khắc, tính xem ngụy cẩn hoàng hành động chính là. Thái tử biết, nô thuê cùng ta từ trước đến nay kính vị rõ ràng, và lại hoàng thượng cùng thái tử đây là khẳng định đây là nô Thê sở làm việc. Ngụy cẩn hoàng từ hoàng đế trên mặt nhìn đến thái tử trên mặt. Tự bạo người huyết nhục chia lịa thành toái khối, không một có thể nhận ra người. Mà hắn thê tử lại đại năng lực, trong tay có một ít nhân lực, nhưng cũng năng lực bất quá sầm Nam Vương, vị nào mới là chủ mưu. Mà hoàng thượng này cử vẫn là đang ép hắn, buộc hắn làm lại vân yên chết. Chủ mưu không đánh, đánh hắn cái này cho hắn đặt đại tuyên nền thần tử, hoàng thượng xem ra lần này xác thật là bị hoàn toàn chọc giận. Ngươi cho rằng chấm không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hoàng đế nhìn trước mặt cái này thuận lợi mọi bề thần tử, chế nhạo đạo thần suy nghĩ cái gì ngụy cẩn hoàng ngẩng đầu ôn hòa hỏi lại một câu tọa nói ngay thần có thể tưởng cái gì bất quá tưởng chính là mọi người đều có thể ăn đọc thuộc lòng cơm ta đại tuyên còn có thể sinh sản đi xuống không phải một năm hai năm việc mà là mười năm trăm năm sự chỉ bằng cái kia lại thị hoàng đế cười nhạo ra tiếng trục đến dưới thân long ỉ run rẩy cho cười lớn nhất thiên hạ ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt cười một chút sờ sờ chống rông không có nhận ngón tay chịu đựng hoàng đế lặp đi lặp lại nhiều lần cười nhạo thả chờ cái này mùa đông qua đi bãi ngụy cẩn hoàng rũ xuống mắt nhìn bàn tay nhàn nhạt nói mùa đông mùa đông hoàng thượng nghiệm một tiếng lại thì thầm một tiếng âm tiêu khi khẩu khí nhẹ này năm mùa đông sẽ ra sao dạng nơi xa cố hương lại thành bộ dáng gì ngụy cẩn hoàng mang theo lại chấn nghiêm lại lần nữa toàn thân mà lui vừa ra cửa cung ở hai nhà người hầu chung quanh bảo vệ bọn họ sau đứng ở trung tâm lại chấn nghiêm nhấc tay hướng ngụy cẩn hoàng bội phục bội phục dứt lời Lời nói ý vừa chuyển, ta muội muội biết người đến chết đều phải lừa gạt nàng sao? Ngụy Cẩn Hoàng lập tức đạm nhiên gật đầu, nàng biết. Hắn như thế thản nhiên, lại trấn nghiêm như mi, không hảo lại ác ngôn đi xuống, phất tay áo mang theo người hầu rời đi. Hắn đi rồi, Ngụy Cẩn Hoàng phía sau đứng Ngụy Cẩn Dẫn đã đi tới, đứng ở Ngụy Cẩn Hoàng phía sau một chút, cứu lao ra giống như còn không biết Ngụy Cẩn Dẫn nói một nửa ẩn một nửa. Hắn huynh trưởng cùng tẩu tử hiện nay không thể so trước kia. Không cần thiết. Ngụy Cẩn Hoàng ngẩn ra một chút sau nói, nàng hẳn là cảm thấy không cần thiết bãi, bọn họ chi gian lại hảo cũng không thay đổi được gì, thay đổi không được cái gì. Vì sao? Ngụy Cẩn Duẫn không hiểu, nhịn không được truy vấn một câu. Ngụy Cẩn Hoàng quay đầu lại nhìn Đường đệ, nói thứ nhất, nàng cũng là vì ta chờ hảo. Nếu là hai nhà hôn, Hoàng thượng kiêng kỵ càng sâu. Ngụy Cẩn Duẫn dây lát liền lĩnh hội qua ý này, nhưng vẫn là nói, cứu Lào gia đã biết, có lẽ lén sẽ, có lẽ lén liền sẽ khách khí điểm. Sẽ không mỗi lần thấy liền đối trọi gay gắt, nhiều lần đều không một câu lời hay, ai nấy đều thấy được, cứu lao ra đối hắn hận thấu xương. Thay đổi, liền bất đồng. Ngụy cẩn hoàng ôn hòa mà triều đình đệ nói câu, dứt lời lại triều hắn nói, ngươi trở về lúc sau, tìm thế vũ đem hôm nay việc nói, cũng đem ngươi ta nói nói với hắn một lần. Cần dẫn hành sự sắc cũng chu đáo chắc chẽ, nhưng chỉ nhằm vào hành binh đánh giặc, đối với nhân tâm tình đời chi gian vô hồi, vẫn là hắn thân nhi so với hắn càng tốt hơn chút. nghĩ đến. Thế vũ là lướt chi lực, này hẳn là này ngựa mẹ thị khả năng. Nhưng đồng dạng, thế triều liền, nhiều tư vô ích, Ngụy Cẩn Hoàng lắc đầu, không hề suy nghĩ sâu xa đi xuống, mang theo người hồi phủ. Mới vừa vào phủ, Ngụy Cẩn Hoàng liền nghe xong Ngụy Thế triều việc, nói hắn ôm Hải tử khác muốn một chỗ nhà ở cùng tiểu công tử cùng ở, Tư thị không có cùng nhau cùng đi. Ngụy Cẩn Hoàng nghe xong thẳng nhíu mày, việc này nếu như bị hắn mẫu thân biết, khả năng sẽ tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Đây là ở Ngụy phủ, mà hắn là tộc trưởng vợ chồng đích trưởng tử, hắn không biết xấu hổ, cũng đến cho bọn hắn vợ chồng chưa chút thể diện. ở hắn nói cái gì chính là gì đó trong nhà, cư nhiên là chính hắn dọn ra tới làm tư gia ở tại hắn chủ viện. Ngụy Cẩn Hoàng hít sâu vài khẩu khí ổn hạ tâm thần, chờ thương tùng lại đây hỏi muốn hay không thấy đại công tử, hắn lanh đạm cười, nói: Ta có việc ra phủ mấy ngày, dứt lời ở trong phủ nghỉ tạm một hồi, liền dẫn người ra cửa làm việc đi. Nay xương Ngụy thế triều chưa thấy được phụ thân ngày hôm sau tìm ngụy cẩn bình tìm sự làm hắn cũng không tìm cái gì đại sự ông duyên lúc trước ở thủ trận sơn sở làm việc nói muốn thừa dịp ngày mùa hè thiền can hết sức dẫn người phạt một ít đầu gỗ làm tuổi đốt lấy lưu làm vào đồng chi dùng việc này ngụy gia vẫn luôn coi ở làm về những việc này vụ chủ sự giả vì hắn tiểu thúc ngụy cần du nhưng bọn hắn vẫn luôn lấy tạo thuyền là chủ thuyền lớn chế tạo khó khăn bọn họ chủ tâm đặt ở này đó mặt trên những việc này cũng chỉ phân phó phía dưới một cái quản sự ở làm Nếu như Ngụy Thế Chiều đi chủ sự, sắc cũng thành hàng. Tóm lại đây là một kiện đại thật sự, làm tốt lắm, không thể so còn lại sự kém. Ngụy Cẩn Vinh liền đáp ứng rồi hắn, trong lòng cũng là có chút an ủi. Bực này mấu chốt là lúc, chỉ có toàn tộc trên giới đồng tâm cùng lực mới nhưng vượt qua cửa ải khó khăn, Tây Hành phía trước, bọn họ là làm như thế, Tây Hành là lúc đến hiện nay, bọn họ muốn cũng là đồng tâm hiệp lực. Lúc trước Thế Chiều che chở tư ra người, tư ra là hoàng đế quân cờ, nhân hắn là đích trưởng tử cục trưởng vợ chồng uy nghiêm tại thượng ai cũng không có đối hắn vô lễ nhưng trong lòng chửi thầm hẳn là không ít sau có tư phỏ mã công sơn nhưng hắn hai chân không giữ được trong phủ người nhàn ngôn toái ngự không tránh được nhưng sẽ không lại quá mức hiện nay thế triều chỉ cần không làm thất vọng gia tộc chẳng sợ hiện tại còn không bị cha mẹ sở hỉ nhưng giả lấy thời gian tổng so hiện tại tình trạng muốn hảo mà hắn xác thật cũng là thông minh một hồi quá thần liền biết muốn làm cái gì dạng sự tình mới có thể được đến khẳng định chỉ là vẫn là có chút quá mức do dự không quyết đoán, khó thành châu áo. Lại vân yên qua vài thiên tài ở trong núi biết được ngụy thế chiều sự, biết được ngụy cẩn hoàng không nghĩ thấy hắn, nàng thở dài, đối cải trang tới đây báo tin Thúy Bách nói, đại công tử tính tình như thế, làm lao ra tự mình nhiều dạy dạy hắn, tổng không thể một thất vọng rồi, liền cái gì cũng đều mặc kệ. Nàng cung ngụy cẩn hoàng nói qua, chờ đến mấy năm nay đi qua, xác định tây mà có thể làm đại bộ phận người đều sống sót, liền đi tìm cái địa phương làm cho bọn họ một nhà cùng khai thác người rời qua đi. Bất quá từ đây đến ẩn tính dấu danh đã quên hắn là nhi tử của ai, bọn họ một nhà cũng không hề là ngụy gia người, từ đây không thể lại chịu gia tộc chế lốc. Từ đây lộ đường về, tiều về tiều. Nhưng nàng vừa nói xong, ngụy cẩn hoàng nửa ngày đều vô ngữ, đầy người đều lộ ra làm như khó mà nói nàng quá tâm tàn nhận ý tứ, mà đêm buông xuống lại đánh thức nàng, lại dùng hoàn toàn hoàn toàn đi vào ngủ nẹn ngào yết hầu cùng nàng nói, đây là đuổi đi. Thế chiều chưa chắc có thể chịu được, bọn họ một nhà cũng chưa chắc sống được đi xuống. Hắn đêm đó nổi lên từ phụ tri tâm, phán định thế chiều chịu không nổi, cũng cảm thấy bọn họ không có cái kia năng lực sống sót, nhưng ngày sau thế chiều thay đổi chút, hắn rồi lại ghét bỏ hắn không đủ quả quyết. Ai, này thiên hạ cha mẹ tâm a, lại Vân Yên lại thở dài, cùng Thúy Bách tiếp tục nói, chỉ cần đại công tử vô lại sai, lão gia nếu là ở trong phủ, liền làm hắn mang theo thượng hữu qua đi cùng lão ra một đạo dùng nữa. Thúy Bách đứng là quay đầu lại trở về cùng lao ra nói phu nhân dặn dò ngụy cẩn hoàng sau khi nghe xong trong miệng chỉ hỏi hắn phu nhân khí sắc như thế nào thương hảo thu hồng nói đã nhiều ngày ăn cơm rất nhiều khi nói chuyện biểu tình như thế nào than mấy hơi thở khắc còn hảo thúy bách thật cẩn thận mà đáp ân ngụy cẩn hoàng gật gật đầu nhìn trong tay chi tin tin trung đem loại hắc đống việc tất cả đều nhất nhất làm từng giải cuối cùng nói hoàng đế cùng hắn thủ hạ đại tư nông biết đến những cái đó ăn vật Có thừa lực liền nhiều loại một ít, tuy nói sản lượng sẽ không tận như người ý nhưng có chút ít còn hơn không, nhưng nàng theo như lời loại đồ vật này đảo nhưng nhiều loại một ít, nhân sống suất cao, phóng tới trong đất là có thể mọc ra đồ vật tới, tới rồi mùa đông liền mà khi lương thực dùng. Tư nông đoàn người chịu hắn chi lệnh ở Tây mà nhiều năm, tuyên quốc những cái đó đặt ở Tây mà lớn lên cây nông nghiệp, vẫn luôn có loại đến tốt có loại đến không tốt, thái tử vừa đến Tây mà biết được tình hình cụ thể và tỉ mị sau. Liên lệnh Tư Nông năm sau đại loại hơi có chút sản lượng lúa mạch, hiện nay xem ra lúa mạch thành thế rất tốt, ứng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng xuất phát từ đối lại Vân Yên tổng mang theo mấy phần mủ quang tín nhiệm, Ngụy Cẩn Hoàng gọi tới Ngụy Cẩn dẫn mấy cái đường đệ thương nghị qua đi. Tuy Ngụy gia lúc này nhân lực không đủ, nhưng Ngụy Cẩn Dũng vẫn là ra tới lãnh việc này. Ta ngày mai tiến cung bẩm lên hoàng thượng một tiếng. Tư nông việc, hoàng đế đã nhiều ngày lấy thê tử công thành môn việc đã từ trong tay hắn thu hồi qua đi. Ngày xưa chịu hắn điều khiển tư nông quan viên cũng kể hết thay đổi người, mà trong đất thu hoạch mọc đều còn được không? Ngụy Cẩn hoàng lượng trước hoàng đế lúc này sẽ không nhiều nghe lời hắn, tuy nói như thế, nhưng hắn không thể bất tận vi thần chi trách. Hoàng thượng Ngụy Cẩn vinh trần chờ một chút. Ngụy Cẩn hoàng hiểu rõ, gật đầu đáp nói, thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh." Chương 189. Lại Vân Yên lại tiếp Ngụy Cẩn hoàng tin, đất bằng việc đều chỉ lược đề ra vài câu, Lại Vân Yên biết hắn quá sâu, đó là tâm sự vài câu cũng có thể đem bọn họ những người đó tính toán đoán ra cái bảy tám phần ra tới. Ngày mùa hè nóng bức, đặc biệt kia chàng hỏa công lúc sau này phụ cận vài tòa trong núi đều nhiều mấy phần khô nóng, lại vân yên nằm ở thông gió đại thụ tiểu thừa lạnh, phía dưới là đại thụ kéo dài sơn cuốc bị gió thổi qua liền sẽ vang lên một trận sàn sạt tiếng vang. Nếu là nghe được cẩn thận, tự thành chương nhạc. đặt ở nàng tay sườn bàn lùn thượng có đông vũ tự chế nước trà, thu hồng quán tới tâm linh thủ xảo sơn gian thải điểm quả dại tử. Kinh nàng khéo tay đều có thể gây thành mức hoa quả. Chiến sự tạm nghỉ, lại vân yên thực sự quá thượng ngày lành. Nàng thủ hạ người, không một thừa lẩu toàn giao cho nhậm tiểu bạc cùng nhậm tiểu đồng hai huynh đệ, nàng là không tính toán đem nàng thế lực giao cho thế chiều, nàng nhi tử không có năng lực đảm đương đến khởi cùng nàng mấy chục năm những người đó trung tâm. Mà nhậm ra hồi báo nàng là, chính là làm nàng có thể nằm ở dưới bóng cây ngủ ga ngủ gật, mỗi ngày tới rồi đem thiện thời gian. Nhậm tiểu bạc liền sẽ mang theo Nhậm gia mấy cái đắc lực hậu bối lại đây ăn cơm. Sau khi ăn xong uống trà khi cùng nàng nói nói một ngày phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ làm bọn tiểu bối bồi nàng tâm sự trò chuyện. Nhậm gia người cùng Ngụy gia người là có đông đảo bất đồng. Nhậm gia là lấy nàng đương người trong nhà tôn nàng kính nàng, Ngụy gia người đối nàng tôn kính càng có rất nhiều sợ hãi. Người trước ở chung lên tự nhiên làm người vui sướng đến nhiều, lại vân yên tính tình mấy chục năm bất biến, ai làm nàng cao hứng, nàng liền thế người khác nghĩ đến nhiều. Nhậm ra người sợ là được nàng cậu dặn rò, biết như thế nào đối đãi nàng, làm nàng đó là yên tĩnh, cũng thường xuyên nghĩ bọn họ về sau. Mấy ngày nay Mã Kim Quốc cùng Ninh Quốc tới một ít người, nhậm thổ đi xem qua, Mã Kim nhân phân biệt không nhiều lắm 500, Ninh Quốc có 300 người. Nhậm tiểu bạc hôm nay tới sớm một ít, ở Thái Dương còn không có Lạc Sơn phía trước liền trở về. Mã Kim Hoàng đế còn không có tới. Lại vân yên vi lăng một chút. Không có tin tức. Nhậm tiểu bạc lắc đầu. Ninh Quốc Hoàng đế đâu? Nhâm Tiểu bạc lại lắc đầu. Lại Vân Yên uống ngụm trà, "Ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai cùng ta đi bái phòng hạ Sầm Nam Vương. Mấu chốt thời khắc, nhất định phải ôm hảo chỗ rửa đùi, bọn họ người quá ít, muốn tiên phòng, vẫn là đến Sầm Nam Vương nhân mã trước thượng." "Tỷ tỷ." ân, Lúc trước cha ta làm chúng ta phân lực giúp Sầm Nam Vương, có phải hay không vì hôm nay?" Nào A biểu đệ vẻ mặt ngưng trọng, lại Vân Yên lắc đầu, thọ khôn còn ba hàng, "Cha ngươi cũng chỉ là vì ngươi chờ mưu cầu đừng lui." Nhiều một cái là một cái, so không đường thối lui muốn hảo. Dứt lời, tưởng cập cậu tộc nhân mấy vạn biến thành mấy trăm, Lại Vân yên có chút ngồi không được, nàng đứng lên nhìn Sơn Cốc bên kia Thái Dương, kiềm chế đáy lòng bi thống, quay đầu đối biểu để nói, hiện nay đến lượt ta, về sau chính là ngươi. Nhậm Tiểu Bạc nghe xong gật đầu, xúc bảo chiều vong phụ vong mẫu chết đi phương hướng quỷ đi, thật mạnh dập đầu. Lại Vân yên mặc giản nhã đi Sầm Nam Vương kia, bọn họ mã trực tiếp thượng Sầm Nam Vương vương phủ trước đại môn, đại thế tử đỡ nàng xuống ngựa. Sầm Nam Vương vợ chồng ở trước đại môn chờ nàng. Sầm Nam Vương phủ kiến ở núi cao ở giữa thượng, trên núi gió lớn, nàng xuống ngựa khi áo choàng bị gió thổi ở không trung dương nhanh muốn mướt, cùng thái tấn hiện, thấy vậy đứng ở bậc thang Sầm Nam Vương hơi cúi đầu đối bên người Vương phi nói, vật tựa chủ nhân hình. Trúc Vương phi lắc đầu, đón nhận thượng bậc thang lại Vân Yên. Hai người lần trước chỉ ngây người không đến một ngày liền các hồi các địa phương, hôm nay Trúc Vương phi nắm lại Vân Yên tay liền hướng đại môn nội rát, đi đường gian cẩn thận mà đánh giá nàng. Ta còn chưa cho các ngươi chào hỏi đâu. Lại Vân Yên buồn cười nói. Thấy cái gì lễ? Trúc Vương Phi lắc đầu, nghiêng đầu nhìn bên người phu quân liếc mắt một cái. Đối nàng thản nhiên nói, Vương Gia mới vừa còn nói ngươi là cái cái gì đều không sợ. Một khi đã như vậy, hôm nay ngươi sẽ không sợ sợ hắn bãi. Lại Vân Yên kinh ngạc nói, Vương Gia quả thật là nói như thế ta. Nhưng còn không phải là. Trúc Vương Phi đạm nhiên gật đầu. Lại Vân Yên cười nói vài thanh, tiếng cười có nói không nên lời vui sướng. Nghe được sầm nam vương Giơ dơ, dơ lên mi, cũng không biết nàng từ đâu ra bản lĩnh có thể cười đến lớn tiếng như vậy. Nàng trượng phu hòa thân huynh còn là lưu tại hoàng đế đáy mắt, nhi tử cũng là cái không nên thân. Ta đã không thấy tâm hơi, tiểu bạc, người tới gặp thấy. Lại vân yên chính mình không sợ hư quý củ, nhưng không nghĩ làm nhậm tiểu bạc cũng hư. Là, trương vân gặp qua vương gia, vương phi. Nhậm tiểu bạc vái chào rốt cuộc, nói hắn tự. Hắn tự là ta cậu ở hắn 10 tuổi khi ấn ta danh nhi lấy lại vân yên cười nói nhẹ nhàng bâng cơ mà nói nhậm ra năm đó ra chủ đích trưởng tử ấn tên nàng lấy tự sự, làm ta đem hắn đương thân đệ đệ, hiện nay xem ra, nhưng còn không phải là như thế. Sầm Nam Vương nghe ngôn lông mày một tủng, đại thế tử tùy thời đi đỡ nhậm tiểu bạc. Trúc Vương Phi cười lôi kéo tay nàng tiếp tục đi, nghe nói ngươi hiện nay đem sự đều giao cho hắn. Lại Vân Yên không có kiêng rẻ gật gật đầu, cùng nàng thân mật mà nắm tay, nhẹ giọng cùng nàng nói, tinh lực không thể so trước kia, có thể quản được đầu hai ba sự liền A-di đạp ph Trúc Vương Phi ân một tiếng, rứt lời ho khan mấy tiếng. Lại Vân Yên liền ra tăng nền bước, chờ vào điện, nàng cùng Trúc Vương Phi ngồi xuống đến một bên, thỏ qua đầu đi lo lắng hỏi nàng nói, còn là cụ đến lợi hại. Trúc Vương Phi này một đường cùng nàng tẩu tử giống nhau rơi xuống bệnh can, thân mình không thể so trước kia. Nữ nhân vừa lên tuổi, lặn lội đường xa xuống dưới, không mấy cái thân thể tốt, lại Vân Yên cũng là lâu bệnh chi thân. Vừa nghe Trúc Vương Phi ho khan thanh liền biết bệnh căn khó trừ, không tránh được đối này hỏi nhiều vài tiếng. Không ngại. Trúc Vương Phi vô vỗ tay nàng, nhìn lại Vân Yên đôi mắt có nói không nên lời nhu hòa. Nàng tất nhiên là hiểu lại Vân Yên, lần trước trong cung nhìn thấy nàng vị này bạn tốt, nàng lược thi mỏng chi, trừ bỏ phát gian tóc bạc, dung mạo nhìn không ra lao thái. Hôm nay thấy nàng, y ý bạc thoa không thi phân trang, có thể rõ ràng nhìn đến nàng khỏe mắt tê văn, trên đầu tóc bạc liền trương hiển khởi nàng tuổi ra tới. Hai người ngồi ở một hối, cùng hơn 20 năm trước các nàng giống nhau mỗi người mỗi vẻ, ai cũng sẽ không ngăn chặn ai. Trúc Vương Phi đã nhiều ngày khí sắc không tốt, tự nhiên là thượng trang, nàng nhìn lại Vân Yên ý cười ngâm ngâm cùng nàng nói chuyện, cũng không để bụng tác động trên mặt nhiều ít năm tháng dấu vết, thò qua tới cùng nàng nhẹ giọng thời điểm, tựa như các nàng mười mấy tuổi trâu đầu ghé thai. Người đâu? Dưỡng đâu? Lại Vân Yên cười gật đầu. Nàng hiện tại nhưng thật ra chân chính bị ngụy cẩn hoàng dưỡng một lần, ngụy ra tặng không ít dược vật lại đây, phỏng chừng có một nửa tổn kho đều đưa đến nàng nơi này tới, trăm năm lão tham một lần đưa lại đây mười chi. Ước chừng tốt nhất đều ở nàng này. Này Liên Hảo! Trúc Vương Phi gật đầu, lại nói, không biết ngươi tới, nhị nhi tam nhi hai ngày trước xuống núi làm việc đi, ngày khác đã trở lại, ta làm cho bọn họ tới cửa bái kiến ngươi đi. Nhưng đừng tới lại vân yên liên tục lắc đầu, có việc lại đến, ta nhưng không như vậy nhiều lễ gặp mặt đưa, nay khi nhưng không thể so văn tích, nhưng thật ra ngốc sẽ làm ta đi gặp tiểu con chúa, ta tư tàng đồ trang sức vẫn là có một hai bộ lấy đến ra tay. Trúc Vương Phi không liêu nàng tuổi này còn như vậy tùy tiện, Tức khắc giở khóc giở cười Sấn nàng ngậm miệng Lại vân yên chuyển hướng về phía ghế trên sầm Nam Vương Thu liệm trên mặt cười Túc muốn nói Vương gia cũng biết Ninh Quốc cùng lại Kim Quốc người tới sự Còn có ta tuyên quốc lục tục tới dân chạy nạn sẽ có bao nhiêu Vương gia trong lòng nhưng có cái số Này xương lục tục có người tới Tây Hải Có tuyên quốc người bị mang đi hỏi lời nói Quay đầu liền phân tới rồi hộ bộ cùng binh bộ Qua tay việc toàn tránh cập Nguy Cẩn Hoàng Nguy Cẩn Hoàng thác mà chi công Không ra mấy có sự Mắt thấy liền phải bị hoàng đế dục muốn dần dần sơ bình, ngày xưa có việc, hoàng thượng tất truyền ngụy thái phó tiến cung, hiện nay lại bất truyền đến như vậy thường xuyên chặt chẽ. ngụy cẩn dẫn bị hoàng đế truyền thấy hai lần thánh giá, nhưng ngụy cẩn dẫn là cái ít nói, đó là đối với hoàng thượng cũng không nói mấy câu nói, hoàng thượng hỏi một câu, hắn có thể đáp một chữ liền một chữ, đáp không thượng, hồi chi bốn chữ, tiểu nhân không biết. Hắn không có chức quan, cũng không quan quyền nhưng thu hồi, hoàng đế tạm cũng lại hắn không gì thả đất bằng nhân lục tục tới người tiệm có không trong sáng chi thế hắn cũng vô pháp toàn lực đắn đo ngụy gia liền cũng chỉ có thể áp một lần tính một lần hoàng đế cũng hướng ngụy gia truyền quá ngụy thế vũ nhưng tự cửa thành bị tắc sau vị kia nghe đồn là ngụy gia đời sau gia chủ người bị ngụy cẩn hoàng báo cho đi núi sâu tìm tích không bao giờ gặp lại một thân hắn mang theo một ngàn người biến mất suốt một ngàn người hoàng đế tự biết ngụy cẩn hoàng là học nổi lên lại thị kia thỏ không có ba hang nhưng hắn đề phòng đè nặng ngụy cẩn hoàng lúc này cũng vô pháp tiêu ngụy cẩn hoàng đem kia độ sâu sơn tìm tích một ngàn người cấp tiêu trở về chỉ phải cùng ngụy cẩn hoàng tạm thời như vậy rằng co ngụy cẩn hoàng thiếu quan vụ, ngóc tại trong phủ thời gian liền dài quá chút có lại vân yên nói hắn dùng bữa thương tùng mang theo ngụy thế triều lại đây dùng bữa hắn liền không tỏ ý kiến dùng bữa số lần nhiều ngụy thượng Hưu thấy tổ phụ so đầu hai lần muốn khá hơn nhiều hắn không hề khóc náo, có lễ có tiết lên mơ hồ cũng có ngụy thế triều năm đó linh động đang yêu nhưng có phụ thân hắn vết xe đổ, có lẽ cũng là ngụy cẩn hoàng mấy năm nay lý trí lâu lắm, một người phàm là bất động tư tình lâu lắm, liền cũng đã quên như thế nào động tình, nhìn từ từ hiện ra vài phần thông tuệ ra tới cháu đích tôn, ngụy cẩn hoàng thiếu năm đó nhìn ngụy thế triều kia ngàn hộ trăm ái tâm, phụ thân ôn tồn lễ độ thái độ như nhau đương nhiên, nhưng vài lần ở chung, ngụy thế triều đã biết hiện tại ở trước mặt hắn cái này phụ thân đối hắn khuyết thiếu vãng tích thấm áp yêu quý chi tình, đối với phụ thân, hắn cung kính như vắng tích. Nhưng phụ thân đối hắn kia phân mạch nhiên vẫn là ảnh hưởng bọn họ chi gian quan hệ, hắn không có khả năng lại giống như dị vãng như vậy có thể tự nhiên mà vậy mà cùng hắn thân cận, chẳng sợ cung kính, kia cung kính chung đã là làm phụ thân cách ra khoảng cách. Ngụy Thế Triều tự nhiên không dám đi hỏi Ngụy Cẩn hoàng quá nhiều, chỉ dám lén hỏi Thương Tùng, ta vô dụng việc, đã làm phụ thân thất vọng đến tận đây. Thương Tùng cân nhắc pha lâu, trinh trọng đối Ngụy Thế Triều nói, có một số việc cùng đại công tử không quan hệ, đại công tử không cần nghĩ đến quá nhiều. Hắn là phụ, ngài là tử, vô luận như thế nào này phụ tử chi tình quả quyết là sẽ không đoạn. Hắn ngụ ý là muốn cho đại công tử không cần hỏi nhiều, chỉ lo nắm chặt thời cơ cùng Lao Gia hảo hảo chỗ chính là, kết quả quả quyết sẽ không kém. Kỳ thật có Lao Gia ở, hắn tóm lại là phải cho đại công tử mưu con đường, Lao Gia sợ chính là đại công tử biết có hậu lộ thối lui, càng sẽ ngày càng tiệm kém. Đại công tử sợ không biết chính là, Lao Gia đối hắn lớn nhất thất vọng là hắn làm phu nhân đều thất vọng rồi. Nghị phu nhân đều không xem trọng bọn họ duy nhất như tử, lao ra không biết có bao nhiêu khó chịu. Trước đó vài ngày phu nhân ở trong phủ kia mấy ngày, có thứ thương tùng nửa đêm tiến vào chuyển sự, yên tĩnh cửa thư phòng biên, hắn nghe được lao ra thấp thấp cầu phu nhân, làm nàng đừng sinh đại công tử khí. Lao ra lúc trước đối hắn giận không thể át, hiện tại mặt nhiên, bất quá đều là ái chi thâm trách chi thiết. chương 190 Giữa hè một quá sắp nên đón lạnh thu, trong đó hoàng đế lại phái một lần nhân mã lại đây công kích Nhưng lúc này các quốc gia tiến vào Tây mà nhân số thêm nhiều, tới cùng tuyên quốc đoạt địa phương người cũng nhiều lên, đối với chiếm núi làm vua Sầm Nam Vương, Hoàng đế cũng có chút hữu tâm vô lực. Sầm Nam Vương chiếm được tiên cơ từ tuyên quốc thoát ly đi ra ngoài, thiệt hại ở Hoàng đế kia một vạn nhân mã, Hoàng đế cũng không toàn sát, chỉ giết mấy cái dẫn đầu tướng lánh, những người khác thu nạp, nhưng Sầm Nam Vương người há là có thể dễ dàng thu nạp, chờ Hoàng đế buông lỏng biếng nhát, mấy nhóm người mã toàn chạy trở về. Không nghĩ chạy cũng sợ lưu lại tao Hoàng đế hoài nghi, đi theo cùng nhau chạy trở về. Hoàng đế cấp sầm Nam Vương phí công nuôi dưỡng mấy tháng bình. Lại Vân Yên thu được tin tức, cười đến đánh ngã. Nhưng sầm Nam Vương lại nhiều nhân ma muốn dưỡng, có lợi có tệ. Đại thế tử lại lại đây hỏi lại Vân Yên một lần nàng dự đánh giá ngày sau tình thế. Lại Vân Yên lắc đầu nói, trong đất sự, đều là xem ông trời ăn cơm. Ta nơi này cũng là nghe quê quán người ta nói mấy năm nay không yên ổn. Ta lại là cái ái hạt lo lắng. Cực hỉ phòng bị với chưa xảy ra. Cái kia quê quán người đại thế tử dương mắt nhìn lại Vân Yên. Hắn trước kia là lập thủ đô văn ra người. Lại Vân Yên thẳng ngôn Lập thủ đô văn ra. Trước kia từng ra thiên sư văn ra.